Chương 214 Thiên quân hư ảnh. Chương 214 Thiên quân hư ảnh. Này Tam Tôn hư ảnh phân biệt tặn ra tai nạn, giết chóc cùng với lôi đình khí cơ, hiển nhiên là đối ứng Tam Tôn Thiên Đình chấp chính thiên quân. Này Tam Tôn mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là kia thực lực đã không kém hơn một dạng thiên quân, đồ đằng chi quán tức cũng đã chữa trị nguyên vẹn, như trước khó có thể là đối thủ, bị một đạo trời phạt lôi đánh trúng, quán thể trở nên ám phai nhạt. Tín Nương thánh kiếm, siêu thoát chi kiếm. Chặt đứt tam sinh. Một mặt khác, Vũ hoàng giờ này đang đánh, lực. Vũ hoàng được ví Có hy vọng nhất chứng nhận đạo thiên con người, như thế nào bình thường. Như là trước kia Vũ Hoàng, có lẽ cũng chỉ có thể cùng Thiên chủ cảnh Hoàng phụ đại đạo hoặc là thai hoàng cân sức ngang tài. Nhưng hắn bây giờ, đã đạt tới tùy thời có thể dẫn động thiên quân đại kiếp, thành tựu thiên chủ tình trạng, thực lực lật ra số chủ, tự nhiên là không sợ Hoàng phụ đại đạo đáng người. Đáng giận. Vũ Hoàng, không nghĩ tới thực lực của ngươi thật không ngờ mạnh mẽ. Bất quá, có can đảm cùng Thiên đình núi nghịch, dưới gầm trời này không ai có thể cứu được ngươi. Thần phán chi thương giận dữ hét, kia thậm chí biến thành bản thể, tại hỗn bên trong trìm nổi, áp sập vạn cổ. Thẩm phán chi quang đại thịnh, nhẹ nhẹ từng sợi đủ để áp sập vào cổ. Thẩm phán chi thương, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ đánh bạn ngươi, ta chính là trời giới đệ nhất hoàn khí. Thánh đường chi kiếm lập loè thánh khiết hào quang, trong đó 12 cánh nữ tử dịu dàng nói, chiến ý bốc lên, lại trực tiếp cùng cái kia thẩm phán chi thương chiến cùng một chỗ. Tại hoa văn sương, Lãnh Hoàng, Man quân đám người hoàng giả thân tắc, tinh huyết rèn luyện phía dưới, Vũ Hoàng thánh đường kiếm, phẩm chất có một cái nhảy vọt bộ, hơn nữa kia bởi phẩm chất đặc thù, cùng cái thẩm phán chi thương trong khoảng thời gian vậy mà khó phân Một mặt khác, Phương Tiêu Chư thần định thổ độ tại, lại để cho những thứ khác Thiên đỉnh hoàng giả không hề tính cách. Đáng giận. Đây là cái gì lĩnh vực, chẳng lẽ là tiên vương cấp bậc lĩnh vực hay sao? Nhanh hoàng vô luận như thế nào cũng khó có thể phá vỡ chư thần định thổ mạnh mẽ, loại này không biết thần bí cường đại cảm giác biết lại để cho hắn sợ hãi. Những thứ khác, như Nhanh hoàng, Sinh hoàng đáng người, thậm chí Thanh hoàng, Dương hoàng chờ Thiên đỉnh tiền chủ cảnh đại chủ thể, vẫn còn là không ngừng mà phát ra vô cùng công kích chi pháp, ngị muốn đem Phương Tiêu lĩnh vực đánh nát vỡ, nhưng là vẫn như cũng là tổn công vô ích. Ha, ha Hôm nay, Thiên quân cứu không được các ngươi. Tại các ngươi ra tay với ta một khắc này, vận mệnh của các ngươi cũng đã nhất định." Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Hắn cũng không phải là không có đối với những này Thiên đỉnh thiên quân có đề phòng, mà là sớm đã cùng hôn loạn thiên quân cùng với bảo giới một đám thiên quân hẹn rồi từ kia ra mặt trấn nhiếp Thiên đỉnh rất nhiều thiên quân. Liệu lực trước đây mới có thể bình tĩnh. Chứng kiến Phương Tiêu lạnh như băng khuôn mặt, những này ý định liên thủ đem Phương Tiêu giết chết Thiên đỉnh hoàng gia, trong lòng đốn nhiên bay lên âm thầm sợ hãi. Mặc dù bọn hắn liên thủ, thúc dục vô tận thuật thần thông, cũng không cách nào đánh vỡ người này lĩnh vực, kế tiếp đánh như thế nào? Người này thực lực mạnh như thế nào vượt qua? chư vị chấp chính thiên quân đại nhân, vì sao còn không ra tay đem kẻ này đánh chết? Thanh hoàng, Dương Hoàng chờ tiên đỉnh đại chúa tể thần sắc căm trẫm, này các khủng bố lĩnh vực, nói là thiên quân lĩnh vực, bọn hắn đều không chút nghi ngờ. Tốt rồi. Vũ Hoàng sư huynh chờ có cùng hắn dây dưa, trận này cho khơi hải nên kết thúc. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, truyền âm Vũ Hoàng. Hắn giờ phút này ngự tại sạch trong đất giống như vô thượng chúa tể. Sau lưng càng có chúng thần chi chủ, tiếp chủ dị tượng hiện lên, cho hắn vô cùng giá trị. Một mặt khác, dù Vũ Hoàng so sánh hành pháp, có thể áp chế thai hoàng hoàng đại đạo nhưng lại muốn đem hai người chân chính giết chết còn xa xa không đủ. Tín ngưỡng thiên địa, chư thế vĩnh hằng. Nghe nói Phương Tiêu truyền âm, Vũ Hoàng một kiếm bộ ra, bỏ qua rồi đối thủ, cho Khôi Hải. Sư đệ, thật đúng là người tiên. Nghe nói lời ấy Vũ Hoàng không khỏi có chút lưu luyến. Thẳng đến cùng những này đại chúa tể cấp bậc nhân vật giao thủ về sau, Vũ Hoàng Phương mới chính thức minh bạch thiên đỉnh khủng bố thực lực. Mà lấy chính là lực lượng một người đối kháng tất cả hoàn giả, sư đệ Phương Tiêu thực lực lại nên kinh khủng nào. Tại Vũ hoàng cùng Thánh Đường chi kiếm thoát khỏi đối thủ về sau, Phương Tiêu liền trực tiếp ra tay. Thượng Đế chi thủ vững sinh. Kia đại thủ hướng phía thiên đỉnh rất nhiều hoàng giả che đậy hạ xuống, 3000 đại đại hoàn. Lượng quanh ở trên, diễn biến hỗn độn, tàn vỡ hỗn độn. Lại để cho hết thể quy về tịch diện, hết thể quy về hư vô, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái này chính là vĩnh sinh, cũng là đại phá diện. Tại thượng đế chi thủ tối cường nhất thức phía dưới, giờ phút này, tất cả thiên đỉnh hoàng giả, thậm chí thiên đình rất nhiều đại chỗ tể, chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa đều đã bắt đầu tan vỡ. Thiên nhân ngũ suy, chư thần hoàn hồn, diệt cảnh tượng ở quanh lên. Chúng ta mau mau toàn lực trận, giết chết cái này. Thấy tình cảnh này, khi hoàng sắc mặt đột biến, Chỉ thấy vô số viễn cổ thiên đỉnh trận pháp tại đây chút ít đại chúa tể cùng với chư hoàng tộc dục bên dưới bắt đầu hiện lên, ẩn chứa trong đó vô cùng tịch diệt sắc cơ, đủ để tùy tiện xé nát thiên chủ cường giả, muốn ngăn cản này cổ hủy diệt lực lượng, nhưng lại bị kia chỗ hủy diệt. Giờ phút này bầu trời phía trên, vô tận suy giết hết cảnh tượng hiện lên, trăm triệu năm thiên đỉnh, bắt đầu ầm ấm, ấm lay động, giống như sắp rơi xuống. Thế thế, hai hoàng, hoàng phủ đại đạo thần sắc khẽ biến, không thể không ra tay trợ giúp vững chắc đại trận. Giờ phút này, thiên đình tịch diệt đại trận ở trong, Mệnh hoàng, Khí hoàng, U hoàng, Vân hoàng, Linh hoàng, Lực hoàng, Bá hoàng, Ngọc hoàng, Nhạc hoàng Phong Hoàng, Phong Hoàng, số hoàng các loại rất nhiều thiên địa đồng thọ cường giả chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai mặt nhìn nhau, thần sắc may mắn không thôi. Bất quá trong một chớp mắt, tu vi của bọn hắn cùng với buồn nguyên liền bị cách đại trận trực tiếp bị phai mở trọn vẹn 1/3, ba. nếu không phải Thai Hoàng cùng Hoàng phụ đại đạo kịp thời ra tay, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm thế thảm. Nếu không phải có tịch diệt đại trận ngăn cản, những này chư hoàng vừa đối mặt phía dưới muốn toàn bộ vẫn lạc. Không bố như thế và đối thủ đáng sợ, cũng làm cho thiên đình rất nhiều hoàng giả trong lòng rất là sợ hãi. Như thế đối thủ, thiên quân không ra, ai có thể chống đỡ? Đến mức hư hoàng bởi vì không có ra tay ngược lại là tránh được một kiếp, trong lòng may mắn không thôi. Hả? Ngược lại là có chút ý tứ. Thấy mình một chiêu không có đạt tới đầy đủ hiệu quả, Phương Tiêu có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó lại là một cái thượng đế chi thủ vững sinh, cả người giống như cổ xưa trong hỗn độn hủy diệt ma thần. Đáng giận. Cảm nhận được tử vong chi uy hiếp, dù là khó hơn nữa lấy tiếp nhận, khi hoàng các đại chúa tể không thừa nhận cũng không được, nhóm người mình cho dù là liên thủ chỉ sợ cũng xa xa không là đối phương đối thủ. Ta là thiên quân chi tử, ta không thể chết được. Phu thân, chư vị chấp chính thiên quân, cứu mạng a. Giờ phút này, Lãnh Hoàng Đạo Tâm đã tan nữa, trực tiếp rắc cuốn họng bắt đầu kêu gọi hai nạn tiên quân. Dừng tay. Có lẽ là kia kêu, kêu gọi nổi lên tác dụng, một đạo sáng chói vượt xa đại nhật cứu rỗi chi quang ở trên hư không ở giữa hiện lên, lập loè trắng tinh như tuyết chi quan mang, đó là một thanh tạo hình kỳ dị quanh thân phát ra cứu rỗi ánh sáng chói lọi binh khí. Kia đúng là cứu thuộc chi nhận, cái vị này từ hai nạn tiên quân chỗ luyện chế thánh phẩm tiên khí. Tại xuất mắt, điệu tan vỡ dần, dần mất không gì nữa, nghiền không, cùng bắt đầu hợp, khôi dạng, tiêu một kích này. Sau đó Kia trực tiếp hướng về phía cùng bà Tôn Thiên Quân hư ảnh dây dưa đồ đằng chi quán mà đi, tới dây dưa lại với nhau. Ngay tại lúc đó, hỗn độn, vĩnh hằng, giết chóc ba người chỗ luyện chế thánh phẩm tiên khí cũng tử, thiên thực điện, bên trong bay ra, hướng phía thiên đỉnh trên thời không phương mà đi. Giờ phút này, tự do chi dự, chẳng không chi nhận, thất lạc chi kiếm này tạm tôn bảo giới cổ xưa thánh phẩm tiên khí đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Chẳng biết lúc nào, thiên đỉnh cấm pháp bên trong, xưa nhất phòng ngự trận pháp cũng mở ra. Kẻ này có cổ quái, ngươi chờ tạm thời dẫn đầu chư tạm thời tạm lánh mũi nhọn. Cùng lúc đó, Một đạo to lớn bánh chướng tràn ngập cứu rỗi ý niệm tại Thái Hoàng, Kỳ Hoàng, Thanh Hoàng, Dương Hoàng, báo thủ người mưu chờ thiên đỉnh một đám đại chúa tể trái tim vang lên, lại để cho kia thở dài một hơi. Đây là cứu thuộc tiên quân ý niệm. Những này tiên đỉnh rất nhiều hoàng giả, cũng tự biết không phải là đối thủ, nhưng cơ hội này từng cái một không cam lòng mà ẩn vào phòng ngự trận pháp chỗ sâu lựa chọn tạm lánh mũi nhọn đúng lúc này, ba tôn thiên quân hư ảnh thoát khỏi đồ đằng chi quán đang dây dưa ở trên hư không nhỉ lên. Ngài ba quân hư chính là thai nạn, chóc, lối đến này ba tôn thiên quân phận ý chí biến thành Hai nạn tiên quân chân đạp hắc long cùng hắc tượng, trên đầu sinh ra một cây màu trắng mồ sừng, thần sắc uy nghiêm, tựa như từ trong hỗn độn sinh ra đời thai nạn cổ thần, Vô tận thai nạn buồn nguyên tại kia bên người hoàn hồ tung tăng như chim sẻ, giống như kia chính là thai nạn đại đạo hóa thân. Vĩnh Hằng tiên quân là một cái màu trắng quần áo, khuôn mặt hòa ái hiền lành dễ thân trung nhân nhân, Vô tận đại đạo pháp tắc tại kia trên người không ngừng lưu chuyển, cho thấy kia vô cùng tôn quý đến mức lôi đế tiên quân, thì là một cái thân không biết bao toàn thân giải khắp Ba tôn tiên quân chỗ chỗ, hóa làm một phiến hư vô hỗn đột, hiển nhiên, thiên điệu cũng khó có thể thừa nhận kia cường đại. Này chính là thiên quân a. Tu tiên giả phần cuối, hôm nay không ngờ có thể mắt thấy kia dung nhan, lão đạo chính là chết cũng đáng được. Thiên đình phòng ngự trận pháp chỗ sâu, có cổ lão tiên nhân nước mắt tuôn đầy mặt đạo. Đây là lôi đế thiên quân, ta lôi pháp lại có đột phá. Có thiên đình thánh nhân tu sĩ cả kinh nói. Tán dương vĩ đại trí cao vô thượng hiểu rõ thiên quân. Có hoàng giả kích động và cung kính nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta được mau rời khỏi. Giờ phút này Thiên đình bên ngoài, một ít An dưa siêu cấp đại phái hoàng giả tựa hồ ý thức được cái gì, trực tiếp mang theo môn hạ đệ tử cũng không quay đầu lại lựa chọn chạy xa. Thiên quân ở giữa chiến đấu, dư ba đối với bọn hắn mà nói, đều là một trưởng hạng tiếp. Trong chiến trường, hai nạn, Lôi đế, vĩnh hằng, ba tôn thiên quân ý chí biến thành hư ảnh nhìn xem Phương Tiêu cùng Vũ Hoàng hai người, thần sắc đạm mạc, giống như đang nhìn một cái con kiến hôi một dạng, thiên quân tại hoàng giả, là cá hóa rồng một dạng khác nhau, bản nền cao ngạo, cao cao tại thượng. Phương Tiêu, Vũ Hoàng, các ngươi nếu như từ bỏ chống cự nói Bản đế còn có thể cho các ngươi một cái toàn thay, nếu như bằng không thì chính là trời giới cũng khó có các ngươi đất dung thân." Tiếp Lôi bắt đầu khởi động, Lôi Đế Thiên Quân hư ảnh uy hiếp nói: "Phương Tiêu, ngươi là hàng tỷ không một tuyệt thế tiên tiêu, chỉ cần ngươi từ bỏ chống cự, ta sẽ đem con gái ruột gà cùng ngươi, hơn nữa sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi cùng Vũ Hoàng thành là thiên quân, các ngươi Vũ Hóa môn cũng có thể chuyển thừa ta ý bát, trở thành thái nhất môn như vậy vạn cổ bất hủ tiên môn." Vĩnh Hằng Quân ý chí hóa thân đạo, sáng tại kia trên người lưu chuyển. "Vĩnh Hằng, này hai người, cùng với cái kia Vũ Hóa môn chắc hẳn đã đổ nhập vào cái kia hỗn loạn môn hạ." Hơn nữa cùng cái kia bảo giới thiên quân tổ cấu kết mong rằng đối với ta thiên đỉnh dụng tâm tín đạo, không bằng trực tiếp đem giết chết. Zhan De, tất cả cùng hắn liên quan liên môn phái, toàn bộ đều phải nổ có tận gốc, một tên cũng không để lại. Hai nạn thiên quân sát khí đằng đằng đạo. Kia sau lưng màu đen thai nạn đại đạo thần liên ở trên hư không hiện lên, giống như sau một khắc muốn đối với Vũ Hoàng, Phương Tiêu hai người xoắn giết mà đến. Thiên quân đã đạt đến mặt khác một loại sinh mệnh cấp độ, không thành thiên quân, dù mạnh mẽ đến đâu trong mắt bọn hắn cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tấu chương hết, chương 215. Hết thệ tân ngữ. Chương 215 hết thệ tân ngữ. Ngươi các thiên quân cao cao tại thượng, ta Vũ Hóa Môn lại cũng không phải buồn nặn, muốn giết chết chúng ta, liền xem ngươi hai nạn thiên quân có bản lĩnh này hay không. Vũ Hóa Môn có hỗn loạn thiên quân cùng với Bạo Giới Kết Minh, Vũ Hoàng trong lòng lúc này mới có lực lượng. Giờ phút này kia thần sắc lạnh lùng, trong tay thánh đường chi kiếm nợ rộn vô tận tín ngưỡng ánh sáng chói lọi. Hào hào hào. Vũ Hoàng, ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế vừa cùng bốn quân nói chuyện con kiến hôi, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hai nạn thiên giận, khích, trực tiếp đối với Vũ Hoàng chỉ thấy từng đạo từng đạo thai nạn đại đạo xiển xích tán vỡ thời không, ngưng trệ vận đạo, muốn đem Vũ Hoàng chói buộc giết chết, kia mặc dù bất quá chẳng qua là một cô ý chí hóa thân, nhưng là đủ để trấn giết tiên quân hậu tuyển trên bảng danh sách bài danh hàng đầu thiên kiêu. Vô tận đại thế giới tại trong thai nạn sinh ra đời và hủy diệt, vô tận thai nạn thần linh sinh ra đời. Hai nạn tiên quân mặc dù chỉ là tu hành thai nạn chi đạo, nhưng lại cũng sẽ bộ phận chỗ lĩnh ngộ 3000 đại đạo dung nhập trong thai nạn, thể hiện ra một chút cũng không có thật thực lực. Sáng thế chi kiếm, tín ngưỡng vĩnh hằng. Thấy hai nạn tiên quân hóa thân ra tay, Vũ Hoàng thần sắc không thay đổi. Hắn giờ phút này cảnh giới đã tới gần thiên chủ chi cảnh. Thực lực tăng lên phi thường to lớn, khó có thể đo lường được đã thấy vô tận thánh khiết hào quang, hóa làm một chuôi chuôi che khuất bầu trời tín ngước kiếm, hướng phía siềng xích hoành kích mà đi. Thời không vật đạo, hàng tỷ thứ nguyên, tại cả hai ở giữa giao phong bên trong tan bỡ, và sinh ra đời. Trong một chất mắt, hai người cũng đã giao thủ hàng tỷ lần, chấn động dư ba, cho dù là một ít thiên đình đại chúa tể cũng không khỏi kinh hại không thôi. Từng đạo từng đạo tín ngưỡng chi quang ngưng tụ thành vì bất hủ kiếm quang, đạo đạo ki Muốn đem ta vỡ, bất quá như trước khó có thể là thai nạn tiên quân đối thủ rất nhanh liền bị trọng thương, chính là kia thánh đường chi kiếm cũng là hào quang ảm đạm, phía trên hiện lên vết rạn. Thiên quân quả nhiên không giống bình thường. Vũ Hoàng thân hình hiện lên ở phía xa, khỏe miệng đổ máu, khí cơ có chút không ổn loạn. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, Thiên quân phía dưới đỉnh tiêm, nhưng là cuối cùng không có vượt qua Ngư Long chi biến một dạng thiên quân đại kiếp, đều muốn đối phó một tôn uy tín lâu năm tiên quân, cho dù là một cô ý chí hóa thân, cũng vẫn như cũng là rất có khó khăn. Vũ Hoàng, có can đảm ám hại con ta, hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Hai Nan tù lao Hai nạn tiên quân ý chí phát ra lệnh như băng sắc cỡ, trong hư không vô tận thai nạn buồn nguyên bắt đầu theo kia điều động, ngưng tụ thành làm một tòa màu đen lao lung, hướng phía Vũ Hoàng che đợi mà đi, đem chói buộc. Vũ Hoàng bị thương. Chúng ta trước thúc dục đại trận đem giết chết. Lại nghĩ biện pháp ngăn chặn kia phương tiêu, chỉ cần rất nhiều tiên quân chân thân ra tay, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Vũ Hoàng khẽ miệng đổ máu, phục kiều chi mâu trở thiên đỉnh đại chúa tể nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, liền có vô cùng tịch diệt chi quang, hóa thành vượt qua thời gian, muốn đem Vũ chết. Đáng giận. Tam sinh hòa thân. Cảm nhận được bị phong tỏa thời không, Đã tới tập kích nguy cơ, Vũ Hoàng thần sắc khẽ biến, kia chi thân thân thể trực tiếp một hóa thành ba, hướng phía ba phương hướng mà đi, nhưng lại khó có thể dễ dụ hai nan tù lao. Thời khắc nguy cơ, một đạo tỉnh thổ ánh sáng chói lọi đem ba phủ, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đem cứu. Phương Tiêu ra tay. Vũ Hoàng thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là dù sao mạnh mẽ có hạ, không có cường lực tiên khí, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc một đường. Đa Tạ Phương Sư đệ ra tay, bằng không thì sư rồi. Vũ Hoàng cảm tạ nói, trong lòng vẫn còn có sợ hãi. Vũ Hoàng sư huynh không cần phải khách khí. Sư Minh kế tiếp tất nhiên là một hồi thiên quân luận chiến, ta cũng cần người giúp đỡ thoảng một phát bề bộn. Ta kỷ Nguyên môn người, còn có tương đối một bộ phận, tại Thiên đỉnh tiền trong lao dầm giữ, kính xin Vũ Hoàng sư huynh nhiệt đi một chuyến. Phương Tiêu đạo. Sau đó lại đem Huyền Tấn đạo nhân cùng với Yên Thủy Thiên gọi ra, phân phó kêu mang theo Vũ Hoàng một đạo tiến đến tiền lao. Sư đệ nói thật là, Vũ Hoàng gật đầu, lại nói, sư đệ nếu như không được lại, nhớ lấy muốn bảo tồn bản thân. Vũ Hoàng dặn dò. Hắn chỉ cần độ qua Thiên quân đại kiếp, như vậy Vũ Hóa môn rốt của không lo. Hai người một đồ bí mật, sau đó Vũ Hoàng hóa thành đạo vũ hoàng. Tại Phương Tiêu cùng rất nhiều thiên quân ý chí đối chiến khoảng cách, vượt qua thiên đỉnh rất nhiều trận pháp, đi đến thiên đỉnh chỗ sâu. Hôm nay, thiên đỉnh khi diệt. một mặt khác, Phương Tiêu thì là trực tiếp đối với tai nạn, Lôi Đế, vĩnh hàng thiên quân mà đi, thượng đế chi thủ các loại chiêu thức nhau nhau bị kia thi triển ra, may may không sợ ba tôn thiên quân ý chí liên thủ. Đáng giận. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quái thai? Lôi Đế thiên quân thần sắc khiếp sợ, ba người dù là liên thủ, cũng có có thể đem đối phương lĩnh vực tan ngược lại là đối phương các loại kinh khủng thông, cùng với các loại tiên pháp tựa hồ cũng đang không ngừng tiến lại để cho ba người mệt mỏi Phương Tiêu Ngươi cùng bọn ta ý chí chiến đấu đến bây giờ, cũng đủ để tử ngạo. Nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy vẫn là đi. Vĩnh Hằng Tiên Quân cũng đã mất đi kiên nhẫn, Vô Tận Vĩnh Hằng chi quang chiếu rọi Vô Tận Tử Nguyên, tại Vĩnh Hằng chi quang phía dưới, hết thể tất cả tụ hồ cũng trở nên ngưng trệ. Cho dù là Phương Tiêu cũng bị Vĩnh Hằng chi quang ngưng trệ trong tích tắc. Cơ hội tốt, cứu thuộc chi nhận, trừ thế tân mở. Thấy tình cảnh này, hai nạn tiên quân ý chí nhãn sáng lên, đó kia chế thánh tiên khí chi nhận, trực tiếp theo tâm ý phá không mà đến, hung hăng hướng phía Phương Tiêu bổ xuống. Một tôn thánh phẩm tiên khí sao các khủng bố. Địa sắc bên phía dưới, tất cả thời không hóa làm một phiến hỗn độn hư vô, và đạo pháp tắc đều bị phai mờ. Cứu thuộc chi nhận hung hăng mà bổ vào chủ thần Tịnh thổ phía trên ầm ầm. Răng rắc răng rắc, giống như vũ trụ tan vỡ thanh âm vang lên, lại tựa như tiếng thủy tinh bể, đã thấy chủ kia thần Tịnh thổ, ở trên đại đạo vách tường bằng tinh thể tại cứu thuộc chi nhận phía dưới, trực tiếp sinh ra vô tận khe hở, cuối cùng ầm ầm nứt nát. Tiếp theo trong nháy mắt, màu trắng chạm mà phương tiêu trên người. Kẻ này bị đại nhân tự mình ra tay, nhiên khó thoát diệt cục. Dương Hoàng chờ Thiên Đình đại chúa tể chấp chấp đạo, vị thánh phẩm tiên khí bạn thể đánh chúng, cho dù là chân chính thiên quân cũng muốn thâm thụ trọng thương, huống chi liền một cái thiên địa đồng tộc cường giả đều không phải là hoàn giả. Ha ha, kẻ này có can đảm đối kháng thiên quân ý chí, cùng vọng tự đại, đường đến chỗ chết. Cho dù là chân chính tiên vương chuyển nhân cũng muốn vất lạc. Mệnh Hoàng, Khí Hoàng đám người thấy Phương Tiêu Chư thần định tổ bị phá, không khỏi cảm giác hạ hệ lòng người. Cách đăng đã thấy một đạo kim loại đan vào thiên nhiên đang lúc mọi người trái tim lên, chỉ thấy nguyên hắn đoán Phương Tiêu chết một màn kia cũng không có xuất hiện. Ngược lại là Cứu Thục Chi Nhận bị đối phương trên người màu đen cổ gái áo giáp chốt ngăn cản. Thiên quân chiến giáp, Thiên đỉnh chư hoàng thần sắc kinh hãi, cho dù là chư vị đại chúa tể, cũng chưa từng nghĩ đến phương tiêu trên người thậm chí có này các khủng bố áo giáp hộ thân. Cứu Thục Chi Nhận, có ý tứ. Phương Tiêu sau lưng ác ma chi vực có chút vô, kia chi thân hình trong một chớp mắt liền tránh thoát vĩnh hằng chi quang phóng tỏa, cùng với Cứu Thục Chi Nhận, đi tới thai nạn thiên quân hư ảnh trước mặt. Làm sao có thể? Thai nạn tiên quân ý chí hư ảnh thần sắc biến, hắn vậy mà khó có thể phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. Tiếp theo trong mấy mắt, kia hư ảnh liền bị một cây đen nhánh Ta áp địa ngục chi mâu xuyên thủng, ý chí bổn nguyên tán loạn, vị thứ nhất miệng lập lòe tiên thiên âm dương nhị khí lò luyện thất bại, luyện hóa. Không có gì không thể nào. Phương Tiêu thần sắc đạm mạc, đem hỗn độn sắc địa ngục dung lô thu thập tại lòng bàn tay. Tại theo Phương Tiêu một đường sau khi đột phá, địa ngục dung lô nhan sắc lần nữa cải biến, đã từ màu vàng đỏ biến thành hỗn độn sắc, càng thêm phong cách cổ xưa tăng thương. Trong đó âm dương nhị khí hóa thành tiên thiên âm dương nhị khí, có thể dung luyện hết trước, kia đã ngăn cản cứu, phận cứu một phận Thuận đọa bởi vì Phương Tiêu bản thân tại lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, kia hoàn mỹ khí lực cũng hóa thành một tôn hoàn mỹ cấp bậc tạo hóa thần khí, khí lực mạnh mẽ đã không kém hơn nửa bước thiên quân khí, bởi vậy mới có thể tại cứu tục chi nhận công kích phía dưới, bình nhiên vô sự. Giờ phút này, tại thôn vệ, luyện hóa hai nạn thiên quân ý chí cùng với bộ phận bổn nguyên về sau, địa ngục dung lô lò trên vết đá, lôi đế thiên quân lạc cấn lóe lên rồi biến mất. Đáng chết! Phương Tiêu, có can đảm khiêu khích chúng ta, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đó lấy, vĩnh hằng, hai nạn thiên quân ý chí hư ảnh, cũng tại Phương Tiêu minh thần chi mô bên dưới bị phá diệt, bước lôi đế thiên gót. Phương Tiêu Ngươi chân thật tỏ gan lớn mật. Hôm nay bổn quân muốn đem ngươi giết chết. Các người Vũ Hóa Muôn cũng muốn toàn bộ diệt tuyệt. Cứu Tục Chi nhận hóa làm một cái bạch đi liễu thanh niên, thần sắc lăng lệ ác liệt, khuôn mặt cùng Thái Nạn Thiên Quân có vài phần tương tự. Kia cường đại còn muốn càng hơn đồ đằng chi quán rất nhiều. Ông sầm. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, tiếp theo trong nháy mắt, kia trong tay hiện lên một quả màu xanh hỗn độn tiên hồ, hướng phía cái kêu Cứu Tục Chi nhận mà đi, trực tiếp đem kia lĩnh thu nhập hồ lô ở bên trong, mặc kệ như thế nào phản kháng cũng khó có thể giãy hồ lô dắt Tục Thiên Quân đại nhân lại bị kia phục Người này chẳng lẽ là một tôn chuyển thế tiên vương. Khi Hoàng, Thanh Hoàng, Dương Hoàng, Phục Yêu Chi mâu trở một loại thiên đình đại chúa tể xem run như cây sấy, sợ phương tiêu trực tiếp đánh bại thiên đình phòng ngự trận pháp đem bọn hắn đánh giết. Thực lực đối phương cùng bố, thủ đoạn nhiều thay đổi, đã để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi thật sâu. tấu trưng hết, chương 216. Thần tộc thất đế, man tộc năng quân. chương 216 thần tộc thất đế, man tộc năng quân. Thiên cực điện bên trong, giờ phút này hôn n Lôi Đế, ngũ đại chấp chính thiên quân đang tại liên thủ tiến công hỗn loạn thiên quân, bất quá lại thủy chung khó có thể đem áp chế. Giờ phút này, Hỗn Loạn Thiên Quân cầm trong tay trật tự chi thành, áo lam phất phất, đối mặt năm đại thiên quân toàn lực ra tay, thần sắc không thay đổi, hiển nhiên là thành thạo. Kia trong tay trưởng có một tòa thành trì, phản phất trật tự quy tắc đúc thành, tại kia ảnh hưởng phía dưới, hỗn loạn cùng trật tự thậm chí biến thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Kia trên khuôn mặt vô tận hỗn loạn thần, lưu, thần nát, hỗn loạn, dù mẽ, thế nhưng là nơi này là Thiên Đình. Nếu không nghĩ tới chúng ta dẫn động cổ xưa trận pháp nói, vậy sớm làm rồi đi, nói cách khác, đừng trách chúng ta triệt để đem ngươi đánh chết. Hỗn Độn Tiên Quân đạo, thần sắc đạm mạc. Ha ha. Quả thực chế cười, nếu là ngươi chờ có thể đem bản tôn giết chết, phải dùng tới như thế nói nhảm sao? Hỗn Loạn Tiên Quân lơ đến, tự hồ cảm nhận được cái gì, liền nghe kia cười to nói, ha ha. Hỗn Độn, vĩnh hằng, lần này chúng ta luận bản liền đến này là ngừng. Thiên địa hạo kiếp đến, hi vọng ngươi chờ tự giải quyết cho tốt. Sau đó kia chi thân hình hóa thành một đạo Hỗn Đại Đạo chi quang biến mất không tung. Hỗn tu vi lại tăng lên. Đáng sợ. Sơn Lục Thiên Quân hiện lộ thân hình, thần sắc không cam lòng nói: "Hắn chỉ có 4 kỷ nguyên tu vi, đối mặt 6 kỷ nguyên tu vi hỗn loạn thiên quân hoàn toàn không phải là đối thủ." Tại Thiên Đình rất nhiều chấp chính thiên quân bên trong, ngoại trừ Lôi Đế Thiên Quân là cái này một kỵ nguyên chứng đạo, mà khác vĩnh hằng, hai nạn, hỗn độn thiên quân đều là 5 cái kỷ nguyên tu vi, đã trải qua 5 lần thiên địa đại phá diệt. Người này không thể khinh thường, tu vi sớm đã là 6 cái kỷ nguyên tu vi, bất quá có can đảm cùng chúng ta Thiên Đình là địch, mặc dù là hắn tu vi cao thâm, đối địch với Tạo Hóa Thiên Đình, cũng chắc chắn vẫn liệt." quân mở nói: "Cái kia giới vậy mà minh, Ngụy muốn đối với kia già tay chỉ sợ rất khó. Thiên địa hạo kiếp càng ngày càng gần, xem ra chúng ta cũng cần tìm kiếm cường đại minh hữu. Đáng chết Hoàng tuyển đại đế. Nếu không phải Tam thập tam thiên chí bảo lúc trước không có rèn hoàn toàn, có tổn hại không cách nào triệt để thúc dục, hỗn loạn thiên quân lại an giảm lỗ mãng. Hai nạn thiên quân phẫn nộ nói. Lúc trước Tạo hóa tiên vương chí bảo Tạo hóa thần khí cấp bậc Tam thập tam thiên chí bảo bị Điện Mộ thiên quân Triệu Hoán Vinh sinh chi môn đánh nát, về sau Tạo hóa tiên vương lại rèn qua là rèn hoàn thành. liền biến phẩm qua phẩm cũng tức là bây giờ thiên bộ này Năm đó Hoàng truyền đại đế được Hồng Ngâm đạo nhân sư đệ luân hồi đạo nhân một thân truyền thừa, thay cho hai người Mưu Toan vụng trộm cử giáo phi thăng thiên giới. Tại bị Chu Thiên Nghi suy tính đến về sau, trận bị thiên đỉnh rất nhiều tiền quân liên thủ chống ngăn, đem thầy trò hai người đánh chết, nhưng là thánh phẩm tiên khí cấp bậc Tam thập Tam tiên chí bảo cũng bởi vậy tổn hại, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Xem ra chúng ta cần phải nhanh một chút đi vô để tâm nguyên đem Tam thập Tam tiên chí bảo triệt để chữa trị, một khi đem chữa trị, giới, lại có ai dám lỗ mãng. Sát lục thiên quân khí đằng, đằng đạo. Vô Đệ Thâm Uyên là thiên giới hung hiểm nhất chi địa, tập trung vô số chư thiên bên trong tà ác ý niệm, cường đại khủng bố ý chí, mặc dù là bình thường thiên quân tiến vào, cũng vô cùng có khả năng vất lạc. Pháp giới chuyển thế thiên quân đã xuất hiện, chúng ta ngược lại là có thể mượn nhờ kia thân phận cùng pháp giới chi chủ nhờ và chút quan hệ. Pháp giới chi chủ chính là một tôn trí cường giả, tu vi khủng bố thậm chí không kém chung kết thánh vương. Quân Thương Thiên là pháp giới thiên quân chuyển thế. Chúng ta chỉ cần đem đến đỡ đến tiên quân tình trạng, giao hảo pháp giới chi chủ. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta liên thủ nghĩ biện pháp đem hỗn loạn thiên quân dẫn đến Vô Đệ Thâm Uyên, để cho pháp giới chi chủ sớm mai phục, đến lúc đó Mặc dù là hỗn loạn thiên quân mặc dù là mạnh hơn, cũng tuyệt không phải bực này trí cường giả đối thủ. Lôi Đế Thiên Quân đạo, kia hai mắt hiện lên một vòng chấm tứ. Liền theo Lôi Đế nói, ta sẽ phải giới chướng sát lục chi tử đi đón pháp giới chi chủ, thương thuyết hai phương thế lực hợp tác công việc. Chư lần đó ra, còn có, trung kết thánh vương thân thể thân, nếu là có thể đem luyện chế thành vi chóc khôi luôn nói, cũng là ta thiên định một cái cộc đại sát khí. Sát lục thiên quân đạo. Đại điện. Tại hỗn loạn thiên quân rời đi về sau, bảo giới lấy truyền thuyết chi trượng cầm đầu một đám viễn cổ thánh phẩm tiên khí cũng hầu như đồng thời hóa thành đại đạo quang mang rời đi, ẩm ầm đúng lúc này, bầu trời phương đông nhiên chuyển đến từng đợt nặng nề âm, đã thấy vô tận xa xa, chóng rống xuất hiện một đạo cự đại phủ quang, xé rách thiên linh giới. Ngay sau đó, bầu trời phía trên, liền có bảy tôn cao lớn khó có thể nói thân ảnh hiện lên. Nay bảy tôn thân ảnh, giống như khai thiên tích địa viễn cổ cự thần, kia chi thân thân thể, như là dựa theo khoa học kỹ thuật vũ trụ thuyết pháp, cái kia hầu như khoảng chừng mấy trăm năm ánh sáng, cự đây cũng không phải là là pháp tướng, mà là kia chân thân. Đây là thiên quân chân thân. Đã thấy này bảy tôn tồn tại, cộng đồng khiêng một thanh đại phủ, đại phủ bên trong ô quang lập lòe, phát ra từ cổ chí kim, tăng thương, hồng hoàng khí cơ. Nếu là nhìn kỹ, liền cũng biết, kia thực sự không phải là chân thật pháp bảo, thì là một tôn hư ảnh đúng vậy, hư ảnh. Thế nhưng là, dù vậy, kia chi khí cơ cũng muốn xa siêu việt hơn xa đỉnh tiêm thánh phẩm tiên khí. Rất khó tưởng tượng, chân thật cự phủ sẽ sao các khủng bố. Giờ phút này, Thiên Đình 10 vạn đại châu, kinh triệu sinh linh, tựa hồ cũng xem có thể thấy như vậy một màn. Tại đại phủ khí cơ phía dưới, hàng tỷ hoàng giả, thậm chí thiên địa đồng tọa hoàng giả đều có một loại sắp hai vạ đến nơi cảm giác, không từ tâm thần run rẩy. Nay tụi hồ là thần tộc bảy đại thần đế, thiên đình lần này nguy rồi. Xem ra 10 vạn đại châu đã không thể chờ đợi, xem ra chỉ có thể đi địa phương khác trốn một nẻo. Có cổ xưa thiên địa đồng thọ cường giả trong lòng run sợ, hạ quyết tâm tiến về trước khởi nguyên, chân lý tiên vương lãnh thổ quốc gia một tránh gió lựa đến mức 10 vạn đại châu một ít có hoàng giả tồn tại vương giả cấp thế lực càng là lòng người bàng hoàng, Hy vọng tìm được một cái cường đại chỗ dựa, bằng không thì mặc dù là có hoàng già, cũng bất quá là sớm tối tầm đó. Một ít có nguyên tiên, Thánh nhân nội tình tồn tại thế lực càng là kinh hoàng không thôi, nghĩ muốn trèo lên lại thế lực cảnh tây cao. Thiên giới loạn thế đã đến, rất nhiều nguyên tiên, thánh nhân, tại đối mặt man tộc, thần tộc, dị giới cường giả, thậm chí không hề chống cự lực lượng, bị giết chết, luận chế thành vì pháp bảo đang lượm. Những này nguyên tiên, thánh nhân, mặc dù thực lực không kém, nhưng là tại đây chút ít kinh khủng thế lực trước mặt, bất quá chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, thậm chí là một hạt bụi cát bụi. Đến mức kim tiên, tổ tiên cảnh cường giả, cũng bất quá chẳng qua là con mồi, thậm chí bị một ít man thú, yêu thú tùy tiện cho ăn. Ngay tại lúc đó, bao la bắt ngát trong biển rộng, cũng có hải tộc cổ xưa hoàng giả, dẫn đầu vô tận hải thú, nghị muốn chiếm lấy đại lục, 10 vạn đại châu, hầu như khắp nơi ở vào gió lựa bên trong. Đến mức kim tiên phía dưới cường giả, tại hai nạn tiến đến thế, càng là không có biện pháp, rất nhiều biến thành hung thú huyết thực. Thiên đỉnh. Giờ phút này, hỗn loạn tiên quân cùng với bạo giới một đám thánh phẩm tiên khí đã truyền âm rời đi, phương tiêu vốn gi ý định tạm thời rời đi cùng vũ hoàng tu hợp, tạm tránh thiên đỉnh rất nhiều thiên quân nhọn, không nghĩ tới được Đế đây, trong lòng động. Thần tộc vậy mà cũng nhân cơ hội này tiến công thiên đỉnh, như thế một cái cơ hội có thể đem cái kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ toàn bộ thu. Phương Tiêu sẽ cùng Cửu tộc chi nhận đánh nhau đồ đằng chi quán chiêu đến trong lòng bàn tay, sau đó lạnh lùng nhìn Thiên đỉnh chư hoàng liếc mắt, mở ra Thiên Điệu đồng tần, thân hình trong một chớp mắt tiêu tán không thấy. Hôm nay, chúng ta thần đế, liền muốn phá diệt Thiên đỉnh. Đúng lúc này, một đạo viễn cổ thần ngữ tại Thiên đỉnh chư tiên trong óc vang lên, lại để cho kia sắc mặt trắng bệnh. Theo đã thấy cái kia bảy tôn thân ảnh bỗng nhiên vượt qua, đại hư ảnh nhiên hướng phía đột, thời gian, không gian thậm chí vận đạo, tại đây đại phủ hư ảnh phía dưới đều trực tiếp bị phai mờ ầm ầm răng rác. Bầu trời hiện lên vết rạn, hiện lộ vô biên hỗn độn tinh thần, từng đạo từng đạo về rộng chừng không ai ước vạn dặm thiên uyên, cái hào rộng hiện lên, đó là từng cái một vết nước không gian. Bản đến thiên đỉnh không giá cơ hồ là thiên giới nhất vững chắc bây giờ lại cảnh hoàng tán khắp nơi, thời không liền nát, thậm chí dẫn đến ngân hà chạy ngược. Toàn bộ thiên đỉnh cấm pháp, tại một bữa phía dưới, chợt vẹn hủy diệt ba thành nhiều, vô số chủ trì trận pháp hoàng giả bộ thân thể trực tiếp mất đi vẫn lạc đất dung núi truyền, diệt tính lực lượng, khiến cho tiên đỉnh đều lập tức tối sầm xuống, trở thành một tòa đen nhánh cúp già, trong đó nguyên khí điên cuồng hơn nổ lên, hiển nhiên bên trong cấm pháp xuất hiện vấn đề. Khi hoàng Dương Hoàng, Phục Kiều Chi Chimô, Kiếm Hoàng chờ một đám Thiên Đình đại chúa tể, mặc dù tại Thiên Đình phòng ngự trận pháp bên trong, nhưng là như cũ thâm thụ trọng thương, hầu như tại chỗ vẫn lạc. Thần tộc, bảy đại viễn cổ thần đế vậy mà toàn bộ đều xuất động. Muốn tự dịp cháy nhà cước của, thật là đáng chết. Chúng ta nhanh chóng đi thiên cực điện mời chư vị chấp chính tiên quân định đoạt. Khi Hoàng chờ một đám Thiên Đình đại chúa tể thần sắc trắng bệnh, sắc mặt khó coi. Giờ phút này, cứu thủ tiên quân đã bị phương tiêu dùng không biết tên pháp bảo thu, sinh tử không biết. Thần tộc, man tộc lại bắt đầu liên thủ tiến công Đình, nếu là chư vị chấp chính tiên quân lại không ra tay, chỉ sợ Thiên đỉnh hôm nay năm rơi. thế cục đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ đến đây, Thiên đình chỗ sâu, từng đạo từng đạo lập lòe tạo hóa thần quang trận pháp tự phát xuất hiện, hóa làm một cái giống như tạo hóa thần khí một dạng hoa văn phòng ngự kết giới, bản năng đem cái kia đủ để sọ xuyên qua thiên địa phủ quang ngăn cản. Ngay tại lúc đó, đen nhánh xa xôi thời không chỗ sâu, một đạo tràn ngập thái cổ khủng bố khí cơ cách không chuyển đến, vô số thư nguyên thế giới tại này cổ khí cơ phía dưới bạo tung, hóa thành bụi bặm đã thấy thời không chỗ sâu, một tôn cao lớn vĩ ngạn, toàn thân hình xăm, giống như đại đạo pháp tắc đổ bê tông bóng người lên. Vô Số Thời không tại kia bên người sinh diệt, man tộc ra tay, không hề nghi ngờ, đây là man tộc một tôn tuyệt thế thiên quân. Ngươi đã thấy một cây giống như kình thiên cự trụ một dạng cầm trong tay, từ thời không chỗ sâu rõ sẽ đến, thẳng tác động vào thiên đình cổ xưa cấm pháp phía trên, giãy lên vô tận lôi đình địa quang, vô tận thế giới tại hư vô sáng lập và hủy diệt trở thành núi bổng. Một ngón tay phía dưới, toàn bộ thiên đình không gian cũng đều vì vậy mà run dậy. Thiên quân một ngón tay, đủ để tan vỡ thiên giới một cái đại châu, giết chết trong đó kinh triệu hàng tỷ sinh linh, cho dù là ngàn vạn gen độ tuyệt thế thiên chủ, tại thiên quân một ngón tay phía dưới cũng muốn bị tùy tiện điểm chết. Lần này thần tộc lấy đế thích thiên cầm đầu bảy đại viễn cổ thần đế, nghĩ muốn thúc dục thủy tổ Thánh Vương tạo hóa thần khí tự nhiên chi phủ giữ ảnh, phá vỡ thiên đỉnh cấm pháp, cướp đoạt tạo hóa tiên vương lưu lại một giọt máu tươi, dùng lấy chữa trị tự nhiên chi phủ, không biết có thể hay không thành công. Một đạo hùng vị ý niệm đạo. Ha ha. Mặc kệ nó, dù sao lần này chúng ta toàn lực ra tay, chỉ cần có thể đem thiên đỉnh tan vỡ, ta man tộc liền có thể ăn đầy buồn đầy bát, đầy túi, lại phải không thiệt Lại một đạo ý đạo. Nghe nói thần bị nhốt tại Kim Minh Linh đã xuống lại, lần này thần tộc cũng là muốn muốn đem cái kia trung kết Thánh Vương thân thể cứu ra, lại để cho kia khôi phục cường thịnh thời kỳ tu vi, từ đó đối kháng Thiên Đình. Có ý tứ. Ha ha. Năm đó Thiên Đình giết ta Mạn tộc binh sĩ, đem chúng ta đã tìm đến tiên giới man hoang, chiếm lấy chúng ta nghỉ lại chi địa, cướp đoạt chúng ta 100 tỷ tài phú, hôm nay chúng ta không thể nói cũng muốn đem kia Thiên Đình cướp đoạt một phen. Sa sôi thời không chỗ sâu, tổng cộng Ngũ Tôn siêu thoát tiên giới man quân thân lên, nhìn hết thầy. Chỉ cần thần tộc đem bại, ngăn chặn đột, vĩnh hằng Hai nạn các thiên quân, bọn hắn sẽ ngang nhiên ra tay, đem Thiên đỉnh tàn mỡ, cướp đoạt kia tất cả tài phú. Tấu chương hết, chương 217. Đột phá thiên địa đồng tỏ. Chương 217 đột phá thiên địa đồng tỏ. Giờ phút này, thần tộc liên hợp man tộc xâm lấn Thiên đỉnh, đối với Phương Tiêu mà nói, nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Thiên đỉnh chỗ sâu, Phương Tiêu thân ảnh chống rông xuất hiện. Tiếp nhận trí cao chỉ lệnh, neo định, tạo hóa thần khí mạnh mẽ, vị trí tin tức bắt đầu truyền đầu, mở ra thứ nguyên ngảy lên. Một đạo lạnh như máy Phương Tiêu trong ngóc hiện lên. Tiếp theo trong ngày mắt, một đạo màu bạc ba thứ nguyên chi môn, tại trong hư không mở ra mà khác một mặt thì là một cái hào quang vạn đạo khí lành mênh mông cung điện, gọi là Khai Vật Điện. Phương Tiêu thần sắc mừng rỡ, trực tiếp tiến vào thứ nguyên chi môn bên trong. Người nào? Thủ vệ cung điện hoàng giả phát hiện dị thường, tiếp theo trong mấy mắt, liền tại kỵ nguyên giới ánh sáng quên lãng đây hết thấy. Tại thiên địa đồng tầng phía dưới, dù là khai vật trong điện cấm pháp đủ để ngăn cản tiên quân, nhưng là đối với phương Tiêu mà nói, cũng hầu như không có bất kỳ tác dụng. Khai vật điện trong đó không gian là một tầng một tầng mỗi lần một tầng đều từ rất nhiều phong phú, giống như thiên tâm thánh giới một dạng quốc gia tạo thành. Tổng cộng trọn vẹn 36 tầng. Khai vật trong điện có rất nhiều tài liệu trân quý, chứa đựng tại từng cái một giống như Thiên Tâm Thánh Giới một dạng trong quốc gia. So với như thượng cổ Thánh Long tinh huyết, thời gian bảo thạch, không gian bảo thạch, linh hồn bảo thạch, vật chất bảo thạch các loại, còn có hồng ngung thật loại, hỗn độn thế giới thạch, pháp tác hàng giống, hư không trái cây các loại, chủ loại số lây hàng tỷ mà tính toán. Những vật này mặc dù đối với ta tác dụng đã không tính quá lớn, ngược lại là có thể phong phú ta kỷ Nguyên môn bà cốt." Phương Tiêu nói thầm. Sau đó, kia vung tay lên, đem những vật này toàn bộ thu đến chính mình tinh thể thần quốc bên trong đang dự trữ, bảo, tài liệu, phù triện, linh mạch, khôi lỗi các loại trước tầng 19, toàn bộ bị Phương Tiêu chố căn quét, trong đó trở nên không có vật gì đây là thiên đỉnh trăm triệu năm tích góp, bây giờ đã toàn bộ tiện nghi Phương Tiêu. Chỉ là hỗn độn thân mạch, Phương Tiêu liền đã được đến trọn vẹn 3 vạn 6000 đầu, những thứ khác hỗn độn thiên mạch số lượng càng là vô số kể, quả thực là khủng bố. Nay còn vẹn vẹn chỉ là linh mạch. Tầng 19 là một cái cửa đá thật to, phía trên có một cái to lớn quá đá, là tam thập tam thiên chí bảo bên trong phong thiên tỏa đồ nhái. Bất quá, tại cảm thụ tạo hóa khí tức về sau, trong một chớp mắt liền mở ra cửa chính. Tầng 19 về sau bạo tàng không gian, là một phương to lớn tinh hà vũ trụ bên trong tinh cầu, ở trên gián lần lượt từng cái một to lớn tiên quân phụ triện, những này phụ triện chủng loại bất đồng, có đột phá cảnh giới, công kích, phòng ngự, giết chóc, truyền tống, dịch chuyển các loại rất nhiều hiệu quả. Thậm chí còn có rất nhiều vương phẩm tiên khí, hoàng khí, lửa bước thiên quân khí cùng với đủ loại căn khí. Bất quá, toàn bộ đều bị phương tiêu bỏ vào trong túi. Tại thứ 36 tầng chính là một phương pháp bảo mảnh vỡ quốc gia, tản gia đậm đặc tạo hóa khí cơ đã thấy từng cái một to như tiểu sơn, đại lục, tinh cầu một dạng pháp bạo mạnh vỡ, tối tăm mờ mịt, lặng lặng mà nằm ở hư vô bên trong ra bất hồi bất diệt khủng bố khí cơ tương đạo từng đạo tạo hóa chi quang, tại ở trên lưu truyện, hiển nhiên, những thứ này đều là tạo hóa thần khí mạnh vỡ. Tại cảm ứng được những này khí cơ về sau, trong cơ thể tam thập tam thiên trí bảo lập tức tản mát ra từng cổ một mảnh liệt đến cực điểm khát vọng, đây là tới nguyên thân thể bản năng. Hô, đại cơ duyên a. Những này tạo hóa thần khí thậm chí so với ta trong tương tượng còn muốn càng nhiều. Ta nếu là có thể đem toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ ta tu vi sẽ chân chính nên tới một lần to lớn đột phá. Phương Tiêu thần sắc động. Tu vi của hắn bây giờ chẳng qua là hoàng giả hậu kỳ, những này tạo hóa thần khí mạnh vỡ thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng là kia quanh thân 10 tỷ tinh thể thần quốc, hơn nữa có Tam thập Tam thiên chí bảo cùng với bát bộ phù đồ, này hai đại phân thân tại, bình quân xuống, khả năng liền phân không được quá nhiều. Bất quá, mặc dù dạng này, cũng đầy đủ cho người. Văn Minh chi điệp, phong tỏa thiên địa. Chư thần ấn ký, trấn áp ý chí, vận mệnh lực lượng, hàn phục tạo hóa. Tạo hóa thần khí, dung nhập ta thân. Hư vô vận mệnh, luyện hóa tạo hóa. Vận mệnh nước lũ, ra. Phương Tiêu quanh chân tại trong hư không, bắt đầu thúc dục đại vận mệnh thuật, một cắt đó Liên cũng có 1000 tỷ thiên giới 5 tuổi thọ bị thiếu đốt, trong một chớp mắt khai vật trong điện toàn bộ đều tràn ngập kinh khủng vận mệnh lực lượng, hóa thành dậy sóng nước lũ, trong đó lóe lên vĩ đại vận mệnh hư vô chi môn ở trong đó chìm nổi, kia vậy mà cùng vĩnh sinh chi môn có vài phần tương tự, giá trị vận mệnh nước lũ uy năng. Giờ phút này, màu bạc văn minh chi điệp tại trong hư không lơ lửng, vô tận văn minh chi quang, hóa thành văn minh kết giới, đem nơi này thiên địa thời không thậm chí cơ phong tỏa. Nếu không phải có văn minh chi phong tỏa, chỉ sợ tất nhiên sẽ kinh động thiên đình rất nhiều chấp chính quân. Tại đây chút ít vận mệnh nước lũ, tự cảm nhận được phương tiêu tâm Sau đó hóa thành hừng hực vận mệnh hỏa diễm đem những này tạo hóa thần khí mạnh vỡ ba bọc, đem bên trong quy tắc cùng với nguyên khí, linh tính dung luyện, hóa thành phương tiêu tiến giai chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, chư thần ấn ký lần nữa tại kia trong óc hiện lên, đem tạo hóa thần khí bên trong hết thảy còn sót lại ý chí cùng với trí nhớ mất đi, loại trừ hóa thành phương tiêu kỉ nguyên đạo thư nội tình đem những này nội tình thôn phệ về sau, phương tiêu trí tuệ thêm gần một tầng, thậm chí cảm giác tối tăm bên trong 3000 đại đạo quy tắc hầu như có thể đụng tay đến. Có quan hệ thiên địa đồng thọ cảnh giới hào diệu bắt đầu hiện lên trong lòng ở giữa, trong một chớp mắt thần quốc thiên đạo liền suy tính kinh triệu ngàn tỷ lần, đem tất cả đột phá khả năng suy tính mà ra. Lúc trước, phương tiêu tại đột phá thánh nhân thời điểm, thần quốc đường kính liền từ ngàn tỷ năm ánh sáng, biến thành 1 triệu tỷ, 10-14, năm ánh sáng. Bởi vì kia lúc ấy đột phá thần tượng chấn ngục kình tầng thứ 3 ba đoạn tu hành, khiến cho toàn thân hạt nhỏ biến thành hỗn nguyên tượng hạt nhỏ, số lượng càng là đột phá 840 triệu hạn chế, đạt đến 81 thứ nhiều. Từng cái hỗn nguyên tượng hạt nhỏ, chỗ nguyên vôi không gian đồng thời cũng sẽ diễn hóa trở thành một quả tinh thể thần quốc hạt nhỏ mà lại kia đường tính hóa thành 1 triệu tỷ, 10-14, năm ánh sáng cự. Tại đột phá hoàng giả cảnh về sau, kia trong cơ thể hạt nhỏ cũng lần nữa bạo tăng đạt đến 10 tỷ số lượng nhiều, kia trong cơ thể tinh thể thần quốc hạt nhỏ cũng đạt tới 10 tỷ số lượng, hơn nữa từng cái thần quốc không gian, kia đường tính đường tính tăng vọt đến nguyên lai ước lần đạt đến kinh người 100 triệu kinh năm ánh sáng to lớn. Giờ phút này phong tiêu, kia chi thân hình tròn vẹn 10 vạn năm ánh sáng cự, cấu thành kia bộ thân thể từng nhất hơi nhỏ đơn nguyên, không phải từng cái một hết mà là tòa tinh thể quốc, kia số lượng số lượng lớn chân 10 tỷ cự kia tinh bích phía trên đều có 3000 ánh sáng chói lọi chạy xuôi, có khắc vạn kiếp bất diệt ánh sáng chói lọi chạy. Từng cái tinh thể thần quốc, kia to lớn nhỏ, đồng đều phản phất là một phương mênh mông bao la bát ngát vũ trụ thế giới, trong đó rộng lớn, đường kính trọn vẹn đức kinh chi không năm. Mặc dù như thế, nhưng là lúc này phương tiêu thân thể, tại thiên giới bên trong, cũng bất quá chẳng qua là mấy trăm vạn năm ánh sáng lớn nhỏ mà thôi, chẳng qua là giới tử tu di từ có không gian, lớn nhỏ tâm, ngoại nhân khó có thể nhìn ra. Lấy khí rất thần, lấy thần thành tượng, tay nhấc chân, cự tượng lực lượng, người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành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 chưa làm 10 tỷ phần nhiều, diễn phần mình tiến vào một phương tinh thể thần quốc bên trong. Hổng, từng tiếng hưng phấn vui kêu thanh nhàn vang lên, đã thấy tinh thể thần quốc trung ương hỗn độn nguyên tượng cái mui hất lên, thôn hấp vô tận tạo hóa thần khí. Những cái hỗn độn nguyên tượng đầu sinh hai cái tổ long giác, lẫn phiến bên trong có một cái cái đại đạo đồ đằng, trong đó ghi chép thiên địa lịch sử tăng thương, cùng với tiên tiên đại đạo biến ảo, từng tồn thái cực đồ án tại đầu của nó đỉnh sinh trưởng, không ngừng xoay tròn, đại biểu vạn Tại ít giới, cái kia từng cái một tượng tựa hồ tại hư độ, kia trên người đại đạo đồ án càng thêm tối nghĩa, tài hoa càng thêm cao cho vót, mỗi một đạo nguyên tượng dưới chân tựa hồ cũng diễn sinh ra một cái địa ngục hư ảnh. Nghe đồn tượng thần trấn áp địa ngục chư ma, vạn ma túi đầu. Bây giờ nguyên tượng vậy mà cũng có này một tia vô thượng chân tướng khí chất. Theo thôn vệ càng ngày càng nhiều tạo hóa thần khí, tinh thể thần quốc bên trong từng cái nguyên tượng dưới chân địa ngục hư ảnh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng vậy mà hóa thành thực chất một dạng hắc sắc ma đất, ở trên núi non sông ngòi đều đủ, giống như chân chính địa ngục. Màu đen địa ngục ma thổ hồ là một loại đặc biệt kỳ dị vật chất, giống như trước thiên địa mã sinh có thể tuôn phệ vạn vật sinh trưởng, lớn mạnh. Tại màu đen địa ngục ma thổ phía trên, nguyên tượng giống như có thể đạt được mãnh liệt giá trị. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, màu đen địa ngục ma thổ không còn cuất trường, nguyên tượng bắt đầu ở ở trên ngủ say. Còn lại tạo hóa thần khí bắt đầu túy tiêu vào phương tiêu tinh thể thần quốc bên trong. Thiên địa đồng thọ, ta thân bất hủ, nhật nguyệt bất diệt, ta tức bất diệt. Đột phá. Theo một giọng nói tại hư vô tối tăm bên trong vang lên. Lời còn chưa dứt tầm ẩm. Lại thấy phương tiêu đỉnh đầu nhiên hiện lên vô tận kếp vân. Kếp vân bên trong tựa ẩn chứa một cái ma giới, thiên địa ma kiếp. Đây là đột phá thiên địa đồng thọ nhất chắn phải vượt qua kiếp số. Chỉ thấy từng tôn thiên địa cổ ma hiện lên tại phương tiêu đỉnh đầu, đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếp vân. Ngay tại lúc đó, từng đạo từng đạo trạng thái dịch một dạng huyền hoàng sắc khí lưu từ ma vân giữa dòng chảy mà đến, đối với cấu thành kia bộ thân thể tinh thể thần quốc tiến hành cọ rửa. Huyền hoàng chi huyết là trong trời đất thần bí nhất, nhất sát phạt, có thể hòa tan vạn vật huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành, mỗi lần một giọt đều đủ để cứng, Tại dưới, tiêu trong cơ thể tinh thể giống như bắt đầu vỡ, tựa như diện thủy tại, tại trong quốc xuất hiện. Hết thể tất cả toàn bộ tam vỡ bao gồm trong đó sinh ra đời vô tận sinh linh những ngày sinh linh trong đó không thiếu đã đạt đến tiếp cận tiên cảnh sáng tạo vô số văn minh ví dụ như máy móc khoa học kỹ thuật cổ võ các loại nhưng là như trước ta vỡ bất quá bọn hắn hết thể toàn bộ đều bị thần quốc thiên đạo ghi chép tùy thời cũng có thể lịch chuyển thời không phục sinh bất quá phương tiêu nhưng không có can thiệp kia lại để cho kia thuận theo tự nhiên mà phát triển giờ phút này từng cái tinh thể thần quốc bên trong đều giống như tận thế bất quá nguyên tượng hạt nhỏ chỗ chỗ nhưng là trong hốn độ một mảnh tỉnhhổ Hoàng chiuyết mặc dù rất mạnh qua nhưng lại khó có thể đem nguyên tượng hạt nhỏ tang dã. Nguyên tượng hạt nhỏ không có tự mình ý chí, phương tiêu ý chí tức là nguyên tượng hạt nhỏ ý chí. Tại Huyền Hoàng chi huyết cọ rửa xuống, những này nguyên tượng hạt nhỏ giống như ngâm mình ở nước gấm tắm ở bên trong một dạng, rất là thoải mái mãn nguyện, đây là phương tiêu chỗ cảm giác được rất khó tưởng tượng, kia đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Huyền Hoàng chi huyết mặc dù mêng ngông cuồn cuộn, khủng bố, lại khó có thể đem phương tiêu thần quốc chân chính phá hư, càng là đem trong cơ thể cặn bã rửa mất, khiến cho tinh thần quốc tinh cố hơn chắc, không chút nào kém cỏi hơn nửa bước tiên quân khí. Vô tận huyền hoàng chi huyết bị hắn thôn vệ, bị tia thần quốc hỏa thành một thể, cùng tạo hóa thần khí một dạng, tiến giai trở thành kia chất dinh dưỡng. Phương Tiêu đại thủ một trảo, đã thấy kiếp vân trực tiếp tan mỡ, thiên địa quy tắc chỗ diễn biến cổ ma cũng trực tiếp ban diện. Thiên địa đồng tạo cảnh, đột phá. Giờ phút này, Phương Tiêu cảm giác mình chỗ tổn thất tuổi thọ đối với chỗ gia tăng tuổi thọ mà nói, mấy có lẽ đã không có ý nghĩa. 1000 diễn kỷ. một diễn kỵ, 6000 vạn giới năm, đây là hắn bây giờ tuổi thọ đúng lúc này, đang tiếp thụ tạo hóa thần khí cùng với hoàng tới tiêu về sau. Phương tiêu trong cơ thể tinh thể thần quốc lập tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Thần quốc bên trong không gian điên cuồng quốc trướng, từ nguyên lai ước kinh năm ánh sáng, làm lớn ra sắp tới và lần, đã trở thành triệu kinh năm ánh sáng. Phương tiêu kia trong cơ thể hạt nhỏ cùng với tinh thể thần quốc, số lượng cũng đang không ngừng khuyết trưởng tăng, từ 10 tỷ hạt nhỏ, hóa thành trọn vẹn trăm tỷ hạt nhỏ số lượng nhiều. Những này thần quốc tinh trong cơ thể, có vô tận 3000 đại đạo thần linh sinh ra đời, từng cái thần linh đều đủ có thể so với trưởng sinh bí cảnh tồn tại, tiềm lực thêm thấm hậu. kia bi cũng là như vậy, số lượng cùng cấp tăng trưởng đến 100 tỷ nhiều biến thành làm thần quốc thiên đạo suy tính năng lực càng thêm khủng bố mạnh mẽ. Lúc này Phương Tiêu, mỗi một cái tinh thể thần quốc ẩn chứa sức mạnh to lớn, đều đủ để chấn áp một tôn gấp đôi gen phổ thông thiên địa đồng thọ cường giả. Không nghĩ tới chấn ngục ma thổ vậy mà có thể sử dụng ta bộ phát hạn mức cao nhất đạt tới 1000 lần, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng bộc phát, Phương Tiêu thần sắc mừng rỡ. Hắn bây giờ mặc dù không sử dụng 1000 lần bộc phát, cũng đã có thể so với 20 tỷ tôn gấp đôi gen tiên điệu đồng thọ cứng, giả, kinh khủng rối tinh rối mù. Phải biết rằng ngang nhau sinh mệnh cấp độ, một cái quỷ nguyên thiên quân, sinh mệnh cấp độ cũng chỉ có điều tương đương với một tỷ tôn hoàn giả. Bất quá, thiên quân sinh mệnh cấp độ, bởi vì vì thiên địa pháp tác tiếp nạn thời lễ, không đủ nhất đều là ước lần gen cấp bậc. Có thể nói, 100 triệu lần gen thiên quân, cũng chính là một cái bình thường thiên quân mà thôi. Nhưng sinh mệnh cấp độ, đủ để có thể so với một tỷ tôn, gen cấp độ là một ước lần gen hoàn giả. Mà hoàn giả, cho dù là có thiên quân huyết mạch, cũng khó có thể đột phá ước lần gen, cho nên hai người ở giữa sinh mệnh cấp độ trên lệch cùng với thực lực trên lệnh hầu như khó có thể tưởng tượng. Phương Tiêu bây giờ sinh mệnh cấp độ đã đạt đến 20 tỷ, hầu như có thể nói đã tương đương với một tôn 200 lần gen tiên quân cường giả. Nếu là tăng thêm bản thân toàn lực 1000 lần một phát, cùng với chúng thần chi chủ, tiếp chủ riêng phần mình gấp 10 lần tăng phúc, như vậy có thể đánh ra 10 vạn lần một phát, vậy tương đương với 2.000 vạn lần gen cấp độ thiên quân. Nếu là hơn nữa thần thông đạo pháp gấp trăm lần một phát, mặc dù không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào cũng đã đủ để chân chính trên ý nghĩa cùng một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đấu một trận. Tại Phương Tiêu sau khi đột phá, Tam thập tam thiên chí bảo với bát bộ phù đồ cũng đồng dạng tấn thăng thành nửa đồng thọ Hai người này xem như Phương Tiêu phân thân, sớm đã chặt đứt cùng đồng dạng tạo hóa thần khí giang ngược, chính là độc lập thân thể. Cũng có thể nói cùng tạo hóa thần khí cấp bậc Tam thập Tam thiên chí bảo cùng với bát bộ phù đồ chính là là đồng tộc, mà không phải là bản thể cùng phân thân quan hệ trong đó đáng nhắc tới chính là, toàn bộ tấn chức về sau, cũng chỉ là tiêu hao những này tạo hóa thần khí không đến một phần vạn. Như trước to lớn có thể nói kinh khủng tạo hóa thần khí, dần dần lắng động tại Phương Tiêu tinh thể thần quốc bên trong, khiến cho kia tinh thể quốc gia tinh bích mơ hồ hiện lộ ra cùng loại tạo hóa thần khí một dạng vật lạ, đó là đại biểu ở giữa thiên địa cực hạn phòng hộ. Tấu chương hết, chương 218. Tu phục Sích Hải Ma Tôn. Chương 218 Thu phục Sích Hải Ma Tôn. Tại đột phá Thiên Địa Đồng Thọ cảnh giới về sau, Phương Tiêu đã cảm nhận được tối tăm bên trong công xưởng, cùng với nguy cơ, cho nên hắn cũng không lập tức đột phá. Bây giờ ta đã đột phá Thiên Địa Đồng Thọ chi cảnh, đã tùy thời có thể dẫn động Thiên Quân Đại kiếp đột phá Thiên Quân chi cảnh, bất quá còn cần làm hết sức chuẩn bị mới là. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên đem tiên trong Lao Kỷ Nguyên môn người tiếp đi, nói nữa mà khác. Bây giờ Thiên Đình thập phần hỗn loạn, trong lao tất nhiên canh thủ, thậm chí có Thiên Quân thủ đoạn, vẻn vẹn bằng vào Vũ Hoàng một người chỉ sợ khó có thể làm được. Phương Tiêu Văn Minh chi điệp. Sau đó tiến vào thiên địa nhất thể, thiên địa đồng tần trạng thái, tại loại trạng thái này xuống, thiên đỉnh tiền quân trận pháp căn bản ngăn đón hắn không được, thậm chí trừ hắn ra không có ai biết hắn đã từng đi vào, khai vật điện, chủ đánh chính là một cái hoàn mỹ ẩn mập. Thiên Lao, nơi phong ấn. Giờ phút này Vũ Hoàng đang cùng Thiên Đỉnh thủ hộ tiên lao hai cái đại chúa tể tại chiến đấu, càng ngày càng nhiều thiên đỉnh viện quân dần dần ở trên hư không xuất hiện. Vũ Hoàng, ta là đấu chiến kim hoàng, đây là thiên đỉnh trọng địa, ngươi nhanh chóng đi, nói cách khác, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Đã thấy một tôn đại chúa đi lên trước đến, ngự khí cao, cao tại thượng, kia đang mặc màu vàng chiến giáp. Cầm trong tay thiên đạo, Phản Phật đem thiên ý hóa ở trong đó. Người này là Lôi Đế Thiên Quân dưới trướng thần ngục nhóm đầu tiên đệ tử, hoặc là nói sớm nhất đi theo Lôi Đế Thiên Quân nhóm đầu tiên sinh linh, đã tu hành không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Ta là cung Lôi cổ hoàng, Vũ hoàng, người nếu là muốn thừa cơ bắt cóc Ti Lao, nghị muốn nhiễu loạn ta thiên đình, cái kia chính là mười phần sai. Một tôn cầm trong tay Lôi Điện đại kích chúa tể mà miệng, đại kích chảy xuôi Lôi đỉnh chi quang, hầu như có thể phai mở vạn đạo. Xem ra, trước tiên cần phải đem hai người này trước ngăn chặn, mới có thể đem tiên lao rất nhiều kỵ nguyên môn đệ tử cho cứu ra. Vũ hoàng nghĩ trong lòng. Hai người này tại Vạn Mệnh Lôi Trì bên trong không biết tu hành bao lâu, thực lực khủng bố đã đủ để so sánh nghi hoàng, hoàng phủ đại đạo đám người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hoàng lại cũng thật không ngờ, tiên trong lao phòng thủ thật không ngờ nghiêm mật đúng lúc này, đã thấy một cái hỗn độn đại thủ xé rách thiên đỉnh cấm chế, trực tiếp tại trong hư không hiện hóa, một tay lấy đấu chiến kim hoàng cùng với cuồng lôi cổ hoàng hai người bắt chết, trận đại thủ hóa thành một tôn anh tuấn vô cùng thân ảnh đại thủ xuất hiện vô cùng đột ngột, lại để cho Vũ Hoàng trong lòng báo động nổi lên, đợi chứng kiến người tới lúc này mới thở dài một hơi. Sư đệ, ngươi, Vũ Hoàng trong lòng rung động, như thế nào cũng không tới để cho chính mình cảm thấy có chút đau đầu thiên đình hai cái đại chỗ tể, bị đối phương hởi hợt mà trực tiếp bóc chết. Ha ha! Sư Minh ta đã đột phá thiên địa đồng thọ chi cảnh, thực lực tăng nhiều. Bây giờ thiên đình chấp chính thiên quân đã bị thần tộc thần đế cùng với man tộc rất nhiều thiên quân sở khiên chế chúng ta đang dễ dàng thu thập một phần tiền lãi. Phương tiêu đạo. Thiên lao chính là thần ngục đệ tử đang tại bảo vệ. Mà những này thần ngục đệ tử, bình thường liền tại lôi đế thiên quân chỗ luyện chế hết mệnh lôi chỉ bên trong r Bốn phía tọa lạc vô số lôi đỉnh cung điện, rất nhiều lôi đỉnh diễn hóa kia chớp, tinh khí, pháp bảo, cùng với các loại cổ xưa kiến trúc các loại, ẩn chứa vô cùng hủy diệt cùng với sinh cơ lực lượng, thậm chí diễn biến rất nhiều lôi đỉnh sinh linh, vô số thần ngục đệ tử ở trong đó chịu được thống khổ, rèn luyện tu vi. Tại Phương Tiêu đến đây về sau, tại trước mắt bao người trực tiếp bóp chết đấu chiến kim hoàng cùng với cuồng lôi cổ hoàng, những này lôi ngục các đệ tử tự nhiên nghĩ muốn đem Phương Tiêu giết chết. Hai vị chúa tể đại nhân vậy mà vẫn lạc. Thiên Quân, là một vị Lạc Lâm Quân, chạy nhanh gọi Lôi Đế Thiên Quân đại nhân, có cường đại tổn tại bị thương, đáng giận. Ta Lôi ba Thiên còn chưa chứng đạo thánh nhân, ta không cam lòng a. Lạc Lâm Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Giết a. Liều mạng với ngươi. Lôi Đế Thiên Quân sẽ đem chúng ta phục sinh. Bất quá, những này thần ngục đệ tử người mạnh nhất chẳng qua là Thiên Địa Đồng Thọ chi cảnh tam đại cổ hoàng đại chúa tể, mỗi cái đều có thể nói là vô địch thiên tiêu, nhưng là tại bây giờ Phương Tiêu thủ hạ hầu như không hề ngăn cản lực lượng, hóa thành cho bụi. Còn thật nhiều, hầu như vô số kể thần mục hoàng giả, thánh nhân, nguyên tiên, tổ tiên, kim tiên, càng là tại Phương Tiêu dưới ánh mắt hóa thành bụi bặm. Sư đệ, Làm như vậy có thể hay không có chút quá mức tàn bạo chút ít. Thế như vậy một màn, một bên Vũ Hoàng trong lòng không khỏi âm thầm lưu luyến. Không sao, thần ngục đệ tử ngang ngược can giỡn, không biết tạo bên dưới bao nhiêu sát nghiệp, bất quá là trừng phạt đúng tội mà thôi. Tàn bạo sao? Phương Tiêu tự nhiên không biết là. Lúc trước, Kỷ Nguyên môn bị thần ngục đệ tử kỷ võ tàn vỡ, kinh triệu hàng tỷ sinh linh bị tàn sát hơn phân nửa, tạo thành tội nghiệt hạng gì sâu nặng, bây giờ Phương Tiêu bất quá là lấy kỷ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân mà thôi. Phương Tiêu, có can đảm hủy diệt ta thần mục, không ai có thể cứu được ngươi. Tựa hồ đã nhận ra biến cố, vạn mệnh lôi bên trong Lôi Đế Thiên Quân ý chí cuối cùng sống lại, kia lời nói như là lôi đình xét đánh tại bên thai nổ vang, chấn nhiếp tâm hồn. Sau đó, liền có một cái quanh thân dài khắp lôi đình ảnh tồn tại, chậm chạp ngưng tụ, một cổ hào hùng vô cùng uy nghiêm từ kia trên người tứ tán mà ra, đủ để áp chế thiên chủ. Không nghĩ tới chân chính Thiên Quân ý chí thật không ngờ khủng bố, không biết sư đệ có thể hay không hưởng đối. Vũ Hoàng trong lòng ngưng trọng, tại này cổ kinh khủng Thiên Quân uy áp phía dưới, Vũ Hoàng chỉ cảm thấy bản thân như là biển cả gió bên trong nhỏ, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ông sầm. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tay lớn che trời che lắp mặt trời, che đợi hạ xuống. Cái kia Lôi Đế Thiên Quân hư ảnh còn chưa tại Vạn Mệnh Lôi Chỉ bên trong ngưng tụ thành công, liền bị trực tiếp bị Phai Mở. Bây giờ Phương Tiêu, mặc dù là Lôi Đế Thiên Quân chân thân đi đến, hắn cũng dám đấu một trong đấu, lại càng không cần phải nói chẳng qua là chính là một đạo ý chí. Thậm chí hắn đã đủ để tùy tiện xé rách tiến về trước hạ giới Chư Thiên Quy Tắc công xưởng, nói một cỗ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên cũng không đủ. Tại Phai Mở Lôi Đế Thiên Quân hư ảnh về sau, Vạn Mệnh Lôi Chỉ, cái này một đến gần vô hạn thiên khí pháp bảo thiên khí, liền tiến vào Phương Tiêu trong túi. Rất nhanh, Phương Tiêu liền đi tới tiên lao một chỗ lao tụ quốc gia đã tìm được trong đó giam giữ một đám kỷ nguyên môn đệ tử, đem đưa về Trư Thần Đạo thổ Việc này tính toán là viên mãn đáng nhắc tới chính là, Thiên Đình Tiên trong Lao còn giam giữ rất nhiều dị giới cường giả, ví dụ như Thiên Long, Phật Đả, Thần tộc, Ma tộc, cùng với một ít làm nhiều việc các tiên nhân các loại. Những này bị giam giữ tồn tại, rất nhiều bị thần ngục đệ tử rút ra pháp tắc, luyện chế pháp bảo, đàn dược các loại, có thể nói có chút thế thảm. Tại sau đó nghiền chết mấy tôn không có mắt thiên địa đồng thọ chi cảnh viễn cổ ma đầu về sau, phương cùng Vũ Hoàng đi tới tiên lao chỗ sâu nhất. Tiên lao chỗ sâu nhất là một mảnh đen nhánh ma thổ. Một ý thần ngục đệ tử thi thể ở trong đó hiện lộ. Ma khí bên trong mơ hồ truyền đến từng trận khóa sắt bên trong, không biết giam giữ cái gì đại ma đầu. Tương truyền Thiên đỉnh tiên lao chỗ sâu nốt ma giới một tôn tuyệt thế ma tôn, từ cổ trí kim ma đầu, kỳ danh Xích Hải ma tôn, chính là nguyên thủy cổ ma thiên quân giới trướng cường đại nhất chiến tướng một trong. Nghe đồn kia độ thiên quân đại kiếp mặc dù chưa thành công nhưng lại không chết, lại không biết có phải hay không người này. Vũ Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, mặt lộ vẻ tinh quang. Sau đó, kia một đạo quang, chẳng phá ma khí, lộ ra một cái thân hình cao lớn ma thần. Ma thần trên thân thể mơ toát ra siêu thoát bất diệt khí cơ kia nhắm chặt hai mắt, giống như thiên địa đại phá diệt cũng khó có thể nhịn kia mày may. Ha ha, không nghĩ tới lâu như vậy xa, vẫn như cũ có người nhớ rõ tên của ta. Tiểu bối, tu vi của các người không sai. Bất quá nghĩ muốn đem bản tôn luyện hóa, liền muốn xem xem bản lãnh của các người. Tựa hồ phát giác được động tính, cái tiêu ma thần đột nhiên dương đôi mắt, sau đó từng đạo từng đạo cổ ma chi khí ngưng tụ thành vì ma trảo, hướng phía Phương Tiêu trực tiếp chảo đi qua. Một chảo phía dưới, thiên địa thời không thậm chí vạn đạo giống như đều muốn bị phai mờ. Thấy tình cảnh này, Vũ Hoàng thần sắc khẽ biến, này các khủng bố áp bách, cho dù là mình cũng cảm thấy kinh hãi lại mình. Hiển nhiên đối phương tại thiên địa đồng thọ chi cảnh đi từ xa. "Six Hải Ma Tôn đúng không? Hoặc là thần phục với bổn tọa, ta có thể cho ngươi tự do, hoặc là phải đi chết. Ta không ngại giết chết một tôn ma giới thiên chủ." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, kia dưới ánh mắt, Six Hải Ma Tôn cổ ma chi khí ngưng tụ cự trảo trực tiếp tăng nỡ. Mắt thấy thủ đoạn tại đối phương giới ánh mắt tăng nỡ, cảm thụ đối phương trên người sâu không lường được khí cơ, Six Hải Ma Tôn thần sắc ngưng tụ, mở miệng nói, bối, mặc dù thường mẽ, thậm chí xa siêu việt hơn xa thiên chủ cường giả, nhưng là muốn để cho ta phục, cái kia liền muốn xem, xem thủ đoạn của ngươi." Ta đã đã luyện thành Nguyên Thủy Cổ Ma Kinh bên trong bất diệt chi thuật, bộ thân thể càng đã chiếm được Nguyên Thủy Cổ Ma Thiên Quân gia chỉ, chính là Lôi Đế Thiên Quân cũng không cách nào đem ta luyện hóa, ngươi lại làm sao có thể cùng Thiên Quân so sánh với. Sích Hải Ma Tôn trong cơ thể có hai quả hạt giống, vừa là lôi chủng, vừa là ma chủng, chính là Lôi Đế Thiên Quân cùng với Nguyên Thủy Cổ Ma Thiên Quân lưu lại thủ đoạn. Giờ phút này này hai quả hạt giống tại Sích Hải Ma Tôn dưới sự không chế, dần dần hòa thành một thể, hóa thành Tiên Nội Tình, đây cũng là kia dưới đại khí. Ha ha, bất diệt thuật, chút tài mọn mà thôi. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, đại thủ che đậy hạ xuống. Trong đó có tiên tiên âm dương nhị khí lưu truyền, dung luyện hết hãy. Tại tiên tiên âm dương nhị khí phía dưới, Xích Hải Ma Tôn chỉ cảm thấy tử vong đại nguy cơ hiện lên trong lòng, kia mặc dù là đem dung hợp hạt giống cũng khó có thể chống cự, không khỏi sắc mặt đột biến. Kia hầu như vạn cổ bất diệt chi thân thân thể càng là trực tiếp bị tiên tiên âm dương nhị khí nghiền nát, thập phần thê thảm. Dương tay, "Tiểu bối, thủ đoạn của ngươi quỷ thần khó lường, đủ để so sánh chân chính quân, ta nguyện phục." Xích Ma Tôn vội vội vàng vàng đạo, hắn đã cảm thấy tử vong nguy cơ, tính toán ngươi thất thời. Phương Tiêu cũng không có đem Xích Ma Tôn giết chết ý tưởng. Bởi vì kia sư minh chính là Sích Uyên Ma Tôn, có nền môn gốc, Sích Hải Ma Tôn tự nhiên cũng có thể vì kia sử dụng. Bây giờ thế cục thập phần hỗn loạn, Sích Hải Ma Tôn tu vi đã siêu việt Vũ Hoàng, là một hiếm có người mới, ngược lại là có thể trợ giúp Kỷ Nguyên Môn hành kích bốn phương địch. Sư đệ tu vi chỉ sợ đã xa siêu việt hơn Sa có lẽ không lâu sau liền có thể đánh vỡ thiên giới công xưởng, chứng nhận Đạo Thiên quân ngữ vị, ta Vũ Hóa môn sẽ chân chính tại thiên giới bên trong quật khởi. Nhìn xem phương Tiêu mà Ma phục, Vũ Hoàng Tiêu lại Hóa môn nhập Nguyên Môn ý tưởng, Vũ Hoàng tự nhiên không dị nghị. Lấy bây giờ chính mình vị sư đệ này thực lực, chính là lướt qua vũ hóa môn bắt đầu từ số 0, cũng là hoàn toàn cũng được, thậm chí có thể tại thời gian cực ngắn bên trong thành là thiên giới cao cấp nhất thế lực. Chính là một cái danh phận mà thôi, không coi là cái gì, chỉ cần vũ hóa môn có thể một mực chuyển thừa xuống dưới liền có thể, tấu chương hết, chương 219. Điều kiện. Chương 219 điều kiện. Thiên đình bên ngoài, vô tận hư không tâm đó, Phương Tiêu cùng Vũ Hoàng, Sích Hải Ma Tôn hai người thân ảnh hiện lên. Sư đệ này là bực nào thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thấy Phương Tiêu dễ dàng đem nhóm người mình mang ra thiên đỉnh, Vũ Hoàng không khỏi cảm nói: Tôn chủ thực lực quả nhiên là không thể phỏng đoán. Đối với phương tiêu vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, một bên xích hải ma tôn từ lâu thản phục. Đối với phương có thể tại thiên đỉnh cổ xưa cấm pháp bên trong tới lui tự nhiên, nếu như không người chi địa, cái này một phần thủ đoạn, chân chính thiên quân cũng khó có thể làm được. Chút tài mọn mà thôi, không coi là cái gì." Phương Tiêu thẳng nhiên nói. Phương Tiêu mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng là thiên đỉnh trận pháp cũng không bình thường, thậm chí có tạo hóa tiên vương tự mình thiết lập phòng ngự tính trận pháp, có thể tùy tiện trạm giết thiên quân. Bậc này trận pháp, mặc dù là phương Tiêu thi triển thiên địa đồng tần trạng thái cũng khó có thể vượt qua. Nếu không phải phương tiêu tu hành có tạo hóa tiên vương truyền thừa tam thập tam tiên chí bảo, chấp trưởng tạo hóa có thể hóa thân tạo hóa thần khí dung nhập trong cấm chế, chỉ sợ nếu phí một phen công phu." Phóng Nhãn nhìn lại. Bây giờ thiên đình một mảnh dung chuyện, trên bầu trời rất nhiều thiên quân đồng thời giao thủ, kinh khủng chấn động, cho dù là nhất xa xôi đại châu cũng cảm giác giống như thương thiên lậu. Vô cùng vô tận chiến tranh khí cơ bao phủ tại thiên đình phía trên, ma tộc, hải tộc, long giới, ma giới, giới nỳ Phật giới chờ chư thiên thế giới, có tất cả cường giả xuất lĩnh đại quân xuất động, thề phải phá diệt đình. Những này dị tộc cao thủ, trong đó không thiếu thiên chủ cường giả, xuất lĩnh tạo thành liên quân, bố trí công kích Trần Pháp, ngày đêm càng không ngừng công kích tới Thiên đỉnh Cấm Pháp. Ngoại trừ thần tộc, man tộc Thiên quân bên ngoài, còn có một chút mặt khác dị giới Thiên quân, tọa chấn ở trên hư không chỗ sâu, dấu ở chư thế giới bên trong, dục dịch 10 vạn đại châu bên trong, lòng người bằng hoàng. Chính là xưa nhất, có được Thiên địa đồng thọ cấp bậc cổ hoàng tồn tại gia tộc, cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Nếu không phải 10 vạn đại châu bên trong, bay lên các loại thái cổ thời kỳ pháp trận, trôi nổi tại bầu trời phía trên, đem những này kinh khủng chấn động cách trở, chỉ sợ 10 vạn đại châu cũng sẽ ở những này tiền quân cấp bậc nhân vật giao dưới tay tan vỡ. Bây giờ tình thế đối với Thiên Đình mà nói, như đàn sói tự hồ kết quả mặt. Từng đạo từng đạo mãnh liệt hơn, kinh khủng trấn pháp từ Thiên Đình chỗ sâu đột phá ra, mang tất cả bốn phương, đem từng cái một dị tộc kẻ xâm lược giết chết. Nhưng là càng nhiều nữa dị tộc cao thủ lại thừa dịp Thiên Đình cấm pháp bị phá mở ra khoảng cách, một loạt mà lên, song phương chém giết tình hình chiến đấu cực kỳ khốc liệt, Thần Phàm có hoàng gia vẫn lạc bên trong chiến trường. Nhìn thấy một màn này, Phương Tiêu nói, bây giờ tạo hóa Thiên Đình lãnh thổ quốc gia đã ở vào một mảnh hỗn loạn, Đình 10 vạn đại châu toàn bộ đều có gió lửa, bây giờ chi kế chính là tại thiên giới trong hư không tìm kiếm một phương bí ẩn thế giới đem ta kỷ nguyên môn đệ tử an định lại, lấy ứng với đối với kế tiếp nguy cơ biến cố. Bí ẩn thế giới. Vũ Hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ta ngược lại là biết một cái thế giới rất bí ẩn, chẳng qua là nhưng không có cái chìa khóa có thể tiến vào. Sư Minh hẳn là chỗ nói là thượng cổ đan giới. Đúng vậy. Vũ Hoàng nói, lần trước Hoa Văn Xương đám người gạt ta đi vô tận man hoang tiến về trước đan giới chỗ, nhưng là, lại cũng không thể tiến vào trong đó, thiếu khuyết mấu chốt cái chìa khóa. Nếu là có thể tìm được đan giới cái chìa khóa nói, nói như vậy không chừng chúng ta liền có thể chiếm đan giới, chúng ta môn hạ đệ tử cũng có thể có vô tận đan dược có thể tăng lên tu vi. Đáng tiếc, cái chìa khóa. Phương Tiêu trong lòng khẽ động, nghĩ tới nguyên tắc vĩnh sinh bên trong một việc. Năm đó đan giới chi chủ đánh với Tạo hóa Tiên Vương một trận, bị đánh chết, Sát Na Chi Thi còn sót lại, Đa Thần cổ giới Đa Thần Thiên Quân tham dự trong đó nghĩ muốn tranh đoạt lại cũng bởi vậy vẫn lạc, đan giới cái chìa khóa Sát Na Chi Thi chính là đánh rơi tại Đa Thần vị diện bên trong. Nếu là tiến vào Đa Thần vị diện, có lẽ có thể đem kia xâm thu. Giờ phút này, trên thiên đỉnh, hỗn độn, vĩnh hằng, hai nạn, Lôi Đế năm đại thiên quân đang tại liên thủ thúc gi tự chi hư ảnh Tại đế Lưỡi dao sắc bén tiên trở thần tộc cổ xưa thần đế trước mặt, cho dù là hỗn độn, vĩnh hằng, hai nạn thiên quân đám người cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đáng giận. Cứu rồi vậy mà cùng ta đã mất đi liên hệ. Đúng lúc này, hai nạn thiên quân sắc mặt âm trầm như nước. Ta vạn mệnh lôi trì cũng biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa, thần ngục cùng với tiên lao toàn bộ bị hủy diện, bên trong giam giữ rất nhiều thái cổ ma đầu toàn bộ đều bay ra đến, đến rồi. Lôi đế thiên quân sắc mặt toát ra sát ý Thế nhưng là mặc cho hai vị này thiên quân như thế nào suy tính, như trước suy tính không ra hung thủ bây giờ tung tích, giống như thế gian cũng không tồn tại người này một dạng. Bất quá Rất hiển nhiên, đây hết thảy cùng cái kia Vũ Hóa môn phó trưởng giáo Phương Tiêu có quan hệ, bất quá kia Phương Tiêu đã sớm chẳng biết lúc nào chạy ra khỏi thiên đỉnh. Nghĩ tới đây, hai vị thiên quân nhìn về phía Vũ Hóa môn vị trí, chỉ thấy kia dông tuyết, không khỏi thần sắc phẫn nộ. Đáng giận, Trung Châu Vũ Hóa môn chúng ta chờ coi. Tiếp theo trong mấy mắt, kia đại thủ hướng phía Trung Châu mà đi, kéo ngàn vạn năm ánh sáng, trong một chớp mắt liền đem trọn trong phim châu san bằng, kinh triệu hàng tỷ sinh linh vẫn diệt. Tiên quân giơ tay. Một màn này, không biết sợ choáng váng bao nhiêu siêu cấp thế gia cường giả. Cho dù là tiên điệu đồng tộc giả, tại tiên quân chi uy xuống, cũng cảm giác như con kiến hồi một dạng. Một màn này cũng làm cho một ít dị giới cùng với man tộc tiên quân thần sắc hiu kỳ, lại không biết hai gây này hai cái thiên đỉnh thiên quân tức giận như thế. Thiên đình, khi diệt, hư Không Thượng Nguyên bên trong, thấy như vậy một màn, Phương Tiêu thần sắc căm trẫm, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hai nạn, lôi đế nhị vị thiên quân vậy mà đối với vô tội tiên nhân ra tay phát tiết lửa giận. Yếu tục chi nhận, những này người vô tội sinh linh bởi vì ngươi mà chết, kế tiếp, ngươi liền đem những này sinh linh cứu phục sinh, sau đó dẫn vào ta chư thần đạo tổ bên trong đi. Phương Tiêu đối với bên cạnh một cái tạo hình kỳ dị, Chấm tinh như tuyết kỳ dị tiên khí phân phó nói: "Là, đạo chủ, thuộc hạ nhất định đem những này người vô tội phục sinh." Giờ phút này, Cứu Thục Chi nhận đồng dạng thần sắc phẫn nộ, hắn tại tu nhập Hỗn Độn Tiên Hầu bên trong, liền bị Phương Tiêu thúc dục tiên hầu luyện hóa, bây giờ đã trở thành Phương Tiêu Thánh khí một trong tất nhiên sẽ chấp hành Phương Tiêu ý chí. Ngay tại năm đại thiên quân toàn lực thúc dục Tiên Vương trận pháp, chống cự thần tộc, man tộc tiến công thời điểm, Thiên cực điện, một đạo tạo hóa, lòe, hóa thành một đạo tuấn vô cùng thân ảnh. Nhìn trước mắt bị 3000 đại đạo thần, Đấn, thần tộc Tử, Phương Tiêu sắc có chút chỉ thấy trước mắt nam tử quanh thân quanh quần tử vong, lục nát, suy bại, hủy diệt, phá hư chi ý, bộ dáng vậy mà cùng phong bạch vũ độc nhất vô nhị, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết chung kết thánh vương. Phương Tiêu sở dĩ lại tới đây, một trong những mục đích chính là muốn muốn đem cái kia Tam thập Tam thiên trí bảo đánh cắp, triệt để đoạn tuyệt thiên đỉnh ngũ đại chấp chính thiên quân hy vọng. Người là người phương nào? Thấy Phương Tiêu đến đây, chung kết thánh vương đột nhiên dương đôi mắt, dưới ánh mắt, tựa hồ liền đại đạo đều muốn trở nên trung kết. Tới cứu ngươi người. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Phương Tiêu nhìn nhìn đầu của nó đỉnh 33 đoàn tiên quân đạo. Này 33 đoàn rõ ràng quang trong đó bất luận cái gì một đoạn, đều ẩn chứa vô cùng mênh mông vĩ ngạn lực lượng, đủ để giết chết một dạng tiên quân. "Hả? Ngươi biết bạn Tôn là ai?" Nam tử có chút ngoài ý muốn, đối phương cảnh giới mặc dù chỉ là thiên địa đồng độ, đối với hắn mà nói như là con kiến hôi hạt bụi một dạng, hắn thổi một hơi liền có thể đem thổi chết, không nghĩ tới có can đảm cùng mình nói điều kiện, thật là người không biết không sợ. Tấu chương hết, chương 220. Kỷ nguyên môn thực lực. Chương 220 Kỷ nguyên môn thực lực. "Ha ha, thân tộc đệ Thánh Vương, chúng kết Thánh Vương, không phải sao?" Phương Tiêu thản nhiên nói. Không muốn Newton làm chuyện không tốt, thế giới này chỉ có ta có thể cứu ngươi. Sau đó, phương tiêu trong tay hiện lên một quả màu xanh hồ lô, thuộc về tạo hóa thần khí khí cơ lóe lên rồi biến mất, điều này cũng đại biểu cho cái gì? Thủy tổ Thánh Vương tự nhiên rõ ràng. Điều kiện gì? Chúng kết Thánh Vương trong lòng khiếp sợ, đối với tạo hóa thần khí khí cơ hắn có thể một chút cũng không xa lạ gì, không có nghĩ đến cái này nhân loại trong tay thậm chí có tạo hóa thần khí tồn tại. Ta biết ngươi chuyển thế nguyên linh vật dẫn tại một cái tên là Phong Bạch Vũ, trên thân người, bất quá, nếu như ngươi là ý định phá Phong Mạch ra, chớ có tổn thương hắn tính mệnh. Phương Tiêu biết được Phong Bạch Vũ chính là thích giả Thiên Quân chuyển thế, mà kia thích giả Thiên Quân thì là Thế Gian Tự Tại Vương Phật đệ tử, nếu là có thể cùng hắn kết thiện duyên, như vậy tương lai liền có thể mượn này thiện duyên lôi kéo Thế Gian Tự Tại Vương Phật đối với Vĩnh Sinh Giới Chân Chính Tiên Vương, Phương Tiêu trong lòng chưa từng có khinh thường đương nhiên, mặc dù là không, có có chính mình, thích giả Thiên Quân cũng tất nhiên có thể bình nghiền vô sự. Dù sao, điều này cũng dính đến Thế Gian Tự Tại Vương Phật cùng Thủy Tổ Thánh Vương này hai cái vương đánh cờ, Thế Gian Tự Tại Vương Phật sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Tốt. ta đáp ứng Chung Kết Thánh Vương thở dài một hơi. Tạo hóa thần khí chính là là tiên vương khí, nếu là thúc giục, cho dù là một phần vạn sức mạnh to lớn, cũng không phải bây giờ mình có thể ứng đối. Lại không biết đối phương như thế nào có được tạo hóa thần khí. Đã như vậy, chung kết thánh vương, đợi ta áp chế tam thập tam thiên trí bảo về sau, chính là người thoát khốn thời điểm cơ. Chư thần ấn khí, chân áp tam thập tam thiên trí bảo. Phương tiêu thúc giục chư thần ấn khí, đã thấy kia chân linh trỗ sâu màu vàng tiểu nhân bỗng nhiên đại phong qua mình, từng đạo từng đạo huyền b Hóa thành một tờ lưới lớn đem Tam thập Tam thiên chí bảo bạo phủ, mặc kệ như thế nào chấn động cũng khó có thể đem giãy rủa. Mà với tư cách Thánh Vương giới rất nhiều thái cổ chư thần liên tụ đúc thành vô thượng chí bảo. Chư thần ấn ký phẩm giai không chút nào kém cỏi hơn nãy giới tiên vương bị ấn, thậm chí còn vẫn còn thắng. Tam thập Tam thiên chí bảo cuối cùng chẳng qua là thánh phẩm tiên khí phẩm giai, tại chư thần ấn ký phía dưới hầu như không hề chống cự lực lượng. Đây là phẩm giai tuyệt đối nguyên ép đã mất đi Tam thập tam chế, đã thấy thân trùng kết trong một mắt liền đem đại đạo thần đức, khôi phục thân tự do. Tiểu bối Ngươi tên là gì? Buồn Vương ngày sau tất có hầu báo. Trung kết Thánh Vương thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, cái nhân loại này trên người tựa hồ quanh quẩn vô cùng sương mù. Buồn tọa Phương Tiêu, hy vọng Thánh Vương chớ có quên ta và ngươi ở giữa hứa hẹn. Phương Tiêu thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Ha ha ha ha. Tiên đỉnh, Buồn Vương cuối cùng đã thoát khốn, hỗn loạn, vĩnh hằng các ngươi tựu đợi đến Buồn Vương trả thù đi. Trung kết Thánh Vương cười ha ha, khó có thể áp lực trong Hắn đã tại nơi đây bị giam giữ mấy vạn hơn 100 triệu tiền giấy năm, bây giờ rẽu chim, có thể nói là lòng về tứ hải, lại không người nào có thể đem áp chế. Phương đạo hữu, cáo tử. Trung kết thánh vương đạo đối với thủ đoạn này thân ý, thấy không rõ chi tiết người, Trung kết thánh vương còn là buông xuống cái giá đỡ. Đối phương có được thủ đoạn có thể tùy tiện trấn áp thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, cũng liền ý nghĩa cũng có thể tùy tiện giết chết chính mình, đây mới là kinh khủng nhất, không đáng cùng hắn là địch. Nhìn xem bầu trời phía trên bảy đại thần đế bóng dáng, Trung kết thánh vương thần mục lập lòe, trong chốc lát liền đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, chỉ cần mình có thể thừa cơ đem tạo hóa tiên vương một giọt máu tươi đánh cắp, như vậy đã có thể báo thù rửa hận, lại có thể có hay không so với thu hoạch cớ sao mà không làm đâu này. Phải biết rằng Tiên Vương tinh huyết, đủ để chữa trị tạo hóa thần khí bực này chí bảo, liền biết kia đến cỡ nào thần dị. Làm xong đây hết thảy, Phương Tiêu thân ảnh trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng có xuất hiện một dạng. Thiên giới 10 vạn đại châu một trong Tiên châu, Phương Tiêu thân ảnh trống rỗng xuất hiện, kia sau lưng khổng lồ kia chư thần đạo tổ cũng ẩn ẩn như hiện. Giờ phút này, chư thần đạo thổ bên trong thời gian đã sớm ra tốc, ngay lập tức chính là vạn năm thiên giới năm. Tại Phương Tiêu từ đỉnh trở về, về sau, liền đem lai vũ hóa môn sắp xếp kỹ nguyên môn bên trong, tất cả đệ tử đều có một kia chân linh ký thác vào văn minh chi điệp bên trong. Bên trong Kỷ Nguyên môn đệ tử toàn bộ tại Kỷ Nguyên chiến trường thế giới bên trong rèn luyện, nếu như bất hạnh vẫn lạc, liền có Văn Minh Chi điệp đem tiếp dẫn mà đến, phục sinh. Phương Tiêu tự nhiên cũng không keo kiệt ban thưởng, tiên tài, đạo thuật, đan lược, pháp bảo, linh mạch, từng cái Kỷ Nguyên môn đệ tử toàn bộ đều cơ hồ là đối xứng, cao phối. Hơn nữa, Phương Tiêu còn mở ra vạn mệnh lôi trì, từ nay về sau những này Kỷ Nguyên môn đệ tử cũng cũng có thể từ thần ngục đệ tử một dạng, rèn luyện chính mình tác, Bất quá ngắn một ngày thời gian, chư thần đạo tổ bên trong thời gian cũng đã, đã qua trọn vẹn mấy năm. Kỷ nguyên môn đệ tử tu vi Tại đây ngàn vạn năm ở giữa cũng đột nhiên tăng mạnh. Đã có Thiên Đình bảo khố tồn tại, Phương Tiêu một người giá trị con người liền đủ lấy bằng được mấy trăm tôn thiên quân cấp bậc thế lực. Tại Phương Tiêu toàn lực hỗ trợ cùng với bồi dưỡng xuống, trong đó Huyền Tấn đạo nhân, Phương Hàn, Đại Ái tiên tôn, Thái Nguyên tiên tôn, Tiêu giao tán nhân, Phương Thanh Vy các loại một đám phương tiêu dòng chính, toàn bộ đều đột phá thiên địa đồng thọ chi cảnh, thân trải qua vật chiến, chiến lực cường hãn. Long Huyền, Hồng Di của chúa, Yên thủy thiên các loại nữ nhân cũng đột phá đến hoàng giả đương nhiên, mặc dù thời gian dài dặc, nhưng là cũng không phải là tất cả kỳ nguyên môn đệ tử cũng có thể đột phá càng cao cảnh giới. Chế ngự tại Tiên Tiên tu hành tứ chất khác biệt, sắp tới 9 thành 9 Nguyên môn đệ tử tạm tại Tiên, mà tiên phía trên đệ tử, sắp tới 9 thành 9 đệ tử cắm ở Thần Tiên chi cảnh, đến mức Thần Tiên chi cảnh đệ tử, sắp tới 9 thành 9. Đệ tử cắm ở Huyền Tiên cảnh, mà những kia cảnh lại đem gần 9 thành 9 đệ tử cắm ở cảnh, phía trên đệ tử, lại đem gần 9 thành 9 cắm ở Tổ Tiên chi cảnh, Tổ Tiên chi cảnh đệ tử, sắp tới 9 thành 9 cắm ở Nguyên cảnh, Nguyên cảnh đệ tử, sắp tới 9 thành 9 cắm ở cảnh, đệ tử sắp tới 9 thành 9 ở Hoàng Giả cảnh. Hoàn giả cảnh đệ tử cũng có sắp tới 9 thành 9 tám ở Thiên Địa Đồng. Thọ chi cảnh, những này thoạt nhìn đột phá tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là trên thực tế, đây là phương tiêu thúc dục vạn mệnh lôi chỉ có ý để cao những đệ tử này tư chất kết quả. Phải biết rằng tại thiên giới đột phá tỷ lệ càng là cực kỳ nhỏ. 100 ngày tiên không nhất định có thể ra một tôn thần tiên, 1000 thần tiên không nhất định có thể ra một tôn huyền tiên, một vạn huyền tiên không nhất định có thể ra một tôn kim tiên, 10 vạn kim tiên không nhất định có thể ra một tôn tổ tiên, 1 vạn tôn tổ tiên không nhất định có thể ra một tôn nguyên tiên, ngàn vạn tiên không nhất định có thể ra một tôn thánh tiên. Ứ Tôn Thánh Tiên không nhất định có thể ra một Tôn Hoàng giả, một tỷ Tôn Hoàng giả không nhất định có thể ra. Một Tôn Thiên Quân, có thể nghĩ, bực này đột phá khó khăn, quả thực là làm cho người tức lộ ruột. Nếu không phải Phương Tiêu có được vô thượng độ tính, cùng với rất nhiều cơ duyên, cũng là quyết định không cách nào tại nhập đạo sau ngắn ngủi vài năm bên trong đặt cho tới bây giờ trình độ. Bây giờ thiên giới tiên nhân, kia số lượng lượng nhiều số lấy kinh triệu hàng tỷ mà tính, nhưng là chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh tiên quân chỉ có giải giác mấy trăm Tôn, đến mức vương, dài đằng đẵng kỵ nguyên bên trong cũng chỉ xuất hiện mấy Tôn. Có chút kỳ nguyên số lấy ước kế thời gian bên trong thậm chí không có xuất hiện Tiên Vương, cũng có thể thấy được một hai. Bây giờ kỳ nguyên môn mặc dù thực lực có thể tính toán bên trên là cường đại, tức chính là thiên địa đồng thọ đệ tử đều có hơn 10 người, thậm chí đủ để cùng Định Phong thời kỳ Vũ Hóa môn so sánh với. Nhưng là so sánh với một ít uy tín lâu năm tiên quân thế lực vẫn còn có chút chưa đủ, Phương Tiêu cũng không đặc ý tự mãn. Thấu chương hết, chương 221. Gặp lại Hoa Thiên Đô. Chương 221 gặp lại Hoa Thiên Đô. Thiên đình náo động tiếp tục tròn vẹn 3 tháng, trong lúc thậm chí có tạo hóa Tiên Vương ý chí hàng lâm, cuối cùng thần tộc không thể đòi một cái tiên nghi. Thần tộc bảy đại viễn, cổ thần đế, tại tạo hóa tiên vương ý chí phía dưới, hầu như toàn quân hủy diệt. Man tộc năm đại thiên quân cùng với khác dị giới thiên quân trực tiếp tại chỗ vẫn lạc tam tôn, nguyên khí đại thương. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, những này thần đế huyết mạch bên trong thủy tổ thánh vương ý chí sống lại, đem tạo hóa tiên vương ý chí kiềm chế, chỉ sợ thần giới cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt. Bất quá, thần tộc cũng không, không thu hoạch được gì, thủy tổ thánh vương chạy ra thăng thiên, hơn nữa âm Điều này làm cho một đám thiên đỉnh chấp chính thiên quân khí hầu như tại chỗ thổ huyết. Kỷ nguyên môn môn chủ Phương Tiêu càng là trở thành tất cả chấp chính thiên quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này thiên đỉnh cơ hội là tiền mất tật mang, quân tộc tử đều nhanh bị trộn không có, đã biến thành mặt khác chư thiên thế giới cho cười. Bất quá, thần tộc, man tộc cùng với khác dị giới thiên quân ăn hết bực này thua thiệt lớn, há lại sẽ bỏ qua. Lại bắt đầu sẵn sàng ra trận, liên hợp dị giới các tộc ngóc đầu trở lại, thiên giới thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, sóng cả cơn sóng, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu dục dịch, trong đó không thiếu có dục nước béo cỏ người. Mà đầu sọ gây nên Đã sớm rời đi, đi tới Thiên đỉnh mười vạn đại châu bên ngoài, vĩnh hằng man hoang rừng rậm chốn sâu. Nơi đây Hoang Vu, cổ xưa, mênh mông, sáng ngút ngàn dặm không, có người ở, có cổ xưa trường tồn hung thú chi hoàng ngựa mặt lên trời gào rú. Có thật nhiều thế giới khác tọa lạc trong đó, bao gồm dực nhân, tinh linh, man tộc các loại, đủ loại chủ tộc, số lượng nhiều số lấy ngàn vạn mà tính. Thiên giới đến tuột cùng có bao nhiêu bao la, tức chính là thiên quân cường giả cũng rất khó biết được, có lẽ chỉ có tiên vương mới có thể nhìn trộm thiên giới toàn cảnh đi. Phương mang theo Xích Hải Ma Tôn, Vũ Hoàng, cùng với Kỷ Nguyên Môn chúng hoàng giả đến nơi này. Tăng tăng thời không loạn lưu bên trong, hiện lên một cái vô tận bao là thế giới vị diện, trong đó vị diện vách tường bằng tinh thể vô cùng dày, cho dù là một dạng thiên địa đồng thọ cường giả chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào trong đó. Mở bẩm Tôn chủ, nơi đây hình như là viễn của một cái tên là đà Thần cổ giới vị diện, phía trên tựa hồ có thiên quân cao thủ ra chỉ dấu vết. Xích Hải Ma Tôn mở miệng nói, tại hắn bị phong ngân trước đó, Đa Thần cổ giới cũng đã tan vỡ. Đúng là nơi đây. Bất quá thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hoa Thiên Độ, đã lâu không gặp a. Cảm nhận được nơi này có chút quen thuộc khí cơ, Phương Tiêu thần sắc kỳ dị. Tại Hán Thần Quốc tiên đạo suy tính xuống, này cổ khí cơ không là của người khác, mà là từng đã là Hoa Thiên Quân, bây giờ kia chuyển thế thân Hoa Thiên Đô. Nơi đây tựa hồ có người đã tới. Vũ Hoàng ngưng trọng thần sắc. Giờ phút này Đả Thần Cổ Giới đã phá một cái động lớn, tựa hồ là bị một kiếm bộ ra lộ ra bên trong tầng tầng thay nhau thay nhau khảm bộ thời không. Một cổ vô cùng mạnh mẽ khí ý, như cũng tại trong hư không xoay quanh, tựa hồ tại chấn nhiếp kẻ đến sau, dù là như hắn cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể nghĩ người tới cùng hành. Không sao, chúng ta đi vào trước. Thấy tình cảnh này, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, đại thủ che đậy hạ xuống, kinh khủng kia kiếm ý trực tiếp tại kia đại dưới tay mất đi, lập không nổi một kia gợn sóng. Bây giờ, tu vi của hắn đã có thể từng giây từng phút bảo trì trạng thái đỉnh phong, đã quả thực cùng một tôn chân chính một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân quả thực độc nhất vô nhị. Sau đó, Phương Tiêu dẫn đầu tiến vào cổ giới bên trong, mọi người sau đó vào cổ giới bên trong, đã thấy cổ giới ở trong khắp nơi đều là hùng vi chướng lệ non sông, trong đó còn có một chút cực độ hoang vu thần điện, tại tuế nguyệt án phía dưới, lộ ra rách nát không chịu nổi. Toàn bộ đà thần cổ giới bên trong không gian đã chọn vẹn bằng được mấy trăm cái thiên đỉnh đại châu lớn nhỏ ngươi nào, can đảm khiêu khích bản tôn, muốn chết ư? Đúng lúc này, đã thấy một đạo hồng đại chấn động tiên điệu thanh âm tại trong hư không vang lên, kia tựa hồ ẩn chứa có linh ý, khiến cho đang cái đả thần cổ giới đều từng khốc tiếp bay, hầu như muốn tan vỡ. Chúng ta kỷ nguyên môn người, người đến người phương nào, hãy xưng tên ra. Xích Hải Ma tôn mở miệng, đối phương nhất niệm thiên điệu giao cảm, hiển nhiên người tới không giống bình thường, thậm chí đã siêu việt chính mình. Bất quá, có môn chủ tại, Xích Hải Ma tôn ngược lại là có phần có lực lượng đúng lúc này, thần miếu chỗ sâu, một tôn màu xanh ý ý, tay nắm lấy 10 thốn, cái chìa khóa dạng cao lớn dâng trảo thành niên từ trong bóng tối đi ra, kia mặc dù khí chất bình thường, khuôn mặt thậm chí không thể nói thanh tú, nhưng là tại kia xuất hiện ánh mắt, tựa hồ toàn bộ đà thần cổ giới nguyên khí đều theo kia lưu động. Hầu như ở đây tất cả mọi người, đối mặt kia đều có một loại tự ti mà cảm, tâm duyệt thần phục cảm giác biết. Nhất niệm vị diện sinh diệt, chư thiên thần phục. Người này chẳng lẽ là thiên quân lư? Sĩ Hải Ma Tôn hít sâu một hơi. Hòa Thiên Quân. Tổ sư. Đến mức mặt hoàng, nguyên hoàng, chu hoàng, chư hoàng, hoàng, binh hoàng, mai hoàng, chu hoàng càng giống như đã gặp quỷ mộng dạng. Trong mắt hắn, người này cùng cái kia Vũ Hóa môn khai phái thủy tổ độc nhất vô nhị. Giờ phút này, từng giọt một mồ hôi lạnh từ bọn hắn trên mặt nhỏ xuống, hiển nhiên vô cùng căng trương. Nếu là Hoa Thiên Quân tổ sư truy cứu nói, bọn hắn những người này mặc dù là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Người không phải Hoa Thiên Quân, người là người phương nào? Vũ Hoàng ngưng trọng thần sắc đạo, trong lòng của hắn đã có đáp án, hiển nhiên kia chính là sư đệ cái gọi là Hoa Thiên Quân chân linh chuyển thế thân Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô nhìn cũng không nhìn mặt Hoàng đám người, chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua Xích Ma Tôn cùng với Vũ Hoàng hai người, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phương Tiêu, kia trong miệng thốt ra Phương Tiêu danh tự, sắt cơ tràn ngập bốn phương, giờ phút này to như vậy đà thần cổ giới tựa hồ cũng muốn tại kia sát cơ phía dưới tầng vỡ. Hoa Thiên Đô, xem ra những năm này người quá không có tệ nhà, tu vi vậy mà đã nhanh đạt đến thiên quân chi cảnh, chỉ sợ không lâu sau liền có thể chứng nhận đạo tiên quân đi. Ngược lại là có chút cơ duyên. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt. Quả nhiên là ngươi. Phương Tiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại thần tộc trong đại kiếp còn sống, thế nhưng ở ngắn trong thời gian ngắn liền đạt đến tình trạng như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Đô thần sắc chấn động vô cùng. Phải biết rằng Hắn phi thăng thiên giới về sau, liền tại Vĩnh Hằng Thiên Quân giới sự trợ rút, bắt đầu xuống tay luyện hóa chính mình kiếp trước thiên quân chi khu thể. Tại thời gian ra tốc phía dưới, mặc dù ngoại giới chẳng qua là đã qua mấy ngày giới năm, nhưng là trên thực tế, hắn đã tại thiên táng chi quan bên trong luyện hóa trọn vẹn mấy ngàn và năm. Tríu đựng lấy vô cùng cô đơn lạnh lẽo, cô độc, toàn tâm toàn ý luyện hóa thiên quân chi khu thể, mục đích chính là một lần nữa đạt được kiếp trước chi vinh quang quân lâm vạn giới, thậm chí đem ở thế tục không đội trời chung nhân Phương Tiêu phục sinh rốt rét, lại để cho kia cảm thụ Vĩnh Hằng vọng. Đối với Tiêu hận, Hoa Thiên Đô quả thực là dốc hết tam trang ngũ nhạc cũng khó thể rửa sạch lại chưa từng nghĩ đến, chính mình tìm đối thủ cũ, bất quá ngắn ngủi mấy ngày rồi năm, liền vượt qua, siêu việt bình thường tiên nhân hầu như mấy ngàn vạn năm khổ tu, đạt đến thiên địa đồng thọ chi cảnh, điều này làm cho Hoa Thiên Đô cảm giác mình mấy ngàn vạn năm khổ tu tựa như một chuyện cười. Hiển nhiên, người này là chính mình số mệnh bên trong nhất định đối nhân. Phương Tiêu, ta thừa nhận ngươi là ngút trời chi tư, bất quá, người ngàn không nên bạn không nên hôm nay đến gây sự với ta. Người cậy vào chính là cái kia hai tôn tiên chủ đi. Nghĩ muốn cùng bản tôn đối kháng, quả thực buồn cười. Hôm nay, bản liền muốn đem ngươi triệt để đánh chết, thôn vệ lấy tiết trong lòng bất bình hận. Hoa Thiên Đô thần sắc nghiêm ngẫm, nhìn xem Sích Hải Ma Tôn cùng Vũ Hoàng Kinh thường nói. Hắn bây giờ đã luyện hóa kiếp trước Hoa Thiên Quân tất cả thân thể, mặc dù là chân chính đại phá diệt cũng khó có thể đem giết chết, có thể nói là bất tử bất diệt, pháp lực cái thế tồn tại, phương tiêu dựa vào cái gì cùng hắn đối kháng. Giờ phút này, Hoa Thiên Đô trên mặt có một loại tuyệt đối không chế ý chí, kia bộ thân thể cùng với huyết nụ, cùng với không thuộc về thế gian là bất luận cái cái gì vật chất. Tấu chương hết, chương 222. Hoa Thiên Đô thực lực. Chương 222. 222 Hoa Thiên Đô thực lực. Trên người người này chi khí cỡ Mặc dù là không bằng Thiên Quân, chỉ sợ cũng là không kém nhiều không nghĩ tới thế gian thậm chí có như thế cường hãn thiên chủ. Sích Hải Ma Tôn ngưng trọng thần sắc. Trên người Hoa Thiên Đô, hắn có thể cảm giác được vô cùng nguy cơ. Bất quá, Sích Hải Ma Tôn có thể tại lôi đế thiên quân cực hình phía dưới sống được tính mệnh, tự nhiên có vài phần thủ đoạn, mặc dù kia Kỵ Hoa Thiên Đô ngược lại không đến mức sợ hãi. Chỉ thấy kia vận chuyển ma quyết, liền có từng đạo từng đả ma vân, hóa thành ma linh tại bốn phương vần bên Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng với Huyền Vũ, quân bằng các loại, hiển nhiên đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới Hoa Thiên Quân chuyển thế chi linh đã trở về. Cái này phiền bãi." Vũ Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Hoa Thiên Đô không thể so với Quân Thương Thiên, kia đã dung hợp kiếp trước tiên Quân bộ thân thể, thực lực cường hãn, tại thiên chủ bên trong chỉ sợ cũng, cũng có thể bài dành thứ 3, cho dù là Vũ Hoàng đối mặt kia cũng có một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Bất quá, Vũ Hóa môn đã không còn hóa thành kỵ nguyên môn một phần tử, bây giờ Hoa Thiên Đô là địch không phải bạn, cũng không phải tất nhiên vì vậy mà xoắn xuýt, chính là con kiến hôi cũng dám khiêu khích thần long, muốn chết. Thấy Sích Hải Ma Tôn cùng với Vũ Hoàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hoa Đô thần sắc ấm, đã thấy quanh thân khí cơ như như biển một dạng che đậy mà đến. Tại khí cơ phía dưới, cái kia đả thần cổ giới thậm chí từng khúc băng diệt. Sích Hải Ma tôn pháp lực biến thành rất nhiều ma linh, tại này cổ khí cơ phía dưới cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp băng diệt. Mà Vũ Hoàng cũng là cảm giác giờ phút này giống như thương thiên lậtút một dạng. Cái kia mạc hoàng các mặt khác vũ hóa muôn còn chưa tới thiên địa đồng thọ chi cảnh hoàng giả càng là thần sắc đột biến, cảm giác bản thân giống như tại đối phương khí cơ phía dưới muốn đập vụn đối phương khí cơ, quả thực cùng chân chính thiên quân không có gì khác nhau. Ha, ha. có ý tứ. Hoa thiên Đô Nếu như khi dễ nhỏ yếu có thể cho ngươi cảm thấy rất đắc ý nói, như vậy ngươi có thể thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Phương Tiêu phát tay, trong một chớp mắt, mà khắc một cổ khí cơ từ kia trên người toé phát ra, đem Hoa Thiên Đô khí thế triệt tiêu. Phương Tiêu, quả nhiên, tu vi của ngươi không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Thấy Phương Tiêu hờ hợt mà đem khí thế của mình bỏ đi, Hoa Thiên Đô lông mi nhíu một cái, lộ ra nhưng cái này đối thủ cũ thực lực cùng nhìn qua cũng không giống nhau. Haha, ha. Hoa Thiên Đô, ta việc này liền là vì đan giới cái chìa khóa mà đến. Nhìn xem Hoa Thiên Đô trong tay mười thốn cái chìa khóa. Phương Tiêu chậm rãi nói, "Theo ta được biết, người tiếp nhận kiếp trước Hoa Thiên quân tặng quả thật tăng lên vô cùng to lớn, hiện tại chỉ sợ tức chính là Thiên quân hậu tuyển trên bảng danh sách đệ nhất nhân cũng xa xa không bằng ngươi. Chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể một lần nữa chứng nhận đạo thiên quân nghiệp vị, trong mắt của ta ngược lại là một nhân vật. Bất quá, đan rơi cái chìa khóa, cũng không ngươi có thể đem nắm, chỗ vượt nhân quả trọng đại, nếu là ngươi chắp tay muốn cho, nhớ lại Dĩ Vãng phân thượng, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ cho ngươi sẽ minh bạch cái gì là hối hận." Cái gì? Hoa Thiên Đô thần sắc cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nội tình vậy mà cũng đã bị đối phương biết, không khỏi thần sắc căm trầm. Càn giỡ, Phương Tiêu, chưa từng có người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Người là người thứ nhất, có can đảm đối với ta như vậy, người nói chuyện sớm đã chết, Người cũng sẽ không ngoại lệ. Hoa Thiên Đô sắc mặt âm trầm như nước, tất cả nghĩ muốn đoạt được này cái, cái chìa khóa người đều đã chết, bao gồm vị diện này chủ nhân Đả Thần Thiên Quân. Ngươi, Phương Tiêu cũng sẽ không ngoại lệ. Đi cho đi. Phá giới thần quyền. Hoa Thiên Đô đi nhanh bước ra, tự thân khí cơ chố bao phủ hết thảy thiên địa thời không toàn bộ nghiền nát. Hóa là một tôn to lớn nắm đấm đối với phương tiêu tiến hành công kích. Tại thần quyền phía dưới, toàn bộ đà thần vị diện lung la lung lay, hầu như tan vỡ, vô cùng vô tận không gian loạt lưu, hướng phía thiên địa thập phương ẩm ẩm cọ rửa qua đi, đủ để tùy tiện đem một dạng cổ hoàng tan vỡ. Không, tại một quyền này phía dưới, cho dù là ngang nhau cảnh giới thiên chủ chi cảnh cường giả cũng muốn lập tức hóa thành cho bụi. Hoa thiên đô, thiên quân cũng không vô địch, chờ ngươi trừng nào thì chứng đạo thi Thiên địa hỗn độn tại một quyền này phía dưới triệt để tan vỡ, vô tận thế giới sinh ra ông. Tại hai người quyền phong phía dưới, xôi chảo không gian loạn lưu cũng đang không ngừng mà chôn bùi, cuối cùng hóa thành tuyệt đối không, không có bất kỳ vật chất năng lượng, pháp tác tồn tại. Một quyền này, hai người cân sức ngang tài, điều này làm cho Hoa Thiên Đô cảm giác thập phần khó có thể tiếp nhận. Kia sắc mặt trầm có chút khó có thể tin nói, Phương Tiêu, không nghĩ tới ta lấy thiên quân thân thể vậy mà đều không có có thể làm gì được ngươi, thực lực của ngươi thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, một quyền này, ta chỉ dùng một nửa khí lực, kế tiếp, ta sẽ không tiếp tục lưu thủ, cẩn thận rồi. Lúc trước tạo hóa tiên vương thời đại, điện mâu thiên quân Triệu Hoán Vĩnh Sinh chi môn đánh nát Tạo Hóa Tiên Vương Tam thập tam thiên chí bảo, Hoa Thiên Quân bị Bất Hạnh Vĩnh Sinh chi môn giữ ba quắc trúng, một luồng nguyên linh chuyển thế, chính là Hoa Thiên Đô. Tại kia đến tiên giới về sau, được sự giúp đỡ của Vĩnh Hằng Thiên Quân về tới chính mình quá tải, dùng luyện tiếp trước bộ thân thể tu thành đại thần thông, đồng thời cũng thức tỉnh tiếp trước thân là Hoa Thiên Quân chi nhớ. Bây giờ Hoa Thiên Đô nghĩ muốn nhờ đan giới bên trong lượng, đã thấy Hoa Đô quanh đầu chấn động, thuộc về quân lực lượng bắt đầu phát huy mã ra, người khí cơ liên tiếp kéo lên, hư không bắt đầu chấn động vây quanh thân cơ bắt hở ra, trong tay đan giới chi thi hóa thành trường mâu, trực tiếp tàn vỡ thời không, muốn đem Vương Tiêu trực tiếp giết chết. Chỉ nghe kia quát to, vĩnh hằng bất động trấn ngã chiến pháp, hai nạn cứu thủ quân lâm đại đạo, hỗn loạn trật tự trung thiên cổ đạo, Lôi đỉnh hóa dục đế quân đại thế, sát lục đạn sinh chưa không thần tướng, hỗn độn thông minh thái đấu thiên đường, lục hợp quý nhất, giết. Chỉ thấy trường mâu phía trên hai nạn, hỗn độn, hỗn loạn, vĩnh hằng, giết chóc, lên, hợp quy nhất, hình hợp quy thế, hướng phía mà đến. Kiếp trước với tư cách tạo hóa vương trung thực cho săn, Hoa Thiên Đô cũng một lần đã chiếm được 6 đại tiên quân chân truyền, thậm chí kia tu hành tinh diệu trình độ, giờ phút này đã có chân chính thiên quân thần vận, kia uy năng đủ để cải biến thế giới, vặn mẹo quy tắc, tốt một cái lục hợp quý nhất, ngược lại là có chút ý tứ. Giờ phút này Phương Tiêu trong đôi mắt tiềm tàng ẩn chứa vô tận tiên địa, 3000 đại đạo bên trong ở trong đó lập lòe nở rộ ánh sáng chói lọi. Tại Phương Tiêu chủ chi nhãn bên trong, Hoa Thiên Đô chỗ thi triển hết thảy đại đạo huyền bí toàn bị suy tính ra, chí tại kia tỷ thần trong cũ thành mới. Phương Tiêu một quyền vung ra, quyền quang bên trong diễn biến rất nhiều kỳ nguyên, vô cùng vô tận, không ngừng tuần hoàn, tiên, Phật, ma, vũ, long các loại kỳ nguyên trôi sinh ra đời đủ loại huyền bí tựa hồ dung hội một lò, hơn nữa đem này 6 đại thiên quân đại đạo huyền bí dung nhập trong đó, khiến cho kia uy năng tăng thêm sự kinh khủng. Vậy mà nghĩ muốn tay không tốc sát đối phó bạn tôn một kích này, quả thực muốn chết. Thấy Phương Tiêu không có chút nào vận dụng vũ khí ý tứ hoa thiên đô thần sắc dữ tợn, cái kia trường ấm ấm. Cái kia hợp quý Tại kia quyền dưới ánh sáng toàn bộ tân vỡ. Tấu chương hết, chương 223. Tiên vương huyết dịch. Chương 223 Tiên vương huyết dịch. Giờ phút này, tại phản trấn phía dưới, Hoa Thiên Đô thân hình chấn động mãnh liệt, thần sắc không dám tin. Đối phương một quyền tâm đó, vậy mà đem 6 đại thiên quân tuyển học phá vỡ, này là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Phương Tiêu, không nghĩ tới ngươi đạo hạnh vậy mà đến tình trạng như thế. Bất quá, bây giờ ta đây là bất bại. Kế tiếp liền lại để cho ngươi nhìn ta chân chính đại sáng bị tiêu diệt, thiên địa tự nhiên. Ông đã thấy cái kia giới chi thị bỗng nhiên kịch liệt run run một cổ lại để cho thiên địa đều mất đi nhan sắc, tự nhiên, lực lượng đột nhiên từ trường mâu bên trong tuôn ra mà ra. Tại trường mâu phía dưới, thiên địa vạn đạo tựa hồ cũng trở nên ảm vai nhạt. Ngay tại lúc đó, hoa thiên đô thần sắc hoắc, một vòng trói mắt đỏ tươi thế nhưng ở môi thương phía trên hiện lên mà ra. Đó là một điểm vết máu, tựa hồ là cảm nhận được tự nhiên lực lượng kích thích, bắt đầu đại phóng hào quang, chỉ thấy đầy trời tầm đó đều là huyết sắc mà mang, huyết quang thần thánh, ở trên tựa hồ có được vô cùng uy nghiêm. Tại máu tươi ảnh hưởng phía dưới, Phương Tiêu chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được, chân cũng không thể tránh. Phương Tiêu Này là Tiên Vương huyết dịch, ngươi hôm nay chắc chắn vẫn lạc. Hoa Thiên Đô uy động Trừng Mâu, gió cuốn mây tan, bay thẳng đến phương tiêu cổ học mà đi, thế phải đem trực tiếp đánh chết. Tạo Hóa Tiên Vương huyết dịch sao? Có ý tứ. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Giờ khắc này, phương tiêu thi triển Tạo Hóa Tiên Vương bí học, chỉ thấy từng đạo từng đạo cao thâm mật chất võ học bị phương tiêu thi triển ra, đã thấy không trung dị tượng lộ ra, phần tiền trưởng, chiến thiên tối, vinh thiên chỉ, cái thiên thủ, đồ thiên sát các loại, trùng trùng điệp, điệp tam, tam lại ánh, ánh Những này quang ảnh, cuối cùng dung hội trở thành một phương Tạo Hóa thần quyền. Tùy tiện tán vỡ Hoa Thiên Đô vô Hoa chi đạo, lướt qua đan giới cái chìa khóa biến thành trường mâu, lấy quỷ thần khó lường quỷ đối với Hoa Thiên Đô hành kích mà đi. Tựa hồ cảm ứng được tạo hóa chi khí cơ, cái kia trường mâu phía trên Tạo Hóa Tiên Vương chi huyết dấu vết, tích, đột nhiên bay lên, bay vào phương tiêu tinh thể thần quốc bên trong nửa bước tiên quân khí cấp bậc Tam thập Tam thiên chí bảo bên trong. Bộ này trí bảo tại Tạo Hóa Tiên Vương huyết dịch tầm bộ phía dưới, bắt đầu phát ra càng thêm đậm chi quang, trong đó thậm chí có tạo hóa pháp tắc quẩn ở trên. Phúc tâm linh, hỗn độn hồ bên trong, tại phương tiêu tâm niệm phía dưới, Được từ Thiên đỉnh Thánh phẩm Tiên khí Tam thập tam Thiên chí bảo cũng bị huyết dịch dẫn dắt bay ra, dần dần dung nhập Phương Tiêu Tam thập tam Thiên chí bảo bên trong, khiến cho kia phẩm giai trong một chớp mắt đột phá một cái giới hạn đạt đến chân chính Thánh phẩm Tiên khí cấp bậc. Đại cơ duyên, đại cơ duyên. Văn Minh Chi điệp, phong tỏa thiên cơ. Phương Tiêu trong lòng hò hét. Tuân theo chí cao chỉ lệnh, thiên cơ đã phong tỏa. Chỉ thấy một tôn màu trắng bạc đĩa bay từ trong hư không bay ra, vô tận Văn Minh Chi này mảnh kín vô tận cơ. Trong một mắt, vô tận quân lôi kiếp hiện lộ, 33 đạo bên nổi, không ngừng mà Tạo hóa thần quyền, Tam thập tam thiên trí bảo. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Bực này biến cố đã đem Hoa Thiên Đô sợ ngây người, cảm nhận được Tam thập tam thiên chí bảo tồn tại, kia không khỏi thần sắc chấn động vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, Hoa Thiên Đô thậm chí nhất trí cho rằng phương tiêu chính là Tạo hóa tiên vương chuyển thế. Ta là người phương nào, ngươi không cần biết được, lưu lại sát na chi thì, nhớ lại dị vãng phân thượng, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Bằng không thì hôm nay ngươi liền vẫn lạc nơi đây đi. Phương tiêu sắc lạnh lùng, đánh cấp Tạo hóa người, Thiên vị tiên quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay bốn quân liền muốn thay Tạo hóa tiên vương trấn đánh cấp Tạo hóa người. Táng Thiên tri Quan, Mai Táng Chư Thiên, cảm nhận được Phương Tiêu trên người kinh khủng sắc cơ, Hoa Thiên Đô thần sắc đột biến, không chút nghĩ ngợi liền thúc dục Chư Thiên thần vật một trong Thiên Táng Chí Quan. Đã thấy đầu của nó đỉnh dần dần hiện lên một tôn màu đỏ thắm quái tài, kia chỗ chỗ, thậm chí ngay cả đại đạo cũng không cách nào tới gần mấy mai. Quái tài hư ảnh dần dần trở nên mưng thực. Đi cho đi. Đã thấy cái kia Thiên Táng Chí Quan quấn lại đột nhiên mở ra, muốn đem Phương Tiêu thôn vệ trong đó. Thiên Táng Chí Quan chính là tạo hóa vương luyện Chư vật, truyền thuyết có thể mai táng kỷ nguyên tồn tại. Lấy bây giờ Hoa Thiên Đô thúc dục, đủ để đem bình thường một cái kỷ nguyên tiên quân mai táng Giờ phút này, tại Thiên Táng chi quan phía dưới, đà thần cổ giới dần dần thu nhỏ lại, bay vào trong con tài, thậm chí khó có thể phát ra một tia rung động. Đầu Thiên Trảo, phương tiêu thần sắc không thay đổi, trong lòng khẽ động, thừa dịp cái kia Thiên Táng chi quan hư ảnh còn trường ngưng thực ngay mắt, đem Hoa Thiên Đồ trong tay đan giới chìa khóa trực tiếp đoạt trong tay. Ngay tại lúc đó, đã thấy cái tia màu xanh hốn độn tiên hồ trực tiếp bay lên, cùng cái kia Thiên Táng chi quan giằng co, kinh khủng khí cơ xông tới phía dưới vô tận thứ nguyên thời không xin diệt. Thậm chí xa tại Thiên vạn đại cũng có thể cảm ứng được này cổ kinh khủng động. Vận mệnh lực lượng, suy tính Chu Thiên, đan giới chi môn Hiện, cầm trong tay đan giới chi khí, Phương Tiêu thông qua kia mơ hồ cảm giác đến một cái không hiểu thời không, sau đó kêu trên người nộn nhạo vận mệnh chi khí cơ. Tại vận mệnh lực lượng suy tính phía dưới, đã thấy một cái thật lớn môn hộ mơ hồ tại không hiểu lúc giữa không trùng hiển lộ, trong đó tựa hồ bước lên vô cùng vô tận đan dược chi khí. Tại sao có thể như vậy? Hoa Thiên Đô hai mắt sum huyết, ánh mắt đỏ bừng, hầu như muốn nhắm người mà cắn, thượng cổ đan giới cái chìa khóa bị Phương Tiêu cướp đi, bực này tổn thất mặc dù là hắn cũng cảm thấy lòng đang rỉ máu, cảm giác khó có thể tiếp nhận. Đan giới bên trong có ngủ say so sánh thiên quân tạo hóa thần đan, đây là nhiều tổn thất lớn, không ai có thể rõ ràng, nếu là Phương Tiêu đã chiếm được bực này cơ duyên, chính mình lại làm như thế nào ngăn chặn người này. Đáng giận Phương Tiêu thật tử, Đoạt Ta Chí Bảo, ta muốn ngươi chết. Đan giới chi thi tại trước mắt bao người bị đoạt, Hoa Thiên Đô hầu như khí thổ huyết, chẳng qua là vô luận kiếp như thế nào thúc dục Táng Tiên tri quan, vẫn như cũng khó có thể đem cái kia màu xanh tiên hồ trấn áp. Hỗn Độn Tiên Hồ với tư cách tại trong Hỗn độ sinh ra đời chí bảo, phẩm giai không chút nào thua kém Thiên Thần Vật hoặc Tạo Hóa Thần Khí. Hoa Đô, nếu như ngươi muốn chết, như vậy bọn tọa liền thành phần ngươi. Phương Tiêu Long mi sắc khí, Tam thập tam thiên chí bảo tại trong hư không chìm nổi, sau đó toàn bộ lập lòe rõ ràng quang, từng đạo từng đạo bất đồng thiên quân pháp tắc thần liên tử trong đó phát ra, nghị muốn đem cái kia thiên táng trì quan chói buộc. Đây là thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, có thể nói là tạo hóa thần khí phía dưới đệ một kiện chí bảo, kia tại Phương Tiêu Thúc Dục phía dưới, hầu như có không gì sánh kịp uy năng. Thiên táng trì quan, vô tận thủ hộ. Thấy Phương Tiêu Thúc Dục tam thập tam thiên mình mà đến, Hoa Đô không thường, hắn so với tất cả mọi người biết tam thập tam thiên kinh nào ầm ầm. lên, Mặc dù Hoa Thiên Đô có Thiên Táng chi quan bảo hộ, cũng là trực tiếp thâm thụ trọng thường, miệng lớn thổ huyết. Thánh phẩm tiên khí cấp bậc Tam thập Tam tiên chi bảo đã không phải là bình thường một cái kỷ nguyên thiên quân có thể chống cự huống chi Hoa Thiên Đô chưa chạm đến tiên quân chi cảnh. Phương Tiêu, Người đánh cắp tạo hóa, hơn nữa đoạt buồn quân trí bảo, chúng ta chờ xem." Hung hăng nhìn Phương Tiêu liếc mắt, Hoa Thiên Đô dù là trong lòng lại có không cam lòng, còn là toàn lực thúc dục Thiên Táng chi quan, dễ dụ Văn Minh chi phòng tỏa rời đi. Ha, "Ha có ý tứ." Đối với Phương Tiêu mà nói, Hoa Thiên Đô giống như một cái tiễn đưa bảo đồng tử. Phương Tiêu nếu là toàn lực thúc dục Tam Thập Tam Tiên Chí Bảo, tự nhiên có thể đem Hoa Thiên Đô lưu lại, bất quá xác thực là không cần phải. Bây giờ thiên giới đã ở vào một mảnh trong hỗn loạn, Hoa Thiên Đô tồn tại, có thể đem thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, mà lại bởi vì kia chính là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong gú ác tính cùng với Hoa Thiên Quân Chân Linh dung hợp sản phẩm, hơn nữa có tạo hóa tiên vương bao gồm nhiều tiên vương chú ý, cho nên Phương Tiêu không có đem trực tiếp giết chết, để tránh đánh rắn động cỏ. Lần này tại cùng Hoa Thiên Đô giao chiến, Phương Tiêu thu hoạch lớn nhất không ai qua được tạo hóa tiên vương huyết dịch cùng với cái thuế biến trở thành, thành phẩm tiên khí cấp bậc tam Thập Tam Tiên chỉ Bảo. Thánh phẩm tiên khí cấp bậc Tam thập Tam thiên chí bảo bởi vì tạo hóa tiên vương huyết dịch nguyên nhân, đã cùng phương tiêu Tam thập Tam thiên chí bảo dung hợp là một, này đồng thời cũng ý nghĩa phương tiêu đã có một cái thánh phẩm tiên khí cấp bậc Tam thập Tam thiên trí bảo phân thân. Có này cái cọp chí bảo tại, cũng đại biểu phương tiêu chính thức có được một cái đại sắc khí. Thấu chương hết, chương 224. Nam Cung Thế ra nguy cơ. Chương 224 Nam Cung Thế ra nguy cơ. Môn chủ thậm chí có như thế thực lực cùng với cơ duyên, chỉ sợ chính là Lôi Đế tiên quân cũng xa xa không kịp, bạn Tôn ăn xong. Xích hải Ma Tôn thở dài nói, thu hồi trong lòng một ít tiểu tâm tư. Bực này nhân vật tuy thế, Cơ hội là quét ngang vô địch tồn tại, chứng nhận đạo thiên quân đã là ván đã đóng thuyền. Thêm vào kỳ nguyên môn, đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đến mức ma giới, Sích Hải Ma Tôn cũng không có cân nhắc, ma giới đã không phải là chính mình trong lý tưởng thế giới, từ nguyên thủy ma chủ biến mất về sau, ma giới tất cả đại thiên quân đã lộ ra bản tính, trở thành chân chính ma bên trong ma, mình nếu là tiến vào ma giới, trừ phi tự lập đỉnh núi, bằng không thì tất nhiên sẽ bị các đại ma giới thiên quân bắt sống, kết cục có thể xấu. Sư lệ đã mạnh mẽ như thế xem ra ta cũng cần cố gắng. Nếu là ta có thể đạt được viễn cổ thánh đường bên trong tiếp trước thân thể Có lẽ có thể một bước chứng nhận đạo thiên quân. Một mặt khác, nhìn xem Phương Tiêu hết thảy đều ở trong khống chế phong thái Vũ Hoàng thẩm nghị trong lòng. Giờ phút này Vũ Hoàng trong lòng đã có gấp gáp cảm giác. Bây giờ đã đại loạn, thiên quân đã kết cục, liền là chân chính thiên chủ tại thiên quân chân thần trước mặt cũng giống như con kiến hôi. Quân không thấy, kia thiên đình chấp chính thiên quân, một kích liền san bằng 10 vạn đại châu một trong trung châu, phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng biên giới trở thành cho bụi, số lấy kinh kế sinh vẫn diệt. Thực lực kinh khủng như thế, trừ phi cùng cấp bậc 2 có thể chống cự. Vũ Hoàng trí nhớ của kiếp trước đã thức bộ phận, hắn đã cổ thánh đường đánh rơi vị trí. Đúng là tại thiên giới vô tận thâm nguyên, chỉ có điều, vô tận thâm viên quá mức nguy hiểm, cho dù là Tiên quân tiến vào cũng khó có thể còn sống đi ra ngoài, nghĩ muốn dung hợp kiếp trước tiên quân thân thể, hầu như là chuyện không thể nào, lấy hắn thực lực hôm nay xa xa làm không được. Xem ra còn cần tiền thoái thoáng một phát sư đệ. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng hạ quyết tâm đem việc này nói cho Phương Tiêu, nhìn xem phong tình vấn đạo, hết thảy giống như đều ở trong lòng bàn tay anh tuấn thanh niên, Vũ Hoàng trong lòng cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ đến, từng đã là kim tiên con kiến hôi, lên biến thành chân mã đối kháng tiên quân vô thượng nhân vật. Trong lúc cũng chỉ là đã qua không đến một thiên giới năm thời gian a. Môn chủ đi Vũ, môn chủ thật lợi hại. May mắn chúng ta Vũ Hóa môn gặp môn chủ, nói cách khác nhất định thập phần bị động. Có môn chủ tại chúng ta Kỷ Nguyên môn nhất định có thể càng thêm hưng thịnh bất hủ. Giờ phút này Kỷ Nguyên môn trung Nguyên Vũ Hóa môn rất nhiều hoàng giả thí dụ như Minh Hoàng, Mai Hoàng, Trung Hoàng đám người toàn bộ trong lòng may mắn, may mắn lúc trước nhà mình môn chủ không có chân chính động thủ ý tưởng, bất phàm, nhóm người mình chỉ sợ đã sớm phần thảo trường không biết rất cao. Hoa Đâu người này ở hạ giới liền bị đại ca hung hăng giáo huấn. Không nghĩ tới đến thiên giới về sau vậy mà thực lực khủng bố như thế, nhưng lại như trước không phải đại ca đối thủ, cái này hắn chỉ sợ sẽ có tâm lý hoán hận." Phương Hàn nói thầm. Nắm nhà mình đại ca Phúc, Phương Hàn mặc dù đột phá thiên điểu đồng thọ chi cảnh, gen cấp độ đã đạt đến 2000 vạn, kia thực lực chân chính đã chân mà đối kháng uy tín lâu năm tiên chủ. Đối với nhà mình đại ca, Phương Hàn trong lòng là thập phần sùng bái. "Phương Hàn, ta nghiêm trọng hoài nghi đại ca ngươi vô cùng có khả năng là tạo hóa tiên vương chuyển thế." Diêm Lũ lướ đạo. Dù sao khống chế tam thập tam thiên bảo, trừ tạo hóa tiên vương, hầu như không có ai có thể làm được. Bởi vì có phương pháp hàn trợ rút, Diêm Hiểu rõ Tu Vi đã đạt đến hoàng giả trung kỳ chi cảnh, so với toàn thịnh thời kỳ không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Bất quá, rất hiển nhiên không phải. Nếu thật là Tạo hóa Tiên Vương chuyển thế, như vậy Phương Hàn Đại Ca tất nhiên có thể khống chế Thiên đỉnh, há lại sẽ bị Hoa Thiên Quân chuyển thế Hoa Thiên Đô nói là đánh cắp Tạo hóa người, đâu này? Không nghĩ tới, bản tôn ngày xưa chuyển nhân vậy mà đạt tới tình trạng như thế, quả nhiên là tài tình kinh thế a. Thái Nguyên Tiên Tôn là một cái đang mặc áo bào xanh trung niên cường tráng tử, giờ phút này cũng là thần sắc ngạo. Hắn bị nhốt tại thánh nhân chi cảnh không biết bao nhiêu năm. Vốn tưởng rằng cả đời khó có thể đột phá, quen thuộc liệu thái cổ thời kỳ tiện tay lưu lại chuyển thừa lại bị đạt được, mình cũng bởi vì này một phần hương hỏa tình bị đối phương nhìn chúng, tại kia đại lực bồi dưỡng phía dưới tu vi trực tiếp đột phá hoàng giả chi cảnh, đã đạt đến hoàng giả cao giai chi cảnh, thật là tạo hóa chơi người a. Đến mức huyền tận đạo nhân, đại ái tiên tôn, tiêu giao tán nhân đám người càng không cần phải nói. Với tư cách kỷ nguyên môn nhóm đầu tiên lão nhân, Phương Tiêu đắc đạo về sau cũng không bạc đãi bọn hắn, trên đường đi bọn hắn quả thực là thắng đạt tê dận. Chí tiên giả, chính là thiên giới kinh triệu hàng tỷ tiên nhân tầng cao nhất ngoại trừ thiên quân, liền là bọn hắn những này hoàng giả. Hạ dị vinh quang. Phương Thanh Vi thần sắc kích động, nhà mình tỷ phu cường thế đánh bại Hoa Thiên Đô, đạt bất bại thần thoại, đây quả thực là thật lợi hại. Nghĩ đến di vãng tỷ phu cùng mình nói lời, kia không khỏi mặt phấn đỏ bừng. Long Huyền, hồng di của chúa, tiên thủy thiên các loại nữ nhân càng là thần sắc dị sắc, đôi mắt bỏ không được rời đi. Phương Tiêu thì là cảm thấy không có gì. Tại chiến đấu về sau, giờ phút này, Hoa Thiên Đô sáu đại thiên quân bí pháp, cùng với tự thân tự nhiên đại đạo phương tiêu đã suy tính hoàn toàn, hóa thành kia kỷ nguyên chi đạo tiến bộ nội tình. Phong tiêu cùng Hoa Thiên Đô ở giữa đối chiến có thể nói là kinh thiên động địa, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người có ý chí chú ý. Bất quá, chờ bọn hắn đến đây thời điểm, hết thể tất cả cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chiến trường một mảnh hỗn độn, nguyên bản đà thần cổ giới đã hóa làm một phiến phê tích, hiện lộ ra mấy chục trên trăm ức năm ánh sáng đích chỗ trống hư vô, điều này làm cho rất nhiều cổ hoàng, thiên chủ cấp bậc nhân vật âm thầm kinh hãi, không dám lâu nốc. Thiên rơi quá lớn, sinh linh càng là hầu như vô tận nhiều. Hoàng giả dù khó có thể thành tựu, nhưng lại nhưng có, có một chút đại khí vận, kinh tài tuyệt diễm tồn tại, có thể đạt tới Nhưng là Thiên quân, một tỷ Tôn Thiên Địa Đồng Thọ cấp bậc hoàng giả không nhất định có thể ra một Tôn Thiên quân, có thể thấy được kia khó khăn độ. Chỉ có những kia nhất yêu nghiệt nhất nghịch thiên tồn tại mới có hơi nhỏ tỷ lệ chứng nhận đạo Thiên quân. Càng nhiều nữa thiên địa đồng thọ hoàng giả, cho dù là chết giả, cũng không dám dẫn động Thiên quân đại kiếp. Có thể thấy được, thành tựu Thiên quân khó khăn. Quân không thấy, khai thiên chi sơ liền đã tồn tại Hi hoàng, Dương hoàng, Thanh hoàng các đại chúa tể, đã sớm tại thiên địa đồng thọ chi cảnh mấy trên trăm triệu năm, thậm chí có thể dẫn động Thiên quân đại kiếp, nhưng là thủy chung nhưng không có thành tựu Thiên quân, vì sao? Bởi vì, bằng ngưỡng thực lực của bọn hắn Nếu là độ kiếp, chính là chỉ còn đường chết. Giờ phút này, Phương Tiêu đã mang theo Vũ Hoàng Chờ Kỷ Nguyên môn mọi người, đi tới 10 vạn đại châu. Lần này, hắn đi vào 10 vạn đại châu mục tiêu, liền đem 10 vạn đại châu người vô tội tiếp dẫn đến chư thần đạo thổ bên trong. Giờ phút này chư thần đạo thổ tại hắn luyện chế lại một lần phía dưới, hơn nữa dung hợp một bộ phận tạo hóa thần khí, không gian bên trong khoảng chừng sắp tới 1000 cái đại châu diện tích to lớn, luân duy đã không kém hơn một dạng môn, Lập, Vọng, sinh ơi, hết sinh linh ta người, kiếp hết. Ngày hôm nay 10 vạn đại châu, rất nhiều đại châu tiên nhân chịu đủ dị giới tu sĩ sáng chói, rất nhiều đại châu đã bị đổ sát một mảnh hoang vu, máu chảy thành sông đúng lúc này, một ít người sống sót, trong tâm linh xuất hiện một cái rõ ràng hùng vi thanh âm. Kỳ nguyên môn là cái gì? Ta nguyện ý tiến vào kỳ nguyên môn, vị đại thần quân đại nhân, nhanh cứu cứu chúng ta. Quá tốt quá. Ta nguyện ý tiến vào kỳ nguyên môn. Giờ khắc này, chọn vẹn mấy ngàn nước tiên nhân, tại từng đạo từng đạo văn minh tâm linh chi quang tiếp dẫn xuống, toàn bộ phá vỡ thứ bên trong. Kỳ nguyên điện trong đường Vũ Hoàng đang cùng Phương Tiêu Thương Nghị có quan hệ viễn cổ thánh đường sự tình, đã chiếm được Phương Tiêu hỗ trợ. Đối với Phương Tiêu mà nói, nếu là Vũ Hoàng có thể dung hợp kia kiếp trước chi thân thân thể, chấp trưởng viễn cổ thánh đường, như vậy, kỷ nguyên môn thế lực cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, cớ sao mà không làm đâu này. Đúng lúc này, Vũ Hoàng thần sắc khí dị, đồng nhiên nói, "Sư đệ, ta vừa rồi giống như tại Văn Minh chi địa hình chiếu trong tấm hình chứng kiến Nam Cung Thế gia gặp nạn, có muốn hay không xuất thủ tương trợ?" Giờ phút này, Nam Cung Thế gia chỗ Đại Châu đã bị hầu như vô cùng vô tận hải thú chỗ bao vây. Những này hải thú bên trong khí cơ cường đại người, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn tiên địa đồng thọ cổ xưa hoàng giả, thậm chí trong đó còn có thần tộc, ma tộc, thú tộc cổ xưa hoàng giả, liên thủ thi triển ra tuyệt diệt trận pháp, muốn đem Nam cung Thế gia chỗ rất nhiều thế lực toàn bộ đồ sát luyện hóa. Nam cung Thương tâm dù sao đã trở thành hốn loạn tiên quân ký danh đệ tử, cũng là chúng ta kỷ Nguyên môn minh hữu, tự nhiên muốn xuất thủ từng trợ. Trừ lần đó ra, Thái thượng Cửu Thanh Thiên những này cùng chúng ta kỷ Nguyên môn giáo thế lực cũng đều tận khả năng cứu một cứu. Chúng ta Quỷ Nguyên môn đang dễ lần này trong hỗn loạn quật khởi căn cơ. Phương Tiêu đạo, tấu trước hết Chương 225: Ra tay chân lý thánh địa người tới. Chương 225: Ra tay chân lý thánh địa người tới. Huyền Châu, chính là Nam Cung Thế gia chỗ Đại châu, giờ phút này khói lửa nổi lên bốn phía. Bốn đạo che khuất bầu trời thân ảnh, đang tại thúc dục trận pháp, ngị muốn đem Huyền Châu chúa tể Nam Cung Thế gia tàn vỡ, ứ ứ vạn giặm máu chảy thành sông. Nam Cung Thế gia, Nam Cung gia tộc lão tổ tông Nam Cung Tuyệt thần, đan duyên lão tổ cùng với Nam Cung Thương Tâm, còn có bốn tôn Nam Cung gia tộc cổ hoàng đang cố gắng duy trì lấy phòng ngự trận pháp. Phòng ngự pháp phía dưới, chính là Nam Cung thành, rất vương đại thế lực cùng với bình thường nhân ở trong đó tìm kiếm che chở. Các người bốn tôn cường giả, xâm lấn ta Huyền Châu, trắng trợn tàn sát, chẳng lẽ không sợ gặp Thiên Đình đả kích sao?" Một đầu tóc trắng xóa nam cùng Tuyệt thần đạo, kia mặc dù khí huyết đại hiếu dũ, nhưng lại như trước nỗ lực tại chiến. Thiên Đình, quả thực chê cười. Một tôn man tộc đại tế tim mở miệng, thần sắc khinh thường nói, "Ha ha. Lão gia hỏa, bây giờ ta Hải tộc Thiên quân đã liên thủ man tộc, thú tộc, thần tộc các loại rất nhiều tiền quân, tiến công Thiên đỉnh. bây giờ đã còn không mang nội mình Úc, làm sao có thể đủ quản được các ngươi." Ngoan ngoãn thủ chịu trói đi. Có lẽ chúng ta còn có thể lưu các ngươi một cái mạng, nếu như bằng không thì một khi kết giới bị chúng ta mở ra, chờ đối đãi các ngươi chỉ có tử vong. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, Nam Cung Thế gia ta nhất định phải giết vong, ta hải tộc binh sĩ cần rất nhiều huyết thực, ta xem những này Nam Cung Thế gia thành nhân, hoàng gia sẽ không sai. Còn có cái kia đan duyên lão tổ, chính là một hạt tạo hóa tiên đan biến thành mà thành, nếu là có thể đem thôn phệ, như vậy chúng ta tu vi tất nhiên có thể có chỗ tiến tiến. Một tôn hải tộc cổ xưa hoàng giả liếm liếm bờ môi đạo. Ký danh cá voi rõ ràng thú hoàng, bản thể là một đầu thực long kình. Ta tu tộc binh sĩ cũng cần rất nhiều hết thực, nhân tộc tiên nhân, nhất ngon. Thú tộc cổ hoàng đạo. Giờ phút này chúng ta tứ đại hoàng giả liên thủ, chỉ cần có thể đem Nam cung thế gia tan vỡ, như vậy, Huyền Châu đem sẽ trở thành chúng ta khu vực săn bắn. Một tôn thần tộc cổ hoàng mở miệng nói, kỳ danh hóa tân thần đế. Nay bốn tôn hoàng giả thực lực hùng hậu, hơn nữa có thể thi triển cường đại hợp kích chiến pháp, bình thường thiên địa đồng thọ cảnh giới xa xa không phải kia đối thủ. Nam cung Tuyệt thần cùng với Đan duyên lão tổ hai người, cũng đều vì vậy mà thâm thụ trọng thương. Vẹn vẹn bằng vào Nam cung thương tâm một người, xa xa không đủ để đem đánh lui. Bây giờ tình thế, đối với Nam cung gia tộc mà nói, mấy có lẽ đã là nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một khi phòng ngự kết giới nghiền nát, chỉ sợ toàn bộ Huyền Châu sinh linh đều muốn bị những nẻ dị tộc huyết tẩy, đây cũng là Nam cung gia tộc chớ không muốn thấy. Mắt thấy bốn tôn cổ xưa thiên địa đồng tộc cường giả đối với Nam cung thế gia nguyện nhất định phải có, Nam cung Thương tâm thần sắc khẽ biến, nghiêm nghị cảnh cáo nói, "Bạn tôn chính là hỗn loạn thiên quân ký danh đệ tử, nếu là ngươi có can đảm làm cản, như vậy một khi thiên quân đến đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ha, ha. loạn thiên ký danh đệ tử lại có thể thế nào? Ta thần tộc bảy đại đế Mặc dù là Hỗn Loạn Tiên Quân cũng không dám lẫn vào việc này. Hôm nay, không ai có thể cứu được các ngươi." Cái kia thần tộc hóa Tân Thần Đế khinh thường nói. Mắt thấy này bốn tôn cổ hoàng như thế lếch gốc, Nam Cung Tuyệt Thần cùng với Đan Yên lão tổ, cùng với Nam Cung Thương Tâm, lẫn nhau trao đổi thần niệm ý định lại để cho Nam Cung Thương Tâm trước mang một bộ phận sinh linh rời đi. Nam Cung Thương Tâm truyền thừa Hỗn Loạn Tiên Quân ý bát, một thân lẫn vào loạn thần bộ đã tu hành đến hầu như lô hỏa thuần thanh tỉnh trạng nhóm đi, không thành vấn đề đúng lúc này, dị biến sinh, đã thấy một đạo nhàn âm ở trên hư không tầm lên, nói: "Hả? Ngươi dị giới cường giả ngược lại là rất căn Đã như vậy vậy liền toàn bộ vẫn lập đi. Đã thấy Huyền Châu phía trên bầu trời một hồi vân mẹo, trong một chớp mắt trực tiếp là tút, sau đó một tôn giống như hoàn mỹ thần tinh đúc thành đại thủ vượt qua vô tận thời không mà đến, hướng phía tứ đại dị giới hoàng giả mà đi, nương theo lấy không gì so sánh nổi khủng bố uy nghiêm. Tại Thương Thiên đại dưới tay, man tộc, thú tộc, hải tộc, thần tộc bốn đại thiên địa đồng loạt hoàng giả chỉ cảm thấy thiên địa lmờ, linh giác giống như đều bị dấu kín, thử vong nguy cơ nổi lên trong lòng. Ta là thần tộc đế thích thiên thần đế dưới chướng hóa tân thần đế, là vị nào thiên quân ra tay? Ta là hải tộc Hải Thánh Đế Thiên Quân dưới trướng cá voi rõ ràng của hoàng, kính xin Thiên Quân hạ thủ lưu tình. Không biết là vị kia Thiên Quân ra tay, kính xin nghĩ lại. Thiên Quân tham mạng? Tham mạng a? Tứ đại hoàng giả sắc mặt đột biến, nhao nhao tự giới thiệu, nghĩ muốn cầu được tính mệnh. Nguyên nhân chính tại Thương Thiên Đại dưới tay, bọn hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cũng làm không được, chỉ có thể chuyển lại ra một tia sóng tinh thần di chuyển. Tiếp theo trong nháy mắt, Ma tộc, Thần tộc, thú tộc, hải tộc toàn bộ bày, tận bị Ngay tại lúc đó, vây quanh, vây cuốn Châu tất cả Ma tộc, Thần tộc, hải tộc Chú tộc sinh linh, toàn bộ tại một cổ không thể chống cự khủng bố sức mạnh to lớn phía dưới hóa thành cho bụi. Như thế biến cố, tự nhiên kinh động đến Nam cung thế gia, cùng với Nam cung trong thành lớn những thứ khác sinh linh. Thiên quân ra tay. Quả tốt. Không biết là vị kia thiên quân ra tay. Rất nhiều sinh linh vui đến phát khóc, trong lòng thập phần cảm kích vừa mới xuất thủ thiên quân. Không biết là vị kia thiên quân đại nhân xuất thủ tương trợ, ta Nam cung Tuyệt thần, đại biểu Nam cung gia tộc vì ngài tỏ vẻ nhất chân thành tha thiết cảm tạ. Nam C hoặc đối lắm, không thuộc về đình bất luận cái gì chấp chính thiên quân. Chẳng lẽ là cái đó Tôn Tân tấn Tiên Quân? Đúng lúc này, đã thấy bầu trời thần tinh đại thủ dần dần tiêu tán, chật hai đạo nhân ảnh tại trong hư không hiện lên. Nam Cung Thương Tâm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phương Tiêu mở miệng, không biết khách nhân là. Nam Cung Tuyệt Thần hiếu kỳ, không nghĩ tới Phương môn chủ cùng Vũ Hoàng đạo hữu đại giá quân lâm. Nam Cung thế ra vẻ vang cho kẻ hèn này, Lao tổ, cái này chính là Kỷ Nguyên môn môn chủ Phương Tiêu Phương đạo hữu, vị này chính là Vũ Hoàng." Nam Cung Thương giới thiệu nói, chợt lại đem Phương cùng Vũ Hoàng khách. Song phương một phen hàn không nghĩ tới Phương Đạo Hữu vậy mà chạy tới một bước này. Nhìn xem Phương Tiêu, Nam Cung Thương Tâm sinh lòng cảm khái. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia không ngờ tiểu tử, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, cũng đã bằng được Thiên Quân. Giờ khắc này, Nam Cung Thương Tâm bỗng nhiên rất may mắn cùng Phương Tiêu giao hảo. Cuối cùng, Nam Cung Tuyệt Thần cùng với Nam Cung gia tộc cao tầng trải qua một phen cộng lại, cuối cùng quyết định lại để cho Nam Cung gia tộc thêm vào kỳ môn môn, lấy tránh né lần này đại kiếp nạn. Môn chủ, phía trước liền là chúng ta Huyền Châu lớn nhất thần sơn, Hoa Nhạc Sơn cao 789700 triệu dặm, những này dị giới cường giả bắt đầu từ thần trong núi bên trong nhảy lên thời không mà đến. Chỉ cần đem truyền tống trận pháp đánh bại, Huyền Châu đại kiếp nạn liền có thể triệt để từ căn nguyên bên trên giải quyết xong. Duyên Đan lão tổ đạo, kia là một cái dâu dài, tiên phong đạo cốt lão giả, tu vi có thể so với thiên đình của hoàng. Ồ, đó là cái gì người? Giờ phút này, mọi người đi tới một cái dị độ không gian, đã thấy bên trong có từng trận không gian chấn động, giờ phút này, thần tộc, man tộc cùng với thu tộc, hải tộc một ít hoàng giả đang bị một đám nam nữ trẻ tuổi đuổi giết. Những này nam nữ hình dạng rất là tuổi trẻ phân thân hỗn loạn chân lý khí cơ. Tấu chương hết, chương 226. Nhọ chừng phạt đại giới, Phỉ Thúy Thiên chủ. Chương 226 nhỏ chừng phạt đại giới, Phỉ Thúy Thiên chủ. Những người tuổi trẻ này tổng cộng 13 người, tu vi phổ biến đều là thiên địa đồng thọ chi cảnh, còn có một tôn cường giả, mặc dù là Đan duyên lão tổ cũng xem không thấu. Thấy những người tuổi trẻ này đến đây, Đan duyên lão tổ thần sắc kinh ngạc, nói: "Cảm tạ chư vị thiếu hiệp ra tay, không biết chư vị thiếu hiệp đến từ sao phương thế lực?" Lão phu đại biểu Nam Cung Thế gia hướng các ngươi tỏ nhất chân thành tha thiết cảm tạ. Dù sao cũng là trợ giúp Nam Cung Thế gia thanh lý rất, thần Hải, thú trợ dị tộc thế lực, Đan duyên lão tổ còn tưởng rằng là cái nào nam cung thế gia giao hào thế lực đâu. Ha ha. Tiểu lão nhân không cần đa lễ, chúng ta đến từ chân lý thánh địa, lần này thiên đình đại loạn, ngươi trở 10 vạn đại châu tu sĩ có thể thêm vào ta chân lý thánh địa tìm kiếm che chở. Một tôn đang mặc màu vàng xiêm y người trẻ tuổi đạo, thần sắc kỳ dị. Chân lý thánh địa? Đan duyên lão tổ sức sở, chân lý thánh địa chính là tạo hóa tiên vương sáng chế xây dựng thế lực, không nghĩ tới vậy mà phái người tới 10 vạn đại châu. Hiển nhiên, muốn đổ dịp cháy nhà của. Thấy duyên lão tổ không nói lời nào sao? Lại một tôn thần sắc ngạo nghễ Bạch Đế Hà Nam tự nói, bây giờ Thiên Đình tao ngộ nguy cơ, Đa Úc còn không mang nỗi mình Úc, 10 vạn Đại Châu càng là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng chúng ta chân lý thánh địa thiên quân tại tâm không đành lòng, đặc biệt phải chúng ta tới chừng cứu các ngươi. Lao đầu, ngươi là của môn phái nào lao tổ? Có thể dẫn đầu chúng ta tiến vào các ngươi môn phái, chỉ cần tiên thể thuận phục chân lý thánh địa cởi cách tiên đình quản hạt chúng ta liền có thể bảo hộ các ngươi không bị dị tộc xâm nhập. Đa ý, bất quá ta Thế gia đã gia nhập Nguyên môn. tự nhiên không cần vị đạo phí tâm. Nam Cung Thương Tâm mở miệng nói. Ân. Nguyên tính toán gì? cũng xứng cùng ta chân lý thánh địa đánh đồng. Ngay vậy, trong đó có tuổi trẻ người khinh miệt nói, thần sắc khinh thường. Tại chân lý thánh địa trong tình báo, chỉ có mục giá gia tộc, hoàng phủ thế gia này chờ thiên quân thế gia đệ tử, hoặc là thiên quân sáng chế thế lực mới có thể để cho bọn họ cao liếc mắt nhìn. Kỷ Nguyên Môn, tạm thời thanh danh không hiện, bởi vậy những này chân lý thánh địa thiên tiêu, cũng không có đem Kỷ Nguyên Môn để vào mắt. Bọn hắn vốn dĩ cho rằng lấy chân lý thánh địa tiến tu rồi, thế lực này lập tức sẽ thần phục, nào biết được, lại bị nửa đường rẽ đi ra Kỷ Nguyên Môn cho cấp đi cơ hội, điều này làm cho trong đó một ít đệ tử rất là khó chịu. Giám nhục ta Kỷ Nguyên Môn Muốn chết! không đợi Phương Tiêu mở miệng, cái tiên nam cung gia tộc lão tổ tông trực tiếp ra tay, một bàn tay đem trực tiếp rút đi ra ngoài. Bây giờ Nam cung Thế gia đã trở thành kỷ nguyên môn một phần tử, hơn nữa ngay tại trước mặt, Nam cung Tuyệt thần tự nhiên sẽ hiểu lúc nào nên làm cái gì sự tình. "Hào hào hào, ta ý đang hướng cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với ta, cậu vật, hôm nay, ngươi có biết ngươi phạm vào bao nhiêu lỗi? Hôm nay, liền lại để cho ngươi chờ môn phái diệt sạch, còn có cái gì kỷ nguyên môn, cũng muốn hết thể hủy diệt. Cái này là chọc giận ta chân thánh địa kết cục." Cái kêu bị vào miệng người trẻ tuổi ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, nhìn xem nam cung tuyệt thần, thần sắc hung ác. Các ngươi, quý xuống. Thẳng đến chúng ta hài lòng mới thôi, bằng không thì ta không ngại đem ngươi chờ toàn bộ giết chết. Tất cả khiêu khích chúng ta chân lý thánh địa thế lực toàn bộ đều không có kết cục tốt. Ngọc thần vương đạo trưởng. Đúng lúc này, lại một cái chân lý thánh địa thiên kêu kêu gào đạo, kia là một cái nữ tử, thần sắc lăng lệ ác liệt vô cùng, trên chán tràn ngập nồng sắc khí Sau đó chỉ thấy kia trực tiếp đại thủ hướng phía Nam cung Tuyệt thần gã đại trong tay phát ra vô tận phỉ thúy chi quang, mỗi một đạo phỉ thúy chi quang đều đủ để tùy tiện băng diệt một tôn cổ hoàng. Ngọc sư tỷ chính là Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội, những người này dám can đạm khiêu khích Ngọc sư tỷ, thật là không biết sống chết. Có chân lý thánh địa đệ tử đạo. Phỉ Thúy Thiên chủ chính là Tiên quân hậu tuyển trên bảng hạng thứ 18 tên tồn tại, nghe đồn đã thành tiểu thiên chủ chi cảnh, thực lực mẽ vô biên. Phải biết rằng, cho dù là hoàng phủ gia tộc tuyệt thế thiên thiêu, đạo, thiên cũng chỉ là bài danh thứ 70 mà thôi. Chỉ thấy nữ tử đại thủ che đậy hạ xuống, Bàn tay ngưng tụ trở thành một phương ngọc chất quốc gia, hướng phía phương tiêu đám người mà đi, đủ để đem một dạng thiên địa đồng thọ cường giả để chết. Muốn chết. Đúng lúc này, một tôn cao lớn ma ảnh xuất hiện, trực tiếp một quyền đánh ra, đã thấy ma quang sáng chói, nữ tử còn chưa tới kịp phản ứng liền bị quyền quang đánh chúng, ở trên hư không bay từ tung, người bị thương nặng, Xích Hải ma tôn xuất hiện. Sư muội, mấy cái chân lý thánh địa nam tử luôn cuống tay chân mà đem nữ tử tiếp được, lại không nghĩ rằng là kết quả này. Các ngươi, vậy mà dám can đảm đả thương phị Thúy thiên chủ sư muội, các ngươi đã xong, nhất định phải lấy cái chết trả tội. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi. Những người này thần sắc kinh nộ không thôi. Nếu là Phỉ Thúy Tiên chủ dáng tội xuống, bọn hắn liền có bảo hộ bất lực hiềm nghi, bởi vậy, nhìn xem Phương Tiêu đám người thần sắc vô cùng phẫn nộ. Lại thấy nhiều khí cơ kinh khủng pháp bảo tại những người này trên người bay lên, giáp nát bấy trừ thiên lực, hướng phía Phương Tiêu đám người mà đi, hiển nhiên là rơi xuống tử thủ. Nhìn xem những người này điên cuồng khuôn mặt, Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, đến hắn này tình trạng, những người này trong lòng các loại ý tưởng toàn bộ khó có thể che giấu. Những người này đều là hạ người tâm cao khí ngạo, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen. Tự nhiên khó có thể chịu được người khác khiêu khích, vì vậy liền trực tiếp ra tay, đối với mình đám người rơi xuống từ thủ. Có ý tứ? Vốn dĩ Bốn Tọa không có ý định xuất thủ, nếu như ngươi trở thành tâm muốn chết, như vậy Bốn Tọa liền thỏa mãn các ngươi. Lại thấy Phương Tiêu đối với những người này thổi thở ra một hơi đã thấy một cổ thai kiếp chi khí từ Phương Tiêu trong miệng bay ra, trong một chớp mắt liền hình thành một cổ thai nạn lần gió, tương lai tập kích pháp bảo phai mở. Những này chân lý thánh địa đệ tử tại thai kiếp làn rõ xuống, bất quá trong một chớp mắt, bổn nguyên cùng với tu vi liền bị làm hao mòn không còn, từng cái một tóc trắng xóa, dần dần dần thay. Pháp bảo của ta Ta tu vi như thế nào biến mất? A, tiền bối tha mạng. Phỉ Thúy Thiên chủ, cứu mạng a. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn có thể tu hành đến tiên địa đồng thọ chi cảnh, những này chân lý thánh địa thiên kiêu không có chỗ nào mà không phải là cơ duyên, khi vận nghịch thiên thế hệ, tự nhiên tầm bổ cuồng vọng tự đại, bây giờ lại bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Phương Tiêu cũng không đem những này chân lý thánh địa đệ tử đánh chết, chẳng qua là phế ngoại trừ tu vi của bọn hắn, lấy bày ra khiển trách. Nhưng là điều này cũng đầy đủ lại để cho những đệ tử này cảm thấy thống khổ. Dương tay. Đúng lúc này, hư không tầm đó Một đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên, kia trên khuôn mặt vô tận phỉ thúy chi quang lưu chuyển, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản thai nạn làn gió, tại thai nạn làn gió phía dưới dần dần đậm đạm, càng vỡ. Đó là phỉ thúy tiên chủ tại kia sứ đệ, sư muội trên người hậu thủ, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Ha ha ha ha ha. Phỉ thúy tiên chủ, xem ra danh hào của ngươi tại thiên đỉnh cũng không tốt sử dụng a. Đúng lúc này, một đạo sáng lạn kim loại nhan sắc phá vỡ hư không mà đến, ở trên hư không lộ ra hóa trở thành một tôn đang mặc màu vàng trường bào nam tử. Phía sau nam tử còn đi theo rất nhiều hòa giả. Những này hoàng giả tựa hồ cũng là thiên đình 10 vạn đại châu thu sĩ, trong đó không thiếu thiên địa đồng thọ cánh lao tổ tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, hiên viên gia tộc rất nhiều thiên địa đồng thọ lao tổ cùng với tiểu phủ hoàng hiên viên phá cũng ở trong đó. Lại nói, tại phương tiêu cùng thiên đình là địch thời điểm, hiên viên gia tộc cũng nhìn không tốt phương tiêu, vì không bị thiên đình rất nhiều chấp chính tiên quân sau đó thanh toán nhằm vào. Hiên viên gia tộc cuối cùng vẫn còn chủ động đoạn tuyệt cùng vũ hóa môn liên hệ, về sau chân lý thánh địa thập đại thi Hiên viên gia tộc mặc dù thiên địa đồng thọ cấp bậc cổ hoàng không ít, nhưng là cuối cùng không có thiên chủ chi cảnh cường giả, mà đối với thiên quân hậu tuyển trên bảng bài danh hàng đầu thiên chủ cường giả hầu như không hề chống cự lực lượng, nhà tộc lao tổ, tinh anh toàn bộ bị hạ phục. Thập đại thiên chủ một trong phỉ thúy thiên chủ thì là phái sư đệ của mình, sư muội đi hàng phục nam cung thế gia, thuận tiện rèn luyện thoáng một phát sư đệ của mình sư muội, chưa từng nghĩ gặp được như thế biến cố. Thấy sư đệ của mình, sư muội giờ phút này dần dần, dần già thay, bổn nguyên thiếu hụt, một bộ mệnh không lâu rồi bộ dạng, chính mình lưu lại đến hậu thủ cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn nơi nào không biết sư sư muội đã đá chúng bản lên đây. Bất quá, đối phương vậy mà mày may không nể mặt chính mình, điều này làm cho Phỉ Thúy Thiên chủ thần sắc khó chịu. Giờ phút này trong hư không hiện lên từng trận Phỉ Thúy chi quang, bao phủ thiên địa, phong tỏa vô tận thời không, cổ hoàng cường giả đều cảm thấy không cách nào di động. Thiên phát sắc cơ, long xà khởi lục, làm là thiên chủ bên trong người nổi bật, Phỉ Thúy Thiên chủ thực lực không phải bình thường tiên chủ đám người có thể so sánh cho dù là thiên quân chi tử, như là thai hoàng chi lưu, thành tựu thiên chủ, cũng khó có thể là kia đối thủ. Các hạ tất cả hành động, thật sự có chút hơi quá đáng." Phỉ Thúy Thiên chủ lạnh lùng khí cơ đám đông tập trung. Với tư cách uy tín lâu năm thiên chủ cường giả, Như là cái gì A Miu A cậu liền dám khiêu khích chính mình, như vậy chính mình thì như thế nào có thể bảo trì quyền uy đâu này. Tấu trưng hết, chương 227. Cảnh cáo. chương 227 cảnh cáo. Phỉ Thúy Thiên Chủ, hiển nhiên không có đem phương tiêu để ở trong mắt, hắn thấy, chỉ cần không phải chân chính thiên quân đến đây, hắn cũng không có sợ. Sư Minh. Ngươi muốn vì ta làm chủ A. Giết bọn chúng. Đúng lúc này, thấy Phỉ Thúy Thiên Chủ đám người đến đây, cái kia, Ngọc Sư Tỷ, trực tiếp cùng loạt đạo. Tu Vi của nàng. Bốn nguyên cơ hổ bị đối phương không biết thi triển hạng gì thủ đoạn thôn vẻ hầu như không còn, này so với giết chết nàng còn làm cho nàng khó chịu. Phỉ Thúy sư huynh, cứu mạng a. Phỉ Thúy sư huynh, những người này quá mức hoắc, nhất định không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Chứng kiến y đang hướng, Ngọc sư tỷ cùng đồng môn thê thảm như thế, một ít chân lý thánh địa tiên kiêu phẫn hận bất bình nói: Haha, ha, có ý tứ." Đối với Phỉ Thúy thiên chủ, Phương Tiêu cũng không thèm để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hiên viên gia tộc một đoàn người. Hiên viên đạo hữu, đã lâu không gặp. Phương Tiêu đối với tiểu phủ mảng hiên viên phá mở miệng nói: "Tuy nói là rất lâu" nhưng cũng bất quá chẳng qua là ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Từng đã là hiên viên gia tộc có lẽ còn có thể lại để cho trước đó hắn cao liếc mắt nhìn, nhưng là bây giờ Phương Tiêu bản thân thực lực đã không kém hơn một cái kỷ nguyên thiên quân, hiên viên gia tộc cùng kia gia tộc của hắn thế ra trong mắt hắn đã cùng thế lực khác khác nhau không lớn, sở dĩ mở miệng cũng bất quá là lệ phép mà thôi, dù sao lật lọng bản thân liền sẽ làm cho người không vui. Phong Tiêu đạo huynh, không nghĩ tới thế, nhưng ở nơi đây nhìn thấy ngươi, ta thật là hổ thẹn a. Tiểu phủ Hoàng viên phá mở miệng, biểu lộ phức tạp, thần sắc có chút xấu hổ đối với Vương có thể từ phía trên quân trong tay thoát được tính mệnh, thủ đoạn không phải mình dám người có thể tưởng tượng. Nếu là kia xuất thủ, như vậy nhóm người mình có lẽ có thể được cứu trợ. Bất quá lúc trước, lúc trước bọn hắn Hiên Viên gia tộc vì không bị Thiên Đình rất nhiều thiên quân thanh toán, lựa chọn cùng đối phương phân chia giới hạn, nhưng là vừa không muốn thêm nhập Thiên Đình đã bị quản chế, kết quả cũng dẫn đến mình bị thế lực khác chỗ thừa dịp, không thể không thần phục với những này từ bên ngoài đến thế lực Thiên Chu cực giả, thật có thể nói là là tạo hóa trêu người. Hiên Viên phá vốn đang cho rằng Phương Tiêu sẽ giả bộ như không biết mình, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà chủ động đối với chính mình chào hỏi, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Vị này chính là Vũ Hóa môn trưởng giáo Phương Tiêu. Quả thật là thực lực cường hạn thế hệ. Đáng tiếc ta Hiên Viên gia tộc không có kiên định cùng hắn kết minh tín nghiệm, bằng không thì làm sao đến mức này. Hiên Viên gia tộc có thiên địa đồng thọ chi cảnh lao tổ cảm thán nói: "Sớm biết như thế chúng ta liền trực tiếp thêm vào Vũ Hóa môn hoặc là Thiên đỉnh." Một cái khác tôn Hiên Viên gia tộc tiên địa đồng thọ lao tổ hối hận cùng quỷ đạo. Nếu là cái kia Vũ Hóa môn trưởng giáo có thể cứu chúng ta Hiên Viên gia tộc cùng trong nước lửa, chính là ta Hiên Viên gia tộc thần phục với Vũ Hóa môn lại có ngại gì? Còn có Hiên Viên gia tộc lão tổ kỳ ký đạo. Hiên Viên gia tộc có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiên địa đồng thọ cảnh lão tổ đều có ý tôn trẻ tuổi mặc dù là thánh nhân đệ tử cũng có mấy trăm tôn, bây giờ toàn bộ biến thành tù nhân. Giờ khác này, hiên viên gia tộc rất nhiều lão tổ ruột đều nhanh hối hận xanh. Bọn hắn xem như thấy rõ thiên giới thế cục, bây giờ ở vào hỗn loạn thời kỳ, chư cường hãn bao nhiêu thế lực tranh phong, trừ phi có thiên quân tồn tại siêu nhiên thế lực, nói cách khác rất nhiều thế lực đều muốn đối mặt hỗn loạn nguy cơ, mặc dù là tiền chủ cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Một mặt khác, phương tiêu thần sắc lạnh nhạt, thần sắc mây trôi nước chảy, kia mặt cho anh tuấn vô cùng, mỹ như thiên thần, mặc dù là phỉ thúy thiên chủ, kim nguyên thiên chủ hai người tại kia trước mặt cũng hơi mất phong thái. Này là người phương nào? Đối mặt Phỉ Thúy Thiên chủ hai vậy mà không chút nào sợ. Thật là người không biết không sợ. Kim Nguyên Thiên chủ bên người có chân lý thánh địa Thiên Tiêu Hiếu Kỳ. Đối mặt hai đại uy tín lâu năm tiên chủ, người này như trước phong khinh vấn đạo, không biết có gì lực lượng. Người này ta biết, kia chính là tại Thiên đỉnh thiên Tại thi đấu bên trong giết chết Thiên Quân chuyển thế quân tương sinh, đoạt được Thiên đỉnh Tiền Tại thi đấu đệ nhất phương tiêu, chính là Vũ Hóa môn một tôn vô thượng thiên tiêu. Chẳng biết tại sao, vậy mà cùng Thiên đỉnh cãi nhau mà trở mặt. Có hiểu rõ tình hình người đại không chỉ có như thế, nghe nói Thiên đình rất nhiều chấp chính tiên quân muốn gặp kia giết chết, lại thủy trung suy tính không ra tung tích, kia thủ đoạn sâu không lường được. Thực lực thủ đoạn chỉ sợ đã bằng được cường Hãn thiên chủ. Bất quá, có can đảm đắc tội Phỉ Thúy tiên chủ, mặc dù kia tu vi là thiên chủ, cũng muốn bất lạc. Phỉ Thúy sư huynh mặc dù tốt lâu không có ra tay, nhưng là một dạng tiên chủ cường giả, chỉ sợ mấy chiêu liền có thể chấm giết. Một ít chân lý thánh địa thiên kiêu đều nghị luận, đối với Phỉ Thúy tiên chủ rất có lòng tin. Ha ha, Phỉ chủ, muốn ta giúp ngươi giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi sao? Kim chủ thần sắc nghiền ấm. Tiên của hắn tại Thiên Quân hậu tuyển trên bảng xếp vị Thủy Thiên chủ một cái thứ tự, cho nên không tâm lòng, nghị muốn tại địa phương khác gáp chế đối phương. Không cần. Chính là thiên địa đồng thọ chi cảnh con kiến hôi mà thôi, cũng dám khiêu khích bản tôn, hôm nay ta liền lại để cho kia biết được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Phỉ Thủy Thiên chủ thần sắc phát ra sắc ý. Thấy phương Tiêu đám người đối với mình nói mắt điếc tai ngờ, nhìn thấy Kim Nguyên Thiên chủ ánh mắt trào phúng, Phỉ Thủy Thiên chủ không khỏi thần sắc càng thêm có chịu, cảm giác ném đi ra mặt. Không khỏi thần sắc tức giận, nói: "Tiểu tử, cho tới bây giờ không người nào dám như thế bỏ qua bản tôn, đã như vậy" Như vậy các người liền đi chết đi, Phỉ Thúy Ngọc thần trưởng. Theo Phỉ Thúy Thiên chủ cái vị này tại Thiên Quân hậu tuyển trên bảng hạng thứ 18 tồn tại tức giận, đã thấy Vô tận Phỉ Thúy chi quang bắt đầu ngưng trệ thời không, hóa thành Phỉ Thúy đại ma bản bao phủ vô tận thời không, nghị muốn đem Phương Tiêu đám người trực tiếp giết chết. Cảm thụ cái này Phỉ Thúy đại ma bản khủng bố uy năng, kia sau lưng, một chút ít thiên địa đồng thọ chi cảnh hoàng giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, dù là một phần năng cũng đủ để đưa bọn hắn giết chết. Làm cản, đã thấy một tôn cao lớn ma thần bỗng nhiên ở trên hư không hiện lộ thân hình, kia trên người tản ra siêu thoát bất diệt khí cơ trực tiếp rối ra đại thủ hướng phía Phỉ Thúy Thiên chủ chụp tới, đúng là Xích Hải Ma Tôn. Với tư cách nguyên thủy cổ ma thiên quân dưới trướng mạnh nhất chiến tướng một trong, Xích Hải Ma Tôn từng tại Thiên quân hậu tuyển trên bảng danh sách bại danh vượt xa Phỉ Thúy Thiên chủ, vì tên tứ tư. Kia đại trong tay có cổ xương nguyên thủy ma quang chảy xuôi, hư không đại đạo băng diệt, cái kia Phỉ Thúy đại ma bản trực tiếp tại nguyên thủy ma dưới ánh sáng bị ăn mòn hầu như không còn, trực tiếp tăng vỡ. Đáng giận. Xích Hải không hề báo hiệu ra tay, lại để cho Phỉ chủ biến, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện ma thần thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Bất quá hắn nhất định phải ở trước mặt mọi người dựng đứng chính mình uy nghiêm, bởi vậy kiên trì lựa chọn trực tiếp cùng Sích Hải Ma Tôn cứng đối cứng. Trong một chớp mắt, hai người liền giao phong không giới hàng tỷ lần, dự ba chấn động trực tiếp đem Hoa Nhạc Sơn số trăm tỷ giảm tất cả sinh linh bao gồm ma tộc, thú tộc, hải tộc, thần tộc cường giả hầu như chết chết hầu như không còn ầm ầm đã thấy ma quang, Phỉ Thúy Chi quang lưu chuyển, chiếu rọi Huyền Châu ứ ứ giảm xuống núi, tại cả hai giao phong tê không lâu, cái kia chắc mặc kệ như thế nào bộc phát như cu chặn, lộ ra thập phần đạo. Ngươi chính là người phương nào? một kích phát biệt, Phỉ Thúy Thiên chủ ngưng trọng thần sắc, khóe miệng mơ hồ có một vòng phỉ thúy sắc vết máu, hiển nhiên là đã lén bị ăn thịt đòi. Bản tôn chính là Kỷ Nguyên môn Sích Hải Ma Tôn, tin tưởng ngươi tại Tiên Quân hậu tuyển trên bảng danh sách cũng từng đã từng gặp tên của ta. Phỉ Thúy Thiên chủ đúng không, tu vi của ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là muốn khiêu khích ta Kỷ Nguyên môn bất quá là tự tìm đường chết." Sích Hải Ma Tôn khinh thường nói. "Sích Hải Ma Tôn, ngươi không phải đã sớm bị Thiên Đình đốt sao? Không nghĩ tới vậy mà lần nữa xuất thế." Một bên xem cuộc chiến Kim Thiên chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc kinh hãi. Làm vị thượng cổ thời kỳ cái thế Ma Tôn, Sích Hải Ma Tôn tại chân lý thánh địa cũng có nhất định thành danh, Kim Nguyên Tiên Tổ cũng nghe qua cái uy danh hiển hách. Kỳ Nguyên môn là cái gì thế lực? Vậy mà đem cái vị này đại hung thần bỏ vào trong túi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta lần này có lẽ có thể được cứu trợ. Một ít 10 vạn đại châu cổ hoàng cường giả đạo. Chúng ta đã bị những này chân lý thánh địa cường giả rơi xuống tự linh ấn, sinh tử khống chế tại trong tay bọn họ, lại có thể thế nào? Có người bị quân đạo. Chư vị đạo hữu chớ có kinh hoàng, ta là Vũ Hoàng. Ta Quỷ Nguyên môn tuyệt sẽ không bỏ mặc 10 vạn Đại Châu đạo hữu bị cướp lượm, nhất định sẽ vì trừ vị đạo hữu chủ trì công đạo. Vũ Hoàng mở miệng, thân niệm mơ hồ đem Kim Nguyên Tiên chủ tập trung, lại để cho Kiên Ngưng trọng phấn sắc. Vũ Hoàng Tu Vi đã đột phá Thiên chủ chi cảnh, hơn nữa đã thức tỉnh thân là Viễn Cổ Thánh Đường chúa tể một trong, trọng tài chi chủ, bộ phận tiên quân chỉ nhớ, thực lực khủng bố vượt xa bình thường Thiên chủ tưởng tượng, chính là Sích Hải Ma Tôn cũng cũng không kia đối thủ. Phỉ Thúy Thiên chủ, thiên chủ đúng không? Ngươi chân lý thánh địa chủ, lúc cháy nhà mà đi của, cướp vạn Đại châu, thật sự là cường đạo vi. Ta Kỷ Nguyên môn quả quyết không thể tùy ý ngươi trở như thế làm càn. Thất thời nói, nhanh chóng buông tất cả mọi người chất, quốc ra 10 vạn đại châu, bổ tọa có thể nhường ngươi trở một cái mạng, nói cách khác, ta sẽ đem bọn ngươi giết chết, đến lúc đó, mặc dù các ngươi sau Lương Thiên Quân cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Phương Tiêu rời qua ánh mắt, nhìn xem Phỉ Thúy Thiên chủ, Kim Nguyên Thiên chủ hai người, thản nhiên nói. Tấu chương hết, chương 228. Phỉ Thúy Kim Nguyên chủ con đường cuối cùng. Chương 228 Phỉ Thúy Kim Nguyên Thiên chủ con đường cuối cùng. Vung tiêu lời nói này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tại đây chút ít chân lý thánh địa thiên kiêu bên trong không khác đất bằng khởi sấm sét. Lớn mật. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Kim Nguyên Thiên chủ thần sắc đột biến, hắn vạn lần không ngờ sẽ có người có can đảm như vậy đối với chính mình nói chuyện, thậm chí tuyên bố trực tiếp lại để cho nhóm người mình cút ra 10 vạn đại châu. Một bên Phỉ Thúy Thiên chủ cũng là thần sắc căm trẫm, đối phương hiển nhiên không có đem nhóm người mình để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi cũng dám đối với ta chân lý thánh địa đại bất kính, chính là thiên quân cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho bản tôn chết đi." Hàn Kim đại thủ lớn. Kim Nguyên Thiên chủ lạnh quát: Chỉ thấy kia vung tay lên, liền có vô cùng kim quang đem hư không giăng cầm, hóa thành màu vàng bàn tay hướng phía Phương Tiêu mà đi. "Ta đến chiến ngươi." Thấy Kim Nguyên Tiên chủ ra tay, Vũ Hoàng trong tay Thánh Đường chi kiếm ở trên vô tận tiến ngưỡng chi quang chảy xuôi, trong một chớp mắt đem kim quang lĩnh vực xé nát rồi sau đó trực tiếp đem cái kiếm màu vàng thủ lấn đánh nát. Tại tan vỡ màu vàng thủ ấn về sau, Thánh Đường chi kiếm dư thế không thay đổi, bay thẳng đến Kim Nguyên chi chủ chém tới, lại để cho kia thần sắc biến. Cùng lúc đó, Xích Hải Ma Tôn cũng bay đến Phỉ Thúy Thiên chủ mà đi, chiêu ác, trực tiếp đệ nặng đánh, biểu hiện mãnh thập phần Phỉ Thúy Thiên chủ cùng Kim Nguyên Thiên chủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, tại Thiên Quân hậu tuyển bảng danh sách phía trên đứng đầu trong danh sách, nhưng là tại xích Hải Ma Tôn cùng Vũ Hoàng Thủ hạ lại tùy tiện bị thua, hiển nhiên không phải là đối thủ. Hào hào hào, chưa từng có người có thể đem bản tôn bước đến một bước này, các ngươi đã thành tâm muốn chết, như vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi." Vì Thúy Thiên chủ động sát tâm. Đã thấy kia bộ thân thể chấn động, liền có từng tôn có thể mạnh hơn thiên chủ cảnh người nửa bước tiên quân khí tại kia trên người bay lên, đỉnh, lò, cầm, kiếm, đao các loại tổng cộng 60 bộ cộng đồng tạo thành một cái nghịch thiên đại trận. Những loại tiên khí trung ương có tất cả khí linh ngồi ngay ngắn, toàn lực tác dụng, kết hợp. Trong đó có một tôn Huyền Hoàng Thần đăng, càng mạnh mẽ, ở trên tản gia nhàn nhạt tiên quân uy nghiêm, đã có thánh phẩm tiên khí một bộ phận khí chất đại trận đem phương tiêu đám người bao phủ trong đó, muốn đám đông luyện hóa. Nếu như Phỉ Thúy Tiên chủ ngươi toàn lực ra tay, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, hôm nay, liền lại để cho những này tiên đỉnh mười vạn đại châu tu sĩ, cảm thụ một chút chúng ta chân lý thánh địa huy nghiêm đi. Ta đem giúp ngươi giúp một tay, tất cả có can đạm ngỗ nghịch chúng ta, tất cả đều muốn vong. Kim Nguyên đa số, xuất hiện đi. Kim Nguyên Tiên chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu lao ra một đạo kim quang trở hóa làm một tôn thành trì bộ dáng pháp bảo, tựa như nhất quốc tri đô mở dạng, trong đó ngựa xe như nước, người đến người đi, diễn biến hồng trần ngàn vạn, vạn loại mầu sương. Hết thảy tất cả giống như đều là từ hoàng kim sương thật giống như một cái hoàng kim vũ trụ, đây là kim nguyên thiên chủ bản mệnh pháp bảo, suốt đời tâm huyết đúc thành tuyệt thế tiên khí. Chỉ thấy chỗ này hoàng kim vũ trụ trực tiếp bay vào phỉ thúy thiên chủ trong đại trận, vì kia làm ra chỉ. Tại đại trận phía dưới, cho dù là vũ hoàng cùng xích hải ma tôn đều cảm giác động tác chậm chạp, khó có lại trận. Ông sầm. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, trực tiếp đại thủ một trảo. Phía trên hốn độn chi quang lưu truyền, 3.000 đại đạo quên quẩn, trực tiếp một tay lấy kêu thiên quân khí cơ huyền hoàng thần đang một phát bắt được, kêu huyền hoàng chi quang chiếu dọi tại phương tiêu đại thủ phía trên, không hề có tác dụng đã thấy cái kêu huyền hoàng thần đang khí linh hét thảm một tiếng, trực tiếp đèn thể bị bóc nát, hóa thành vô tận huyền hoàng chi khí, bị phương tiêu trong tay tinh thể thần quốc thôn vệ. Không hề chống cự lực lượng, huyền hoàng thần đang bị hủy diệt, phỉ thúy thiên chủ nghịch thiên đại trận không còn hoàn m nay viên hoàng thần đăng, chính là thượng cổ thời kỳ một tôn mạnh mẽ vô địch thiên chủ thiên đăng thượng nhân độ thiên quân kiếp vẫn lạc sau biến thành, mặc dù không bằng thánh phẩm tiên khí, nhưng là cũng kém không xa, không nghĩ tới lại bị người này trực tiếp hủy diệt, kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn thấy một màn này, Phỉ Thúy Thiên Chủ, Kim Nguyên Thiên Chủ cảm giác vong hồn nữa ra, hai người lẫn nhau, trong lòng bay lên khiếp ý đúng lúc này, Kim Nguyên Thiên Chủ Hoàng Kim đa số cũng bị phương tiêu một thanh năm lấy, trực tiếp hóa thành vô tận kim chi bổn dung nhập tinh quốc bên trong. Đáng chết, người này hung hãn, không thể địch lại được. Kim Chủ thét. Tiếp theo trong mắt, hai người liền không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp riêng phần mình hóa thành kim quang, phỉ thúy chi quang, muôn muốn phá vỡ thời không rời đi. Lại phát giác thời không tựa như bền chắc như thép, mặc kệ như thế nào cũng khó có thể giải rữa. Đáng giận. Thiêu đốt ngàn vạn tuổi thọ, chân lý hành hư công, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Chỉ thấy trên người của hai người hiện ra từng trận chân lý khí cơ, đã thấy chân lý thánh địa hư ảnh tại trên thân hai người hiện lên, kia tới khí cơ lẫn nhau câu thông, chỉ thấy trong một chớp mắt, trên thân hai người khí cơ tăng vọt trọn vẹn gấp 10 lần. Bất quá, hai người mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng lại không có tiếp tục đối với phương tiêu suất thủ ý tưởng, càng làm mạnh mẽ càng là cảm thấy thực lực của đối phương khủng bố đây là đạo hạnh cùng thực lực tuyệt đối chiến lệnh, cũng không một dạng pháp bảo hoặc là công pháp có thể sánh bằng. Chút tài mọn mà thôi. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, đại thủ trực tiếp che xuống, che thời không, tiếp tục hướng phía hai người mà đi. Bản tôn không cam lòng a, Thiên quân tha mạng a. Đại dưới tay, chẳng qua là vô luận hai người như thế nào thúc dục bí pháp, như cũng khó có thể giải ruột, tựa như dính tại mạng nện phía trên côn trùng, khó có thể nhúc nhích, đang sợ hai cùng trong tuyệt vọng không cam lòng vẫn lạc, cuối cùng bị Phương Tiêu luyện hóa trở thành một đạo kim màu xanh lá trường kiếm. Sau đó, lại thấy Phương Tiêu dùng trường kiếm đột nhiên chém Những kẻ bị Kim Nguyên Tiên chủ, Phỉ Thúy Thiên chủ chỗ hàng phục cường giả, chỉ cảm thấy trong óc tử linh ấn trực tiếp bị phá hủy. Chiến đấu kết thúc sao? Phỉ Thúy Thiên chủ, Kim Nguyên chi chủ vậy mà không hề chống cự lực lượng vỡ lạc, xem ra môn chủ thực lực, mặc dù không bằng thiên quân chỉ sợ cũng không kém không xa. Môn chủ vô địch. Một ít kỷ nguyên môn nhân thần sắc kích động. Thiên chủ tại nhà mình môn chủ trước mặt cũng sẽ bị tùy tiện bị giết. Thiên quân không ra, ai là môn chủ đối thủ? Chúng ta Nam cung gia tộc lựa chọn là chính xác. Có môn chủ tại chúng ta Nam cung gia tộc cũng có hy vọng vượt qua tương lai kỵ nguyên tan vỡ kiếp. Nam cung gia tộc tổ Nam cung Tuyệt thần thầm nghĩ. A, vị Thủy sư huynh vậy mà chết rồi, ta không tin. Vị thúy tiên chủ sư muội tóc thai bù xù, cùng loạn nơi nào còn có trước đó ngang ngược cản rỡ bộ dạng. Vị thúy sư huynh cùng với Kim Nguyên sư huynh chính là trên tiên quân hậu bộ bảng danh sách bài danh 18, 19 tồn tại, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị giết chết? Ta không tin. Những thứ khác chân lý thánh địa đệ tử càng là thần sắc hoàn hốt, không thể tin được sự thật này. Thế nhưng là, sự thật chính là sự thật, cho dù là bọn họ sẽ không tin, cũng chỉ có thể như cha mẹ chết mà tiếp nhận cái này lệnh người không thể tiếp nhận sự thật. Tình thế như chuyện, những ngày chân lý thánh địa cao, cao tại thượng tử Trong nháy mắt liền trở thành tù nhân. Thấy tình thế không ổn, một ít chân lý thánh địa hoàng giả đệ tử Mưu Toan cưỡng ép Constantin ý đồ hành hung, nhưng lại trực tiếp bị Sích Hải Ma Tôn vận dụng vận dụng ma đạo thủ đoạn thao nước buồn nguyên, hồn phi phế tán. Khung bố như thế một màn, cũng làm cho tất cả chân lý thánh địa lệ tử đè xuống trong lòng dị tâm. Khoảng cách Phương Tiêu đánh chết Phỉ Thúy, Kim Nguyên Nghị vị thiên chủ đã qua mấy ngày, Hoa Nhã Sơn bên trong dị tộc truyền thống trấn pháp cũng bị phá bị hoặc là về tới Lai châu, hoặc là lựa chọn gia nhập gia tộc trải qua lần này kiếp nạn, cũng đoán tiềm kiếm che trợ. Những này đại thế lực thêm vào, cũng gia tăng thật lớn kỳ nguyên môn cao đoàn chiến lực, kia một trong kia chân linh cũng gửi tổn tại văn minh chi địa bên trong. Bây giờ, tại hấp thu những này 10 vạn đại châu bộ phận thế lực về sau, kỳ nguyên môn chỉ là thiên địa đồng thọ cấp bậc cường giả liền có trọn vẹn sắp tới hơn trăm tôn đến mức những thứ khác sở giai, trung giai, cao giai hoàng giả tổn tại, chọn vẹn hơn 10 và nhiều. Thánh nhân đệ tử chọn vẹn mấy ước tôn nhiều, bên dưới nguyên tiên, tổ tiên đệ tử là số lấy 1 tỷ mà tính toán. Thiên chủ chi cảnh cường giả, trước mắt chỉ có vũ hoàng cùng với xích hải ma hai người. Bình thường hoàng giả tại Kỷ Nguyên Môn bên trong đã không có thèm, thậm chí không có tiến vào Kỷ Nguyên Điện nhà tư cách. Chư thần đạo hộ, Kỷ Nguyên Điện trong nội đường, Kỷ Nguyên Môn rất nhiều thiên địa đồng tộc cấp bậc hoàng giả tề tụ một nhà, ngồi ngay ngắn từng cái một vương tọa phía trên. Những ngày vương tọa bên trong, có hai cái vương tọa càng to lớn, là Thiên chủ tòa, Vũ Hoàng cùng Xích Hải Ma Tôn ngồi ngay ngắn ở trên, thần sắc nghiêm túc. Hai cái thiên chủ tọa trường, một tòa 3000 đại đạo ngưng ngồi, xứng xứng, trên kim Đao làm lấy một người tuổi còn trẻ, giống như đại đạo chúa tể Rất nhiều cổ hoàng nhìn về phía trung ương kia tôn giống như vạn thần chi vương thân ảnh, thần sắc kính úy. Sư lệ, không biết kế tiếp như thế nào an bài? Chân lý thánh địa đã phái thập đại thiên chủ đột kích, cái kia phỉ thúy thiên chủ cùng với Kim Nguyên thiên chủ nghe nói chẳng qua là trong đó bèo bọt nhất hai cái tồn tại. Những thứ khác thiên chủ, không thiếu có dẫn động thiên quân đại kiếp thất bại nhưng là chưa chết tồn tại, sư lệ ý định xử lý như thế nào? Vũ hoàng mở miệng hỏi. Bây giờ thiên đình đã bỏ đi 10 vạn đại châu, tất cả đại dị tộc đã nhao nhao truyền cường giả đến 10 vạn đại châu, Nghị muốn chia cắt các đại nguyên thế lực, vô số tiên nhân bị đánh chết, máu chảy thành sông, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như Thiên đỉnh không quan tâm những này sinh linh chết sống, chính là ta kỷ Nguyên môn ra tay tế. Cùng chúng sinh tiếp thiện nhân, mượn nhờ chúng sinh quý vận, chúng ta kỷ Nguyên môn cũng có thể đi được xa hơn. Đến mức những này chân lý thánh địa thiên chủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, nếu là gặp phải, đồng dạng không cần hạ thủ lưu tình. Lấy bày ra ta kỷ Nguyên môn thủ hộ chúng sinh quyết tâm." Phương Tiêu Thản nhiên nói, đặt lần này hội nghị nhạc dạo, tấu trước hết, chương 229. Bóp chết bát đại thiên chủ. Chương 229 bóp chết bát đại thiên chủ. Thiên đỉnh. Giờ phút này Thiên đã giới nghiêm. Mặc dù lúc trước bởi vì Tạo Hóa Tiên Vương ý chí diễn cơ, Thiên Đình đánh tan thần tộc, man tộc cùng với các dị giới tộc đàn liên thủ thiên công, nhưng là cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc này, Thiên Đình bảo khố bị trộm, cho dù là chứa Tạo Hóa thần khí mạnh vỡ cung điện vũ trụ cũng biến mất không thấy gì nữa, cho dù là năm đại thiên quân liên thủ suy diễn, cũng khó có thể tìm được hung phạm. Càng làm cho một ít thiên đình chấp chính thiên quân khó có thể tiếp nhận là, lớn nhất nội tình, thánh phẩm tiên khí tam thập tam cắp, đi, đi, đã đi tam thập tam bảo. Thiên Đình nội tình lập tức đã mất đi rất đại bộ phận, lại để cho hỗn độn, vĩnh hằng, hai nạn chờ ngũ đại chấp chính thiên quân quét ngang chư thiên. Nguyên vọng thánh cung. Bây giờ, Thiên Đình rất nhiều chấp chính thiên quân không chỉ có muốn đối mặt dị giới xâm lấn, còn muốn từng giây từng phút cảnh giác thần tộc rất nhiều thần đế phản công. Ngũ đại chấp chính thiên quân giống như có lẽ đã đi mở ngoài viện, đến mức những thứ khác Thiên Đình hoàng giả thì là dựa vào rất nhiều tạo hóa tiên vương thời kỳ lưu lại trận pháp miễn cưỡng cùng những giết, Đến mức 10 vạn đại tận linh, đã sớm vô lực cố. Cửu Trọng Điện là thiên đình tất cả đại thiên địa đồng thọ chi cảnh cổ hoàng cùng với thiên chủ chi cảnh chúa tể tổ chức hội nghị địa phương, giờ phút này thiên đình rất nhiều cổ hoàng cùng với tất cả đại chúa tể tề tụ một nhà. Chân lý thánh địa thiên chủ đến, tự nhiên không thể gạt được những này thiên đình chúa tể. Đáng chết. Chỉ thấy một cái mặt trước quốc, dáng người cao ngất nam tử đang tại giận dữ, kia quanh thân quay trùng quanh vô tận thẩm phán quy tắc, giống như có thể tru diệt chư thiên, đúng là thẩm phán chi thương. Kia sắc mặt âm vậy mà thừa dịp cái này thời cơ đối với ta vạn lãnh thổ quốc gia tiến hành nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của. Newton dao động ta Thiên Đình thống trị, thật là lòng ngông giả thú. Nếu không phải ta Thiên Đình đang đứng ở loạn trong giặc ngoài bên trong, không muốn cho bọn hắn biết được ta Thiên Đình chi uy nghiêm. Lần này, chân lý thánh địa thập đại thiên chủ toàn bộ xuất động, hiển nhiên đối với ta Thiên Đình sớm có dự mưu. Nay thập đại thiên chủ bên trong lợi hại nhất thiên chủ chính là Vạn Dương thiên chủ, tương truyền kia từng tại mấy ức thiên giới năm trước đó cũng đã độ thiên quân chi kiếp mà không chết, bây giờ không biết đạt tới hạng gì cảnh giới, không thể khinh thường. Khi Hoàng Nghiêm lúc nói, dĩ nhiên là Vạn Dương thiên chủ, cái này phiền Dương Hoàng mở miệng, nói, Vạn Dương thiên chủ người này cũng là một cái truyền kỳ chuyền ngọn kia đã từng mục ra hoang lớn nhất đối thủ, thậm chí còn đã đánh bại mục ra hoàng, nếu không phải mục ra hoàng đã chiếm được thiên địa thần vận, đại hoàng chi tâm, đột phá cảnh giới, một lần hành động đem đánh bại, chỉ sợ chứng nhận liền thiên quân nghiệp vị không phải mục ra hoàng mà là cái kia vạn dương thiên chủ. kia so với việc mục ra hoàng cũng liền kém một chút khí vận. Theo phụ thân nói, cái kia vạn dương thiên chủ mặc dù bị mục ra hoàng đánh bại, nhưng là đã khôi phục nguyên khí, bây giờ tại thiên quân hậu bổ trên đã từng hạng thứ ba, có hy vọng lần này trong đại đột phá cảnh giới, tấn vô thượng quân. Một cái sắc mặt âm cùng, hai hoàng, sinh hoàng, nhanh hoàng, Có chút tương tự chính là nam từ nói kia vị phong Hoàng cũng là thai nạn thiên quân Nhi tử Kêu một mực ở thai nạn trong quốc gia tiếp tu, tu vi cũng là thiên chủ chi cảnh tình huống bây giờ đã không ổn những này chân lý thánh địa thiên chủ mang theo rất nhiều cổ hoàng cường giả cấpp bóc 10 vạn đại Châu đã có vượt qua một nửa thế lực quý phụ Nếu là tiếp qua một đoạn thời gian chỉ sợ 10 vạn đại châu tất cả đại giáo muôn phái thế ra cao thủ đều muốn bị bọn hắn hạ phục mà những này cao thủ đều là chúng ta thiên đìnhnh nguyên khí cho chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xe mà kệ phụcều chi mô đạo phụcều chi mô một phép nói đã chiếm được Thanh Hoàg Th Hoàg Kiếm Hoàng chờ chúa tể đồng ý. Báo, khởi bẩm chư vị chúa tể, 10 vạn đại châu huyền châu phương hướng phát sinh giao thủ, cái kia đến từ chân lý thánh địa Phỉ Thúy Thiên chủ cùng với Kim Nguyên Thiên chủ bị Kỷ Nguyên Môn môn chủ phương tiêu trô đánh chết. Đúng lúc này, có tham tử báo lại. Tùy cơ hội, tham tử đem phương tiêu đánh chết Phỉ Thúy Thiên chủ, Kim Nguyên Thiên chủ, đem hai người luyện hóa thành vị trí bảo trưởng kiếm hình ảnh tại trong hư không hiện lên. Cái gì? Rất nhiều thiên đình đại chúa cả kinh, biết vậy nên quá sợ hãi. Phương tiêu đối với bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu, thậm chí đều nhanh thành vì tâm ma của bọn hắn đối phương tại Thiên đỉnh Thiên tại thi đấu cường thế chạm giết Thiên quân chuyển thế quân Tung Thiên, tại Thiên đỉnh cấm pháp bên trong thành đạo, hơn nữa cầm trong tay bí bảo, cường thế tan Vỡ Thiên quân hư ảnh, đem hai nạn thiên quân cứu thuộc chi nhận thu phục, tan Vỡ tiên lao, tùy ý đánh chết hai cái chúng coi Thiên đỉnh đại chỗ thể, thu phục lôi đế Thiên quân thiên mệnh lôi chỉ, nghênh, ngang rời đi, không người là kia đối thủ, biến mất vô tung tích dấu vết, tích, mặc dù là rất nhiều chấp chính Thiên quân cũng khó có thể suy tính ra kia chỗ, là một tồn tuyệt thế vô địch nhân vật. Bây giờ xem ra kia đã có thể tùy tiện đánh chết, luyện hóa thiên chủ, hiển nhiên tu vi lại có đột phá. Rất nhiều chấp chính thiên quân không tại, nếu là kia lần nữa lên thiên đỉnh mà đến, chỉ sợ không có ai có thể ngăn trở kia. Trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Thật lâu. Nếu như kia Phương Tiêu ý định cùng cái kia chân lý thánh địa thiên chủ chống lại, tính toán những kia thiên chủ xui xẻo. Chúng ta thiên đỉnh chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Thẩm Phán chi Thương không cam lòng nói. Hắn biết, mặc dù nhóm người mình một loạt mà lên cũng không phải đối phương đối thủ. Đúng là, này nhân thủ đoạn đã không kém hơn tiên quân, hơn nữa hung tàn vô cùng. Phụ thân cùng với rất nhiều chấp chính thiên quân đại nhân đã đi vô để thăm uyên, ý định tế luyện một tôn vô địch chí bảo, không thể quay dời, chúng ta tạm thời lại để cho kia ngày đáp mấy ngày. Hai hoàng đạo, thân xác khó nén tiên khí. Kia Vương Tiêu có hỗn loạn thiên quân cùng với bảo giới ở sau lưng hỗ trợ, nghiễm nhiên đại thế đã thành, khó có thể ngăn chặn, bây giờ rất nhiều thiên quân không tại, chúng ta chỉ có thể đi đầu tạm lánh mũi nhọn." Khi hoàng mở miệng nói, kia Vương Tiêu nhiều lần vẽ mặt hoàng phủ thế gia, hơn nữa đánh chết, vào bá, phi, chúng ta có thể đến người ngạ, cho kia ra tay. Phạm phủ bị ngạn hai chứng nhận tiên quân, nếu là kia ra tay, kia Phương Tiêu mặc dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể bỏ chạy. Phục Cửu Chim Mâu đột nhiên nói, Thiên Đình rất nhiều chúa tệ đối với mình lưu đồ, Phương Tiêu cũng không rõ ràng lắm, mặc dù là biết được cũng sẽ không để ý 10 vạn đại châu, một chỗ thần bí lúc giữa không trùng, này phiến thời không giống như một cái thần kỳ pháp bảo, tản ra nhàn nhạt tự vòng chấn động, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trong đó, một đám tiên chủ cường giả ngạo nghễ sừng sững. Tại những này tiên chủ trong lòng bàn tay, có một phương quốc gia vũ trụ độ, bên trong có vô số nguyên tiên, thánh nhân, hoàng giả, Những thứ này đều là mười vạn đại châu bên trong bị những này thiên chủ hàng phục sinh linh. Những này thiên chủ bên trong, cầm đầu chính là một tôn quanh thân cơ bắp hở ra, quanh thân tràn ngập dương cương chi khí, giống như tuân theo thiên địa chí dương mã sinh vĩ đại tồn tại. Kia sau lưng có vạn dương sinh rơi dị tượng, thập phần cũng bố. Người này không là người khác, đúng là tại Thiên Quân hậu tuyển bản danh sách phía trên hạng thứ 3 ba vạn dương thiên chủ. Trong 8 người trừ vạn dương thiên chủ bên ngoài, những thứ khác thiên chủ theo thứ tự là vô hình thiên chủ, thần uy chủ, phá hư chủ, hắc sát chủ, chủ, cự sơn chủ với một chủ. Như thế nào Phỉ Thúy Thiên chủ, Kim Nguyên Thiên chủ còn chưa tới đến. Chẳng lẽ là phát sinh biến cố gì? Có thiên chủ nghi hoặc. Không sao, lại chờ một lát, Phỉ Thúy Thiên chủ, Kim Nguyên Chi chủ hai người tại thiên chủ bên trong cũng đều là người nổi bật, Thiên quân công gia hầu như không có người nào là kia đối thủ. Tức chính là thiên quân ý chí đích thân tới, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi, cho dù là thiên quân cũng tuân thủ nhất định ăn ý, sẽ không theo liền đối với chúng ta xuất thủ. Lần này chúng ta phụng thiên quân chi mệnh, liên minh thiên đỉnh chủ đối kháng thần, yêu, ma, thú các loại tộc đàn đại chiến lược. Chẳng qua hiện nay Thiên Đình đã suy sụp, vài ngày trước nghe nói tức thì bị một cái tên là Phương Tiêu, tiểu tử quấy long trời lở đất, đây quả thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Muốn ta xem Thiên Đình Thiên Chủ liền là một đám phế vật, nếu là chúng ta ra tay, nho nhỏ Phương Tiêu, cho đều cho hắn Dương rồi. Ha ha ha ha ha. Ân. Đúng lúc này, Vạn Dương Thiên Chủ sắc mặt đột nhiên biến nổi. Trong tay quốc gia vũ trụ độ cũng tại một cổ không hiểu xuất hiện trộm thiên tri lực bên dưới đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, lại thấy nhóm người mình áp chế ngồi pháp bảo giống như bị người khác trong tay một dạng, không khỏi thân sắc lại biến. Một đạo nhàn nhạt thanh âm tại hư vô bên trong đột nhiên vang lên. Các ngươi rất ưa thích cười. Tại đêm này tám đại chân lý thánh địa thiên chủ một thanh bóp sau khi chết, những này thiên chủ áp chế ngồi, từ vòng tỷ suất, cái này có thể so với thánh phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo cũng đã trở thành phương tiêu chiến lợi phẩm. Nay các khủng bố một mãn, lại để cho thiên đình rất nhiều quan sát đại chúa tể cảm thấy can đảm đều đức, nội tâm càng thêm kiên định nhanh chóng mà đem phương tiêu giết quyết tâm chết. Tấu hết, chương 230. Dực đế minh. Chương 230 Dực đế minh. Chúng ta được cứu trợ. Quá tốt. Bái thấy phương tiêu đạo hữu Cảm tạm phương môn chủ trưởng nghĩa ra tay, ta năm nguyên môn nguyện ý thêm vào kỷ nguyên môn, một tôn cổ xưa hoàng giả đạo. Ngay tại Phương Tiêu đem chân lý thánh điệu thiên chủ cả đoàn bị diệt về sau, 10 vạn đại châu rất nhiều bị bắt đại thiên chủ hàng phục thế lực cũng bị Phương Tiêu giải cứu, tại biết được Phương Tiêu đem này bắt đại thiên chủ giết sau khi chết, từng cái một vô cùng khiếp sợ, ý định thêm vào kỷ nguyên môn, tìm kiếm che chở. Bây giờ thiên giới thế cục thập phần hỗn loạn, nếu là có thể thêm vào môn, như hắn cũng liền tương đương với đã có chỗ dựa. Hơn nữa Phương Tiêu hầu khắp 10 vạn đại châu, tất cả mọi người biết được, có một tôn vô thượng nhân vật đang tại cuộc khởi. Phương đạo hưu chúng ta Thái thượng Cửu Thanh Tiên cũng nguyện ý thêm vào Quỷ Nguyên môn. Một cái đang mặc hoa sen quần áo, khí chất tiến lặng nữ tử kiên định nói, liếc nhìn về phía Phương Tiêu thần xuất hiện lên một vòng dị sắc. Bọn hắn Thái thượng Cửu Thanh Tiên mặc dù là trong truyền thuyết Thái thượng Thiên quân sáng lập, nhưng là cũng không có thánh phẩm tiên khí, cũng không có thiên chủ cường giả, kia thực lực cùng hiên viên gia tộc chênh lệch không có bao nhiêu, vị chân lý thánh địa kính nguyệt tiên chủ chỗ hạ phục. Bây giờ những này thiên chủ toàn bộ bị chết, Thái thượng bao gồm thế cũng khôi phục tự do. Bất quá Bây giờ mạch nước ngầm mấy liệt, nếu không thiên quân cấp bậc chỗ dựa, rất dễ dàng bị nuốt cạn bát đều không thừa. Thái thượng Cửu Thanh Thiên bên trong rất nhiều cổ hoàng trong lòng cũng là rõ ràng. Kỷ Nguyên môn thực lực cùng với quật khởi tốc độ rõ như ban ngày, Hạ Chi Thu cùng Vương Thanh Tuyết chính là là bạn tốt, tự nhiên hy vọng Thái thượng Cửu Thanh Thiên thêm vào Kỷ Nguyên môn đạt được che chở. Ha, ha tự nhiên là có thể. Phương Tiêu đạo, theo năm môn môn, Thái thượng Cửu Thanh Thiên bao gồm nhiều thế lực thêm bảo, 10 vạn đại châu vương hoặc là cấp khác, đã có hơn nửa gia môn, trở thành bộ phận. Tại tiếp thu những này tại, Nguyên môn cơ sở Tầng giữa thế lực cũng nhanh chóng bảng chướng, chỉ là hoàng giả liền đã có trọn vẹn mấy trăm bạn, thánh nhân càng là trọn vẹn số hơn 10 tỷ. Khung bố như thế cường giả, cũng làm cho Kỷ Nguyên Môn thế lực đã có kinh khủng lột xác. Mà không chế bực này thế lực to lớn phương tiêu tự nhiên có được địa vị trí cao vô thượng, thiên đình 10 vạn đại châu, khắp nơi có thể thấy được Kỷ Nguyên Môn đệ tử. Bực này biến cố tự nhiên cũng kinh động đến thiên đình rất nhiều thiên chủ chi cảnh đại chúa tể, chỉ là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mắt nhìn Kỷ Nguyên Môn kiêu ngạo đáng nhắc tới chính là, tại đây chút ít cường giả thêm vào Kỷ Nguyên Môn về sau, bọn hắn chân linh đồng dạng có một kia bị Văn Minh chi điệp trố thú nạp. Nếu là ngày sau chết đi, vẫn như cũ có thể phục sinh. Kỳ nguyên môn kế tiếp chiến lược, chính là tại rất nhiều thiên địa đồng tộc hoàng giả dưới sự dẫn dắt, chống cự 10 vạn đại châu tất cả đại dị tộc thế lực, tại văn minh chi điệp chiến tranh đầu não phụ trợ dưới sự chỉ huy, cùng những này từ bên ngoài đến thế lực tiến hành trấn giết. Chư thần đạo thổ. Phương Tiêu cùng Vũ Hoàng nhìn nhau mà ngồi. Giờ phút này, chư thần đạo thổ phía trên, ngàn vạn đại đạo ánh sáng chói lọi chảy xuôi, vô số ra vào, tiên thú bay múa, hiện lộ rõ ràng ra vô cùng khí tượng. Khởi bẩm môn chủ, giới tộc thủ lĩnh bái kiến. Có thánh nhân báo lại, Kỳ Nguyên Đại Điện bên trong đã thấy một cái thân hình cao lớn nam tử đi đến, kia sau lưng sinh một cặp màu trắng cánh chim, phía trên có bản mệnh thần phù lập lòe, giống như trong một chớp mắt có thể bay đến vô tận xa xa, kia trên người khí cơ không chút nào thua kém Tiên Quân hậu tuyển bảng danh sách phía trên bài danh trước 10 thiên chủ, hiển nhiên là tuyệt thế vô địch nhân vật. Nam tử bên người có một cái sau lưng mọc lên hai cánh dục tộc nữ tử, cũng là huyết mạch mạnh mẽ, pháp lực cao cường thế hệ. Nhìn thấy Phương Tiêu khuôn mặt, nam tử thần sắc kính, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ta là Dực Đế, phục lao tổ, tổ chi mệnh, bái kiến Vương môn chủ. Lần này chúng ta tiến đến" là muốn cùng Phương Môn chủ thương nghị kết mình sự tình thích hợp, hy vọng chúng ta Dực Giới có thể cùng Kỷ Nguyên Môn kết thành công thủ đồng minh quan hệ. Dực Đế đến từ chính Dực Giới, Dực Giới cũng là một phương cổ xưa dị giới, trong đó có Thiên Quân cường giả tồn tại. Vô luận đại nhân ngài có đồng ý hay không, ngài vĩnh viễn là chúng ta Dực tộc bằng hữu. Một đạo âm thanh thiên nhiên một dạng thanh âm vang lên, cái kia Dực tộc nữ tử mở miệng. Lúc trước, Quân Thương sinh chém giết Dực Thiên chủ tôn thiên chủ giả, Phương Tiêu chém Quân sinh, tương đương với biến tướng cho kia thủ. Tại đối phương trên người, nữ tử thậm chí có thể cảm nhận được một cổ thâm trầm to lớn khí chất, giống như thiên quân một Điều này làm cho kia trong lòng thập phần khiếp sợ. Sở dĩ lựa chọn cùng Kỷ Nguyên Môn kết minh, thật sự là cái kia Kỷ Nguyên Môn môn chủ quá mức mạnh mẽ. Thứ nhất đem năm chết chân lý thánh địa bao gồm vạn dương thiên chủ ở bên trong bát đại thiên chủ, đánh chết tất cả chân lý thánh địa thiên chủ, có thể nói là hung uy ngập trời, thực lực đã đủ để bằng được thiên quân, đáng giá bọn hắn kết minh. Bây giờ man tộc một tôn thiên quân tại tiến công thiên đình thời kỳ vẫn lạc, vì hao, những khác man quân vậy đã ra động chủ ý. đứng núi vào Quân một người là tuyệt đối không cách nào đối kháng lực to lớn tộc, bởi Quân ý tìm hữu. Kỳ Nguyên môn thế lực mạnh mẽ, Kỳ môn chủ Phương Tiêu tuyệt thế vô địch, hơn nữa lưng tựu Hỗn Loạn Thiên Quân cùng với Bạo Giới, cho dù là Thiên Đình rất nhiều thiên quân cũng đối với kia không thể làm gì, đúng là Dực Thiên Quân minh hữu nhất nhân tuyệt tốt. Bởi vậy Dực Thiên Quân mới phái huyết mạch hậu duệ Dực Đế tới đây cùng Phương Tiêu kết minh. Đã như vậy chúng ta Kỳ Nguyên môn rất thích chí cùng các ngươi Dực Giới kết minh, kết thành tình nghĩa huynh đệ, lẫn nhau thủ hộ. Phương Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ dù thế lực mẽ, nhưng là thiên giới nước quá sâu, cũng mà còn có Chư Giới tồn tại, có trời mới biết sẽ kinh khủng nào tồn tại, bởi vậy còn cần ở ẩn, cần quảng kết càng nhiều nữa thế lực. Ngay vậy, Dược Đế đại hỉ, song phương ký kết đại đạo khế ước, đại đạo khế ước trong đó một phương là Dược giới chúa tể Dược Thiên Quân, một phương khác thì là Phương Tiêu, đối với bọn hắn hai người đều có nhất định ước thúc tác dụng. Bất quá, đến bọn hắn bực này độ cao, trên miệng ước định so với đại đạo khế ước càng thêm hiệu quả là được. Nếu là Dược Thiên Quân đổi ý, hoặc là Đào Ngũ, Phương Tiêu không ngại cho thứ nhất cái khắc sâu giáo huấn. chủ, theo chúng ta biết, đã, quan, người, Phi, đã cho kia tức giận, kia Nếu như Phương Môn chủ cần phải trợ giúp nói chúng ta Dực tộc tiên Quân lão tổ nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dự Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra như vậy. Không biết Phương Môn chủ là ý định thông trị hỗn loạn Thiên Quân, hay để cho bảo giới thánh phẩm Thiên Quân đại nhân ra tay. Dự Đế vấn đạo. Hoàng phủ bị ngạn bản thể là một tôn thánh phẩm tiên khí, tại nơi này kỷ nguyên bên trong lần nữa chuyển thế tu hành, tu thành Thiên Quân, hai thân hợp một, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, không phải bình thường một cái kỵ nguyên tiên quân có thể so sánh với. Kia nếu là ra tay, một dạng tiên quân cũng khó là kia đối thủ. Cái đạo hữu không cần phải lo lắng, chính là hoàng phủ bị nạn mà thôi. Nếu là kia dám tới, như vậy bổn tọa tất nhiên sẽ lại để cho kia có đến mà không có về." Phương Tiêu bình tĩnh nói, giống như cũng không đem Hoàng phủ bị ngạn cái này cổ xưa thiên quân để ở trong mắt. Haha, ha. nếu như Phương môn chủ đã có chuẩn bị, như vậy ta liền không nói thêm cái gì. Nhưng là nếu như chúng ta đã định địch lên mình, nếu là Phương môn chủ gặp nguy hiểm, chúng ta Dực tộc tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Cáo tử, Dực đế lắc đầu, lại không có quên, sau đó mang theo giới trướng vội vàng rời đi. Hoàng phủ bị ngạn. "Có ý tứ." Dực tộc chắc hẳn gặp phải phiền toái, bây giờ thiên giới khói lửa nổi lên bốn phía, thật đúng là hỗn a. Xem ra còn cần đi đàn giới đi một chuyến, nhanh chóng đột phá thiên quân chi cảnh mới đúng. Phương Tiêu đã cảm nhận được tối tăm bên trong nguy cơ tồn tại, có cường đại tồn tại đang âm thầm mưu đồ chính mình. Sẽ là ai chứ? Giờ phút này, trong lòng của hắn đã mơ hồ đã có đáp án. Tấu chứng hết, chương 231. Hoàng Phủ bị ngạn đột kích. Chứng 231 Hoàng Phủ bị ngạn đột kích. Sư đệ, Hoàng Phủ bị ngạn tu vi so với mục giã thiên quân, lôi đế thiên quân mạnh mẽ hơn nữa, một cái đằng trước kỷ nguyên cũng đã chứng nhận đ chỉ sợ chân lý thánh địa thiên quân đến lúc đó cũng sẽ ra tay. Lại càng không cần phải nói thiên đình đối với ta kỷ nguyên môn kiêng kỵ. Chúng ta là hay không muốn tạm lẫng mũi nhọn. Vũ Hoàng thần sắc có chút lo lắng. Nếu là những này thiên quân một đều ra tay, cho dù là uy tín lâu năm thiên quân cũng đỡ không nổi, sẽ bị giết chết. Thiên quân không phải hoang giả, cả hai tầm đó một cái là Cửu Thiên Thần lòng, một cái là địa bên trên con kiến hôi, kỷ nguyên môn bất quá vừa sinh ra đời, lại làm sao có thể ngăn cản khủng bố như thế địch nhân đâu này. Cho dù nhà mình sư đệ rất là ngây tiền, nhưng lại Vũ Hoàng trong lòng như có chút tâm thần bất định bất an. Ha <cười> ha sư Vi không cần lo lắng chân lý thánh địa thiên quân nhất thời hồi lâu cũng sẽ không trực tiếp ra tay với ta đến mức thiên đình có lẽ muốn phòng bị thoáng một phát vài ngày trước tạo hóa Tiên Vương ý chí Hà Lâm hầu như tan vỡ thần giới tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau cái tiêu Hoàng Phụ bị ngạ có lẽ đã cùng thiên đình liên thủ bọn hắn nhằm vào không chỉ là chúng ta kỷ nguyên môn còn có hôn loạn thiên quân cùng với bảo giới rất nhiều thành phẩm tiên khí bất quá chỉ cần ta đột phá thiên quân trí cảnh đến lúc đó chính là lớn hơn nữa âm mưuệ tay có thể ta vỡ phương tiêu thản như nói ta kỷ nguyên môn nhiều người Trung Quan Cần độc lập sáng lập thế giới làm là đạo tràng, ta đã có chú ý. Tâm niệm vừa động, một quả cái chìa khóa tại kia lòng bàn tay hiện lên. Này cái cái chìa khóa giống như kết nối một tòa cổ xưa đại giới, mơ hồ có thể thấy được vô tận đan dược bóng dáng đan giới chi thi. Sư đệ ý định đem cái kia đan giới với tư cách ta kỷ nguyên môn chi đạo trận. Vũ Hoàng trong lòng cả kinh, trong lòng kích động. Đúng vậy. Phương Tiêu thản như nói, ta ngược lại muốn cảm tạ Hoa Thiên Đôn nếu không phải là kia chúng ta có lẽ còn tìm không thấy mở ra đan giới cái chìa khóa đâu này. Việc này có lợi cũng có tệ, một khi đan giới với tư cách ta Vũ Hóa môn đạo trưởng, Tất nhiên sẽ gặp đến mặt khác Thiên Quân nhìn xem cùng với ngẫm nghĩ. Bất quá, đan giới bên trong có đan giới chi chủ trấn pháp, không có người nào có thể đột phá được. Là trọng yếu hơn là chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ đan giới bên trong vô cùng tận đan dược, đột phá thiên quân chi cảnh. Đan giới chi thi chính là chư thiên thần vật một trong, chất liệu thậm chí vượt qua thời gian chi xa, ở trên ẩn chứa nặng trọng trấn pháp, có thể câu thông đan giới. Thuận Miện Vương tiêu một nguồn nguyên khí phun ra, đem cái kia đan giới chi thi hóa. Lập tức, vô cùng vô tận đan giới nguyên khí tại trong hư không chảy xuôi, được mà đến, ngưng tụ thành dịch. Những ngày nguyên khí Thậm chí đối với tại thiên địa đồng thọ cường giả đều rất có tác dụng, có thể tam soát tu sĩ linh hồn, tâm linh, thân thể tăng tiến, kia nội tình. Kỷ Nguyên đại điện, đóng quân rất nhiều hoàng giả bị Phương Tiêu triệu hoán mà đến, tới đây tiếp nhận đan khí tẩy lễ. Tại nuốt những này đan giới nguyên khí về sau, phương tiêu trong cơ thể tinh thể thần quốc bên trong cũng bắt đầu thai ngén từng cái một đan dược thần, hơn nữa đan đạo kỵ nguyên tại kia kỵ nguyên sử thư bên trong lật ra mới một tờ. Một mặt khác, vũ hoàng bọn người ở tại hấp thu đan về sau cũng là khí cơ thánh dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Sau lưng Viễn Cổ Thánh Đường hư ảnh hình dáng càng thêm rõ ràng, đúng lúc này, bầu trời một hồi rung lên dữ chỉ thấy một cái đại thủ phá vỡ hư vô hỗn độn, trấn áp xuống tới, đại trong tay vạn đạo trảm luân, hướng phía chư thần đạo thủ mà đi, khí thế kinh người. Thiên Quân ra tay, Là ai chọc giận Thiên Quân. Kỷ Nguyên môn sao? Cái này Kỷ Nguyên môn song đời. Mười vạn đại châu, rất nhiều ở ẩn hoàng giả trong lòng rung lên dữ cảm nhận được này đủ lực lượng kinh khủng, từng cái một mặt như màu đất. Thiên quân giận dữ, thấy người nằm xuống thỉ, cho dù là mười vạn đại châu đều muốn rung Cái bàn tay này, ở trên quần vô tận bảo quang, tùy tiện đâm rách Phàm Phật muốn đem chư thần đạo thổ chỗ thời không toàn bộ hủy diệt. Kỳ Nguyên môn, hôm nay khi diệt, một đạo hùng vị như thiên âm thanh âm tại trong hư không vang lên, uy trấn vô tận thời không. Thần Châu Tịnh thổ chúa tệ dạ, hoàng phủ bị ngạn, cuối cùng nhịn không được ra tay. Hoàng phủ bị ngạn chính là một tôn thánh phẩm tiên khí thành đạo, Kiếm Nưu toan đột phá tạo hóa thần khí cảnh giới, bởi vậy liền theo dõi có được bát bộ phủ độ phương tiêu. Chớ nói chi là, phương tiêu đã từng vẽ mặt hoàng phủ gia tộc, tổn hại kia danh, thù mới hận cuối lần đó ra, còn có thể bóp chết cái vị này tuyệt thế tiêu, dạng thai hoàng ẩm. Do Hạo Thiên đỉnh rất nhiều chấp chính thiên quân, chính là một công ba việc sự tình đúng lúc này, từng đạo từng đạo ám kim sắc quang mang tại trong hư không hiện lên, hóa thành màu vàng lật vòng bảo hộ, đem chư thần đạo tổ thủ hộ trong đó, khiến cho thiên địa tự nhiên đây là hoa thiên quân tự nhiên lực lượng. Chư thần đạo tổ tại thôn Vệ Vũ Hoa Thiên quốc bên trong, đồng dạng đem bên trong ẩn chứa thiên quân trận pháp tiếp thu. Phải biết rằng Vũ Hoa Thiên quốc bên trong trận pháp, được xưng có thể ngăn cản thiên quân 7 ngày 7 đêm công kích, bây giờ kia tại thần đạo bên trong, càng là phòng ngự tăng nhiều. Hoàng Phủ bị nạn cự trưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chẳng qua là tại màu vàng lật vòng bảo hộ phía trên nổn nhạo ra có chút rung động mà thôi. Không nghĩ tới cái kia hoàng phủ bị ngạn chân chính ra tay, môn chủ chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vũ Hoàng giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thiên quân tầm đó, một cái kỷ nguyên chiến lệnh, thực lực khả năng chiến lệnh hơn lần. Nhưng là nếu là tu vi càng cao sâu, thì thực lực sai biệt khoảng cách càng lớn. Hoàng phủ bị ngạn hai chứng nhận thiên quân, thực lực trọn vẹn có thể so với ba, bốn tôn bình thường một cái kỷ nguyên thiên quân liên thủ. Vũ Hoàng mặc dù mạnh mẽ vô địch, nhưng lại không có nắm chắc tại hoàng phủ bị ngạn thủ hạ chạy ra thiên. Vũ Hoàng, Sích Hải Ma Hàn Đệ Các người dẫn đầu môn hạ hoàng gia vương chắc kỹ nguyên môn trận pháp, những này trận pháp tại ta ra chỉ phía dưới, cho dù là rất nhiều thiên quân cũng khó có thể đánh bại, ta đi gặp lại cái kia hoàng phủ bị nạn. Phương Tiêu mở miệng. Hoàng phủ bị ngạn hắn cũng không phải sợ, nhưng là cũng cần đề phòng mặt khác lưu đồ làm loạn thiên quân. Là, môn chủ, Xích Hải Ma Tôn lĩnh mệnh." Đại ca. Phương Hàn thần sắc lo lắng, cùng một tôn thiên quân đại chiến, điều này cần hạng gì dũng khí cùng thực lực. Đại ca của mình thực lực tuy mạnh, nhưng là dù sao không phải thiên quân, cùng hắn giao chiến, đây là Phương Hàn chỗ không dám tưởng tượng sự tình. Phu quân, nếu không chúng ta trước tạm lảnh kia muối nhỏ đi." Hư Mộ Vân chư nữ cũng khẽ nhủ. "Không sao. Hàn Đệ, Mộ Vân, ngươi chờ không cần phải lo lắng, hôm nay hoàng phủ bị ngạn đột kích, chắc hẳn Mưu đồ đã lâu. Bất quá đây cũng là ta Kỷ Nguyên môn chính thức khai hỏa thanh danh thời điểm, hoàng phủ bị ngạn kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng là muốn đánh chết ta còn xa xa chưa đủ." Phương Tiêu đạo, hắn cần muốn nhờ hoàng phủ bị ngạn áp lực, càng tiến một bước mà nhìn Trộm Thiên Quân chi đạo. Đúng rồi, Man Thần, bọn ngươi tại thần đạo thổ bên trong thủ hộ Kỷ Nguyên người là được, nếu là có mặt khác tồn tại đối với ta Kỷ Nguyên môn đồ làm loạn, không cần lưu thủ." Phương Tiêu lại phân phó nói, "Là chủ nhân yếu thuộc chi nhận đạo, tuân mệnh." Đồ Đằng Chi quán cũng nói, "Này hai kiện thánh phẩm tiên khí, kia liên thủ đủ để ngăn cản bình thường một cái kỷ nguyên tiên quân có kia thủ hộ, chứ thần đạo thổ mới chính thức phòng thủ kiên cố." Tấu chương hết, chương 232, đối chiến hoàng phủ bị ngạ, Chương 232 đối chiến hoàng phủ bị ngạ. Tại an bài tốt hết thể về sau, Phương Tiêu thân hình một bước lên trời, trong một chấp mắt liền đi tới cao không phía trên, đối mặt hoàng phủ bị ngạ, không tránh không né. Một trận chiến này, đồng dạng tác động rất nhiều người ánh mắt. Ha <cười> ha. Nay kỷ Nguyên Môn chủ Phương Tiêu thật không nỡ tự đại, nghĩ muốn bằng vào sức một mình đối kháng Hoàng phủ bị nạn, thật sự không biết sống chết. Thiên đình, có đại chúa tể nhìn có chút hạ hệ nói: "Giáng can đạm khiêu khích chúng ta Hoàng phủ gia tộc, trên trời dưới đất đều muốn không kia đất dung thần. Hoàng phủ đại đạo lạnh sinh đạo, xem ra không cần chúng ta chân lý thánh địa thiên quân ra tay, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Có chân lý thánh địa thiên quân đem ánh mắt đầu hướng nơi đây. "Ai? Môn chủ Hồ Đồ vô cùng đau đạo, lần đó ra, tộc, hải tộc, Truyền tộc, ma giới trở trừ thiên vạn giới, cũng có mạnh mẽ tồn tại đem ánh mắt đầu hướng nơi đây. Vị này kỵ nguyên môn chủ quá khinh thường. Hoàng phủ bị ngạn từ lúc kỷ nguyên trước cũng đã chứng nhận đạo thiên quân, chính là bốn quân đều xa xa không phải là đối thủ, cái này phiền toái. Dực giới, một tôn sau lưng mọc lên 36 đối với Vũ Dực Tiên quân mở miệng nói, cũng nhìn không tốt Phương Tiêu. Lao tổ, chúng ta đây đến lúc đó có muốn hay không ra tay. Dực Đế vấn đạo. Bọn hắn kỵ nguyên môn cùng cái cùng giới có liên quan đến, như là kia Phương Tiêu không địch lại nói chúng ta lại ra tay xem như cùng hỗn loạn tiên quân cái vị này mạnh mẽ tồn tại kết cái Chầm tư chỉ chốc lát, cái vị này Dực tộc Tiên quân mở miệng nói đã thấy bầu trời phía trên, một tôn đang mặc áo bào màu vàng, bộ thân thể cao lớn lao giả, kia thân về sau, có dãy sóng khổ hải, tựa hồ muốn bao phủ chư thiên vạn vật Khổ hải bên trong, có một chiếc thiên chu, giống như có thể chạy suốt bị ngạn. Lao giả thần sắc lăng lệ ác liệt, sắc mặt giàn mùa, kia quanh thân phát ra vô tận chi uy nghiêm, giống như siêu thoát thiên giới bên ngoài. Người chính là Phương Tiêu, đánh chết ta hoàng phủ gia tộc Tiên Tiêu, hoàng phủ phi, ngươi. Hoàng phủ bị ngạn trong giọng nói không hề ấm, như, như biển áp đủ để đem một dạng thiên chủ cường giả trấn sát. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?" Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt. Hoàng phủ bị ngạn uy áp mặc dù mấy liệt, nhưng là đối với Phương Tiêu mà nói, giống như gió nhẹ quất vào mặt. "Ngươi, rất tốt. Tại sao phải nhắm vào ta hoàng phủ gia tộc?" Hoàng phủ bị ngạn quanh thân uy áp càng thêm mấy liệt, thời không tựa hổ cũng không chịu nổi, muốn hóa làm một phiến hỗn độn, giống như một lời không hợp liền trực tiếp ra tay. Sở dĩ hoàng phủ bị ngạn không có lập tức ra tay, là vì đối phương quá bình tĩnh. "Không có vì cái gì, thuần túy là xem các ngươi hoàng phủ gia tộc khó chịu. Hoàng phủ bị nạn đúng không? Buộc tội cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng tối lui, bằng không thì" Ngươi hoàng phủ gia tộc cũng không có tồn tại cần phải. Phương Tiêu đạo, cái gì? Lớn mật. Hoàng phủ bị ngạn mi tâm hiện lên sắc khí, lòng bàn tay bị ngạn chi quang lập lòe, nói, "Phương Tiêu, cho tới bây giờ không người nào dám đối với ta nói như vậy, ngươi là người thứ nhất." Tốt, rất tốt. Vốn di tưởng thu phục ngươi quỷ nguyên môn hiện tại ta cải biến chủ ý. Quý xuống, hướng chúng ta hoàng phủ gia tộc thuần phục. Nếu không chết. Hoàng phủ bị ngạn đúng không? Ngươi muốn ta thuần phục, ngươi tính là thứ gì? Phương Tiêu thần sắc thường, tựa hồ không có chút nào đem hoàng phủ bị ngạn để vào mắt. "Tiểu tử, Bốn quân đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chết đi." Hoàng phủ bị ngạn cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đối với Phương Tiêu thỏ tay một trảo ầm ầm. Hoàng phủ bị ngạn sau lưng khổ hải bắt đầu chấn động lên, vô tận khổ hải phong tỏa Phương Tiêu hết thảy biến hóa, nhưng trệ thời không. Tiêu mặc dù chỉ là đơn giản một trảo, nhưng là dù là trên thiên quân hậu bộ bảng danh sách xếp hạng thứ nhất tồn tại cũng khó có thể dễ rửa. Có ý tứ? Kỷ nguyên thần quyền, gấp trăm lần đột phát. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, một quyền đánh ra, kia quyền tâm quanh quẩn rất nhiều kỷ nguyên chi quang, thần, ma, Phật, long, vọ. Đang các loại rất nhiều kỉ nguyên sát phạt thảo nghĩa toàn bộ ngưng tụ tại một quyển bên trong, mang theo nghiền nát chư thiên thế hướng phía hoàng phủ bị ngạn mà đi. Phương tiêu đã đột phá thiên địa đồng thọ chi cảnh, quanh thân trăm tỉ tinh thể thần quốc. Từng cái tinh thể thần quốc hạt nhỏ kia ẩn chứa uy năng ít nhất có thể so với hai cái gấp đôi gen thiên địa đồng thọ cường giả. Tổng thể, thứ nhất thân thực lực trọn vẹn có thể so với 200 tỷ ngang nhau cảnh giới gấp đôi gen thiên địa đồng thọ cường giả. Tại địa ngục ma thổ ngưng tụ về sau, lượng phát cũng đã đạt tới phát, nếu là hơn nữa kiếp chủ, chúng thần chi chủ dị tượng gấp trăm lần tăng phúc. Phương Tiêu thực lực đã đạt đến 2000 vạn lần gen cấp độ một cái kỵ nguyên thiên quân, mặc dù khoảng cách bình thường thiên quân nức lần gen còn có một chút chênh lệch, nhưng là đã không phải là có ít. Tại kỵ nguyên thần quân cấp trăm lần bộc phát về sau, Phương Tiêu một quyển chí uy đã có thể so với một tôn 2 tỷ lần gen một kích, cũng chính là tương đương với 20 tôn bình thường một cái kỷ nguyên thiên quân một kích. Hoàng phủ bị ngạn tu vi chính là hai cái kỷ nguyên, tròn vẹn có thể so với 3, ba, 4 cái bình thường một cái kỷ nguyên thiên quân. Thấy Phương Tiêu ý định mình cứng đối cứng, bị nói: "Tiểu tử, lực của ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thiên quân cùng bố." Hôm nay Bản Tôn liền đánh nát ngươi tất cả kiêu ngạo, lại để cho ngươi xem một chút cùng Tiên Quân ở giữa tuyệt đối cái hào rộng. Đi tìm chết. Chỉ thấy quyền, chào đúng nhau. Ầm ầm. Trừ thiên vạn giới, giống như đều có thể nghe thấy một tiếng vang thật lớn, phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng thiên giới thời không, tại cả hai giao phong phía giới toàn bộ cũng bắt đầu mất đi, hóa thành hư vô. Thiên Quân cấp bậc đại chiến, từ khi thượng cổ thời kỳ cũng rất ít gặp được. Giờ phút này, 10 vạn đại châu chúng sinh, giống như cảm giác tận thế đã đi đến một dạng. Tại hoàng phủ bị nạn một trảo phía giới, Phương Tiêu lui một bước, nhưng là hai cái kỳ nguyên tu vi hoàng phủ bị nạn tròn lui 4-5 bước. Nguy khí lực cùng pháp lực, điều này sao có thể? Hoàng phủ bị nạn không dám tin, phải biết rằng không phải thiên quân cùng tiền quân ở giữa chiến lệnh, thực sự không phải là đơn giản tu vi chiến lệnh, còn có các loại nhân tố. Có lẽ một tỷ tôn gấp đôi gen thiên địa đồng thọ luận pháp lực có thể cùng một tôn gấp đôi gen một cái kỷ nguyên thiên quân cùng so sánh, nhưng là 100 triệu lần thiên quân khí lực, khí lực sao các khủng bố, kia đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng với có thể phát huy uy năng, xa xa không phải thiên địa đồng thọ cường giả có thể tưởng tượng. Nếu như nói, thiên địa đồng thọ cường giả là bình thường chứng gà nói, như vậy một cái kỵ nguyên thiên quân chính là toàn bộ từ kim cương cấu thành chứng gà khí lực cùng với thuộc về chênh lệch quá xa, hầu như không thể đạo mà tính toán. Cho nên hoàng giả bằng vào bản thân thực lực lĩnh phạt thiên quân, này tại toàn bộ tiên đạo, thậm chí vũ đạo thậm chí càng lâu xa kỷ nguyên bên trong không có xuất hiện, này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Liên theo giống như, một người bình thường chứng gà đập vỡ kim cương như vậy đầm rồng hang hổ. Nhưng mà, sự thật cũng đã xuất hiện đối phương, tu vi cảnh giới bất quá chẳng qua là thiên địa đồng thọ chi cảnh, nhưng là luận khí lực đã có thể so với chính hắn một hai cái kỷ nguyên thiên quân, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một màn này, cũng làm cho xem cuộc chiến tất cả mọi người con ngươi co rút lại, vô cùng khiếp sợ. Kỷ Nguyên Môn chủ vậy mà một quyền đánh lui hoàng phụ bị ngã, này này này, làm sao có thể? Hẳn là kia đã chứng đạo đã trở thành thiên quân sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng đệ nhất ý tưởng. Tấu chương hết, chương 233, Nguy phạt. Chương 233 bằng phạt. Không nghĩ tới này Kỷ Nguyên Môn chủ thật không ngờ mạnh mẽ, chỉ sợ kia không lâu sau liền có thể chứng đạo thành là thiên quân đi. Mọi người chúng ta đều sai rồi, hắn mới thật sự là tại nơi này Kỷ Nguyên bên trong cái thứ nhất hẳn là chứng nhận đạo thiên quân tồn tại. Dư giới, sau lưng sinh một cặp cánh chim rực đế động nói, bởi vì biết được tiên vĩ đại Cho nên Dực Đế mới biết được, có thể lấy hoàng giả chi cảnh đối kháng Thiên Quân ý vị như thế nào, hơn nữa còn là hoàng phụ bị ngăn bực này uy tín lâu năm Thiên Quân. Người này hoặc là trên người có vô thượng bí bảo, hoặc là vô thượng cường giả chuyển thế, nhưng là bất kể thế nào nói, kia đều là chúng ta Dực giới cực kỳ có lực minh hữu. Nếu là kia gặp nguy hiểm, ta tự sẽ ra tay." Dực Thiên Quân ngưng trọng nói, đối với phương tiêu vô cùng coi trọng. Thiên đỉnh. Tại phương tiêu triển lộ thực lực chân chính về sau, khi hoàng, thẩm phán chi thương, phục quy chim ô, thanh hoàng, hoàng, chờ một đám tiên đại chúa toàn bộ đã mất đi dáng tươi cười, mặc cho bọn hắn như thế nào phỏng đoán cũng chưa từng nghĩ cái vị này kỷ nguyên môn chủ vậy mà thật sự có thể lấy lực địch thiên quân, hơn nữa là hoàng phủ bị ngạn bực này uy tín lâu năm thiên quân. Ta không tin, này nhất định là ảo giác. Nhanh hoàng la to, thần sắc hoàng sợ. Này phương tiêu từ hạ giới đến tiên giới, tổng cộng tu hành bất quá ngắn ngủi vài năm, lại làm sao có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế, hẳn là kia là chuyển thế tiên vương hay sao?" Thẩm phán chi thương khổ sở nói, hy vọng hoàng phủ bị ngạn có thể đem người này chân chính đánh chết đi, nói cách khác, thật là ta thiên đình to lớn hoạn. Dương hoàng cũng nói, lấy thiên đồng tọ chi cảnh đối kháng tiên quân, Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình tình, cho dù là trên Thiên Quân hậu bổ bảng danh sách đệ nhất danh cũng xa xa không cách nào làm được, tối đa có thể tại Thiên Quân ý chí phía dưới chạy trốn, điều này cũng bị bọn hắn coi là vô thượng vinh quang. Bây giờ đã có người, vẹn vẹn chẳng qua là Thiên địa đồng thọ chi cảnh liền có thể chính diện đối kháng Thiên Quân, bực này tình cảnh, cho dù là bọn họ những này đại chúa tể sống mấy ngàn vạn hơn trăm triệu thiên giới năm cũng không dám tưởng tượng. Cho dù là tuổi trẻ thời kỳ mục dã hoang cũng xa xa làm không được. Thật là không thể tưởng tượng nổi. 10 vạn đại châu. Tại một quyền đem hoàng phủ bị nạn đánh lui về sau, Phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng thiên giới thời không hóa thành hỗn độn, bên trong càng có vô tận sinh linh không hề chống cự lực lượng mà vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nói: "Hoàng phủ bị ngạn chúng ta trong hỗn độn tái chiến." Sau đó dẫn đầu đi vào rời xa 10 vạn đại châu trên 9 tầng trời. Tại kia đi rồi, kỳ nguyên chi quang lập lòe, tất cả thời gian đảo lưu, vẫn lạc hủy diệt một lần nữa hóa thành nguyên nguyên dạng. Nhìn thấy một màn này, cho dù là Hoàng phủ bị ngạn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Đối phương đối với đại đạo lĩnh ngộ, đã không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Ha, ha Phương Tiêu ngươi thật sự là tuyệt thế thiên tài. Chỉ sợ Tiên Vương còn trẻ thời kỳ cũng không địch lại ngươi kinh diễm, bất quá ngươi bây giờ đắc tội ta hoàng phủ gia tộc, nhất định vẫn lạc. Hoàng phủ bị ngạn dàn mua khuôn mặt hiện lên sắc cơ. Mới chẳng qua là hắn tùy ý một kích, nay phương tiêu mặc dù không biết thi triển cái gì cổ quái thủ đoạn đem chính mình đánh lui, chắc hẳn đã là toàn bộ thủ đoạn. Nghĩ đánh bại chính mình, lại làm sao có thể? Tiểu Tiêu phía trên, hoàng phủ bị ngạn quanh thân hỗn độn chi khí cuốn quện, thiên địa vạn đạo cũng khó có thể tới gần kia thân, bị Tiêu bị ngạn đại đạo áp chế. Không thành quân, cuối cùng là con kiến hôi. Phương Tiêu, mặc dù sử dụng gấp trăm lần lượng cùng với các loại bộ phát tri thuật, nhưng là bất quá là không hơn. Ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy nhất kinh diễm thiên kiêu. Ngươi khí lực mặc dù mạnh mẽ đủ để bằng được thiên quân, nhưng là muốn mượn này đánh bại bản tôn quả thực là 10 phần sai. Hôm nay, ta liền lại để cho ngươi biết chân chính thiên quân là đến cỡ nào không thể chiến thắng. Hoàng phủ bị ngạn đạo, kia không che giấu chút nào trong lòng sát ý. Bây giờ hắn đã triệt để đắc tội cái vị này kỳ nguyên môn chủ, muốn tiếp tục lại để cho cái vị này vô thượng thiên kiêu phát triển xuống dưới, như vậy hoàng phủ gia tộc này sau tất nhiên không còn tồn tại, thậm chí mình cũng muốn bị giết chết. Đây là hoàng phủ bị ngạn chỗ không thể nhịn được. Ha ha. Hoàng phủ bị ngạn, nếu như chiêu thức của ngươi chẳng qua là những này nhảm chán miệng pháo nói, như vậy buồn tọa cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạn. Hoàng phủ bị ngạn cái vị này hai cái kỷ nguyên uy tín lâu năm thiên quân mặc dù mạnh mẽ, nhưng là Phương Tiêu cầm giữ có đủ loại thủ đoạn, tất nhiên là không sợ. "Hào hào hào, tiểu tử, nếu như ngươi thành tâm muốn chết, như vậy lao tổ liền thỏa mãn ngươi." Vạn cổ Trầm Luân, bị một cái chưa đủ thiên quân cảnh giới con kiến hơi phúng, Hoàng phủ bị ngạn làm sao có thể nhẫn, chỉ thấy kiếp như diều hâu đọ thổ, hướng phía Phương Tiêu trực tiếp trấn áp mà đến, trong lòng bản tay khổ hải dậy sóng. Gọn sóng cuồn cuộn, dữ dội trên ngày, bán kính mấy ước năm ánh sáng thời không đều bị tia khổ hải chỗ ba phủ. Khổ dưới biển vạn giới trong luân, chư thiên đều muốn tăng nữa. Khổ hải bên trong, lại có một chiếc bị ngạn chi trụ, phát ra vô cùng chấn áp lực lượng, đem mênh mông quần quần khổ hải bị phục, đặt tới bị ngạn. Một bên là Trầm Luân tăng nữa, một bên là bị ngạn trấn áp, này hai loại pháp tắc toàn bộ dung hội tại hoàng phủ bị ngạn một trưởng bên trong. Chết đi. Hoàng phủ bị ngạn trong lòng thoải mái, hắn một chiêu này đem hai đời tu vi dung hợp nhất thể, lại thêm gấp trăm lần bộc phát, Uy năng đã đạt đến hai cái kỳ nguyên định tiệm độ, đủ để tùy tiện giết chết hai cái kỳ nguyên tiên quân rất lắm. Thần tượng đại lực, chân ma vạn kiếp, đại ma thiên trưởng. Nhìn thấy một màn này, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, hóa quyền thành trưởng, lòng bàn tay kỵ nguyên chi quang sáng chói vô biên. Tiếp theo trong nháy mắt, sáng chói kỵ nguyên chi quang liền hóa thành vô biên tiếp quang, tại kia lòng bàn tay quấn quần, hướng phía hoàng phủ bị ngạn mà đi. Hoàng phủ bị ngạn hai loại thiên quân thần tắc mặc dù khủng bố, đủ để đem chư thiên vạn giới trầm luân, nhưng là đối với vạn kiếp chi quang lại không dùng được thậm chí thêm năng. Thánh giới ở bên trong, chân ma thể với tư có thể cùng ngục tình so sánh công, như thế nào đơn giản như vậy? Thời gian hết thể tất cả tất cả đều vì kiếp, môn thần công này nhưng có thể đem hết thể kiếp hóa thành phù văn, gen luyện bản thân, khiến cho bản thân trở thành vạn kiếp bất phôi thân thể. Khi tiêu sở dĩ có thể cùng hoàng phủ bị ngạn so đấu thân thể, có thể một đường vượt qua dai mà chiến, một mặt là thần tượng trấn ngục kình chỗ mang đến khủng bố đại lực, là quan trọng nhất thì là chân ma vạn kiếp bất phôi thể chỗ ngưng tụ không xấu thân thể. Nếu là không có chân ma vạn kiếp bất phôi thể, như vậy tại tuyệt đối bản chất trên lệnh trước mặt, mặc dù là lực lượng mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Tựa như một vạn cái bình thường trứng gà đồng thời đánh vào một quả trứng gà kim cương bên trên, cái tiếp thì không cách nào đối với kia tạo thành tổn thương. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể tác dụng có thể đem cái này một vạn bình thường chứng gà bản chất dần dần chuyển hóa thành kim cương, đại khái chính là cái này ý tứ đương nhiên, dù là một mình tu hành thần tượng trấn mục kinh, bởi vì thượng đế chân huyết tồn tại, khí lực cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều chân ma vạn kiếp bất phôi thể chính là nhằm vào thân thể luyện thể chi pháp, đối với khí lực tăng lên càng thêm khủng bố một ít. Hai trường giao phong ầm ầm đã thấy khổ hải bên trong ma quang sáng chói, trận ma quang đột nhiên ổn trực tiếp đánh nát trong đó bị ngạn chi chu, đem tất cả khổ hải ăn ngon mất đi. Một đạo thân ảnh từ ma quang bên trong hung hăng bay ra. Phốc. Làm sao có thể Hoàng phủ bị ngạn miệng phun máu tươi, nửa người cơ hồ bị đánh nát, quanh thân khí cơ hỗn loạn, hiển nhiên là đã gặp phải trọng thương. Cho dù là hoàng phủ bị ngạn cũng chưa từng nghĩ đến, đối phương vậy mà có được này các khủng bố thần thông đến bọn hắn bực này trình độ. Thần thông, tiên pháp, võ đạo đã toàn bộ kết hợp tại nhất thể, mọi cử động có đủ vô cùng sức mạnh to lớn. Giờ phút này chân ma chi khí tại hoàng phủ bị ngạn trong cơ thể tán loạn, đang không ngừng mà ăn mòn, phai mờ kia chi bản nguyên, điều này làm cho hoàng phủ bị nạn trong lòng đáng giận. "Tiểu tử, ngươi để chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết." Thiên tử càn khôn chí tôn công Chỉ thấy hoàng phủ bị ngạn hai tay ngắt một cái cổ quái phátấn, đã thấy một tôn thượng cổ thiên tử hư ảnh tại kia sau lưng hiện lên, đầu của nó mang bình thiên quan, tựa hồ là chấp trưởng thượng thương chúa tể, vung tay lên liền có nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi sức mạnh to lớn, hướng phía phương tiêu áp bách mà đi. Thiên tử Càn Khôn Chí Tôn Công, nghe đồn là một tôn gọi là Thượng Thương Chi Tử, vô thượng tiên vương sáng tạo, cái vị này tiên vương bá đạo vô cùng, thống trị rất nhiều kỳ nguyên. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, kia cuối cùng vẫn còn chôn tại thời gian hồng lưu bên trong. Nếu là có thể đem tiên tử Càn Khôn Chí Tôn Công môn thần công này học được, cái kia liền có thể đã bị thượng thương chiếu cố quét ngang vô địch. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Bị Ngạn Mi tâm vỡ ra, hiện lên một quả mắt dọc, trong đó vô tận bị ngạn chi quang hướng phía Phương Tiêu chiếu xạ mà đến đủ để tùy tiện đánh bại một dạng thiên quân phòng ngự. Với tư cách hai cái kỷ nguyên uy tín lâu năm tiên quân, nếu là thua ở một cái thiên địa đồng thọ tiểu bối trong tay, như vậy hắn Hoàng phủ Bị Ngạn uy nghiêm về sau hướng nơi nào ở bên trong đặt. Cho nên, Phương Tiêu phải chết. Mặt khác, đối với Phương Tiêu trên người bí ẩn, Hoàng phủ Bị Ngạn cũng là thập phần khát vọng ngẫm nghĩ, hắn nghĩ muốn thôn phệ Phương Tiêu tất cả cơ duyên, khí vận, một bước lên trời đây cũng là Hoàng phủ Bị Ngạn đối với Phương Tiêu xuất thủ nguyên nhân căn bản. Giờ phút này, Hoàng phủ bị ngạn đã toàn lực ra tay, Thiên tử Càn Khôn Chí Tôn công kia mặc dù chỉ là đã học được thức mở đầu, nhưng là cũng đủ làm cho hắn chiến lực tăng vọt đến nguyên lai mấy chục lần. Vẹn vẹn một cái thức mở đầu, liền có thể đem một Tôn hai cái kỷ nguyên tu vi Thiên quân chiến lực tăng lên mấy chục lần, có thể thấy Thiên tử Càn Khôn Chí Tôn công khủng bố. "Tiểu tử, có thể chết ở bản Tôn Thiên tử Càn Khôn Chí Tôn công xuống, ngươi đủ để tử ngạo." Hoàng phủ bị ngạn thần sắc dữ tợn, giờ khắc này, giống như đã thấy được đối phương bị chính mình đánh chết một màn kia, cảm nhận được Hoàng phủ bị ngạn cường đại mấy chục lần khí cơ. Phương Tiêu ngưng trọng thần sắc, tiếp theo trong nháy mắt, thần tượng trấn ngục kình bên trong vô địch quyền pháp bị kia đánh ra. Thượng đế chi thủ, chính thức quý nhất, ta trưởng vĩnh sinh. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, thượng đế chi thủ sáng lập, hủy diệt, tự nhiên trở nhất thức, thức kinh khủng chiêu thức bị kia đánh ra, dung nhập tiêu kỉ nguyên thần quyền bên trong. Sau đó, Phương Tiêu một quyền đánh ra, kia sau lưng chúng thần chi chủ dị tượng tại sau lưng hiện lên, theo thứ nhất quyền ảnh ra, thời không giống như đều đã mất đi ý nghĩa, toàn bộ thành không. Tại chúng thần chi chủ một quyền phía giới, cái tia thượng cổ tử hư ảnh trực tiếp nhìn ác, cùng lúc đó, trong đó hoàng phủ bị ngã chỉ cảm thấy một cổ không gì so sánh nổi khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố nguy cơ bỗng nhiên tại trong óc hiện lên. Không tốt. Bị Ngạn Chi Chu, chết thầy chi thân. Cảm nhận được tử vong nguy cơ, hoàng phủ bị Ngạn thần sắc đột biến, kia chi thân thân thể lập tức một phân thành hai, vừa là thân này, vừa là một chiếc hành độ bị Ngạn thần chu. Kia bị Ngạn Chi Chu thân thể trực tiếp bị khủng bố sức mạnh to lớn đánh nát, hóa thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ. Đáng giận. Hoàng phủ Bỉ Ngạn bộ thân thể hiện lên ở phía xa, thần sắc gâm trầm như nước, hắn không thể trực tiếp đem phương tiêu thôn phệ. Bị ngạn thần Chu chính là hắn đệ nhất thế chi thân, bây giờ bị đối phương đánh chết, đối với hoàng phủ bị ngạn mà nói, đã là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, một thân chiến lược đi ba thành. Thấu chương hết, chương 234. Cực quang thiên hạ. Chương 234 Cực quang thiên hà. Đại ma tiên trưởng. Tại đánh nát hoàng phủ bị ngạn bị ngạn chi chu chi thân về sau, Phương Tiêu lần nữa thi triển ra chân ma vạn kiếp bất phôi thân bên trong một thức này, cùng phạt chi pháp đã thấy không gì so sánh nổi chân ma chi quang tại Phương Tiêu trên người bay lên, che khuất bầu trời, biến một tôn bao phủ hàng tỷ thời không thư nguyên khủng bố ma thủ, hướng bị ngạn mà đi. Một chiêu này Kỳ uy năng bá ba đạo, lại để cho hoàng phủ bị ngạn thần sắc lại biến. Tiểu tử, người rất mạnh, chúng ta chờ xem. Hoàng phủ bị ngạn thần sắc căm lẫm nhìn Phương Tiêu liếc mắt, chỉ thấy kia háu miệng khẽ hớp, đem cái kia vỡ vụn trở thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ bị ngạn chi chu nuốt vào trong bụng, chợt hóa thành một đạo bị ngạn chi quang ý độ phá vỡ thời không. Phòng ấn tiên địa. Thấy thế, Phương Tiêu tâm niệm vừa động, vô tận kỵ nguyên chi quang bá phủ, đem thời không giăng cầm, chỉ hoán kia trốn chạy để khỏi chết tốc độ. Với tư cách hai cái quân, kia trốn chạy để khỏi thủ đoạn cũng không thể so sánh với, là như cũng bị Phương Tiêu chân ma thủ đánh trúng, người bị thương nặng. Lương Thương rời đi. Thần Châu thị thổ, tại Hoàng phủ bị ngạn bị thua về sau, liền rời đi Thiên quân cầm pháp, lặng yên không một tiếng động mà chuyển gì, không biết đi nơi nào. Kỷ Nguyên môn môn chủ chính diện đánh tan Hoàng phủ bị ngạn, đem đánh chính là chạy chối chết, một màn này cũng làm cho chư thiên vạn giới xem cuộc chiến cường giả cùng với thế lực ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên, lại một tôn siêu cấp thế lực đột khởi đến mức thiên đình rất nhiều đại chúa tể trong lòng thì là đối với Phương Tiêu sợ hãi đạt tới lớn nhất, chẳng qua là, bọn hắn vô luận như thế nào âm ưu thảo luận nghĩ muốn đánh chết Phương Tiêu, lại phát giác, xa xa làm không được. Ngũ đại chấp chính Thiên quân khôn ra, không có người nào là này kỷ nguyên môn chủ đối thủ. Thiên giới rộng lớn bao la băng ác, ẩn chứa trong đó rất nhiều nguy hiểm, có nhiều chỗ vẫn tồn tại thiên địa nguyên thủy nhất nguyên khí, cùng với rất nhiều kỷ nguyên trước đó di tích, thần trận các loại. Những này di tích, mặc dù là pháp lực cao cường hoàng giả cũng sẽ bị giam ở trong đó, trong đó một ít cấm kỵ trận pháp, cho dù là thiên quân đều vô cùng kiêng kỵ, tiến vào trong đó vô cùng có khả năng bị giết chết. Một chỗ hỗn độn bí mật trong đất, vô cùng vô tận thái sơ tử khí chảy xuôi, trong đó chỗ sâu nhất thì là một mảnh hoàn toàn do hồng mông tử khí tạo thành Hải dương đây là thiên địa nguyên thủy nhất giai đoạn. Hồng nông tử khí giống như rõ ràng giống như chập độ, mỗi lần một luồng đều muốn so với bình thường Thái Sơ tử khí muốn trầm trọng và lần, nếu không phải có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, cho dù là bình thường hoàng giả cũng khó có thể ở trong đó ghé qua, sẽ bị cấu trụ, đồng hóa. Bất quá, Hồng nông tử khí mặc dù sắp bén, nhưng lại không cách nào đối với thiên quân tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì là thiên quân đã siêu thoát ra thiên giới, cho dù là tiên điệu tán vỡ cũng khó có thể đem mất đi. Này manh thái sơ bí địa tựa hồ thật lâu đều không có ai tới qua đúng lúc này, một đạo lôi đình chi quang từ hư không biến ảo mà ra, sau đó hóa làm một tôn người mặc lôi điện áo khoác ngoài. Mị Tâm có tia chấp ấn ký người trẻ tuổi, kia hai mắt tăng thương, trong con mắt vô tận lôi điện thần quang lập lòe. Nam tử làn da trắng nõn, giống như thế da tử đệ một dạng. Chỉ thấy trung quanh hồng ngông tử khí mặc dù áp bách lực lượng thập phần mạnh mẽ, nhưng là ngay cả kia và tháo đều không có gợi lên, ngược lại phạm vi trăm ngàn vạn năm ánh sáng thái sơ tử khí hải dương tại kia lôi điện khí cơ phía dưới không ngừng bốc hơi, bốc lên tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng. Người này không là người khác, đúng là Thiên Đình ngũ đại chấp chính thiên quân một trong Lôi Đế thiên quân. Cùng lúc đó, lại một đạo tiên thiên giết chóc buồn nguyên khí cơ huyễn hóa trở thành một tôn sát khí đằng đằng náo bảo trắng trung niên nam tử, kia vị sát lục thiên quân. Hoàng phủ bị ngạn nghĩ muốn nhờ chúng ta chi thủ chèn ép bao giới, kia lại kiếm một chuyến canh, nơi đó có chuyện tốt như vậy, lại để cho kia đánh xung phong tìm một chút cái kia kỷ nguyên môn hư thật cũng là vô cùng tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới kia tôn kỷ nguyên môn con kiến hôi vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, chính là hoàng phủ bị ngạn đều không phải là kia đối thủ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nay các thiên kiêu mặc dù kinh diễm vạn cổ, nhưng là không là ta thiên đỉnh sử dụng, để ngừa đêm dài lắm ông, còn là sớm làm dễ tốt. Sát lục thiên quân mở miệng, thần sắc lạnh như băng. Có lẽ chính như chúng ta chỗ phỏng đoán, cái kia kỵ nguyên môn môn chủ Phương Tiêu Lường trước là đã chiếm được một tôn thượng cổ tiên vương truyền thừa mới sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm, kia chính là từ hạ giới mà đến, thân có bát bộ phù đồ, nghĩ đến đã chiếm được hồng hoàng tổ long truyền thừa, hoặc là hồng hoàng tổ long người thừa kế, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Lôi đế thiên quân đạo. Trầm ngâm chỉ chốc lát, kia lại nói, Bát bộ thiên quân là một tôn thánh phẩm khí thành quân, cũng là bây giờ giới chí chủ, đã đạt tới 10 cái kỵ nguyên phong thậm chí so với thần tộc trung kết thánh vương cũng không kém cỏi chút nào, có thể nói là cùng kia một cấp bậc nhân vật. Chẳng qua là kia cũng không lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, cùng lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới bát bộ phù đồ so sánh với chính là một cái đồ ròm mà thôi. Kia Phương Tiêu bát bộ phù đồ đã lĩnh ngộ thiên địa nhất thể chi cảnh chúng ta chỉ cần đem tin tức này truyền lại cho Bát Bộ Thiên Quân, cái vị này lòng giới chi chủ, chắc hẳn kia sẽ không thờ ơ. Ha <cười> ha, đại điện, chỉ cần bát quân ra tay, mặc dù kia Phương Tiêu sau lưng có thiên quân cùng với bảo giới rất nhiều thánh phẩm tiên khí che chở, cũng muốn chết. Sát lục thiên quân đạo Mặc dù Tam thập tam thiên chí bảo không biết bị người phương nào chỗ trộm, nhưng là Tạo hóa Tiên Vương đại nhân tại vài ngày trước đã chuyển xuống bổn nguyên Tạo hóa thần khí, Tạo hóa chi môn phương pháp lực chế, hơn nữa di lưu lại một đạo Tạo hóa bổn nguyên. Hỗn độn, Vĩnh Hằng, hai nạn đã đi vô để thăm nguyên đi luyện chế ra, chỉ cần đem Tạo hóa chi môn luyện chế mà ra, dù là Tam thập tam thiên chí bảo cũng có thể đem áp chế. Bây giờ pháp giới chi chủ cũng đồng ý cùng chúng ta liên thủ, ít ngày nữa muốn ra tay với hỗn loạn quân, lần này chúng ta đỉnh như trước sẽ ở kỷ nguyên tan vỡ thế, cứ chư thiên vạn giới chủ đạo địa vị. Lôi Đế Tiên Quân trong mắt tinh quang lóe lên đến mức người phương nào đem Tam Thập Tam Tiên Chí Bảo Lặng Yên không một tiếng động mà chụp lấy, muốn tới cùng thần tộc thoát không khỏi liên quan, cho dù là Thiên Đình rất nhiều chấp chính tiên quân cũng chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Haha, đó là tự nhiên. Lúc trước Chu Thiên Nghi đã suy tính đến Hồng Mông Điện xuất hiện chỗ này, chỉ cần ta hai người đem cái kia Hồng Mông Điện này cái quộc tạo hóa thần phí thu, chính là thiên địa đại phá diệt, ta Thiên Đình cũng có thể bình yên vượt qua. Lôi Đế thiên Quân cười nói, kia trong mắt buồn nguyên thiên thiên nhãn, xuyên thủng vô tận hồng mông khí, lập tức phát hiện dấu ở một cái trong đó to lớn cung điện. Sơn Lục Thiên Quân là bốn cái kỷ Nguyên Tu Vi, mà Lôi Đế Thiên Quân, mặc dù chỉ là một cái Quỷ Nguyên Tu Vi, nhưng là kêu lại kia lại thâm tàng bất lộ. Hai đại thiên quân, hôm nay chính là muốn muốn đem Hồng Mông đạo nhân lưu lại Hồng Mông điện tu phục. Một mặt khác, tại đem hoàng phủ bị ngạn đánh tan không lâu sau, Phương Tiêu liền dẫn Quỷ Nguyên môn, thúc dục đại vận mệnh thuật theo sát Na Chi Thi chỉ dẫn, tiến về trước tiên giới hư không chỗ sâu, đi tới một châu bên Mông Thiên Hà trước mặt. Này thiên hà chính là là hoàn toàn là do thiên khí ngưng tụ mà thành, chung chung điểm điểm, thấu không chúng, giống như cực quang dương. Những này cực quang bên trong ẩn chứa không gì so sánh nổi ăn mòn lực lượng, kia thậm chí có thể ăn mòn cao dài hoàng khí. Cực quang bên trong thiên hà có vô số bảng nhân cự thú, khiến cho cực quang dòng sông sóng cả mấy liệt. Trong đó một ít tự thú, kia lực lượng đủ để so sánh một dạng tiên chủ. Mà ở phương tiêu trong mắt, tại cực quang trường hà bị ngạ, thì là có thêm một cái thật lớn vị diện, ở trên mặt khắp nơi sinh trưởng vừa thô vừa to như thái cổ thần sơn một dạng sa la cổ thụ, kia liên tiếp thành phiến, kia cây cùng xuất hiện, cây cắm trong hư không, lá như tinh hà đại lục, hầu như đem trọn chỗ ngồi mặt toàn bộ phong tòa trong đó đáng lưu ý chính là Tại đây tòa cổ thụ vị diện chỗ sâu nhất, đứng vững một tòa cổ xưa môn hộ, phía trên quanh quẩn nồng đậm đan dược. Hương thơm. Những này đan khí tại trong hư không thậm chí diễn biến từng cái một vô cùng to lớn đan dược vũ trụ, trong đó vô số đan linh ở trong đó sinh ra đời tu hành, thậm chí hình thành đan dược văn minh. Tấu chương hết, chương 235. Đan giới cửa vào. Chương 235 đan giới cửa vào. Những này xa la cổ thụ chính là thượng cổ chiến thần tây, kia chi khí cơ cường đại, bất luận cái gì một gốc đã đủ để có thể so với cổ hoàng, thậm chí chủ chưa từng nghĩ nơi đây số lượng nhiều như thế, hẳn là bên trong có cái gì ẩn bí hay sao? Vũ Hoàng thần sắc kinh dị. Đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Phương Hàn cũng là trong lòng hiếu kỳ. Hắn không có nhà mình đại ca như vậy tu vi, cho nên nhìn không tới bên trong đan giới cửa vào. Nơi đây chính là đan giới cửa vào chỗ, chỉ cần chúng ta đạt được đan giới bảo tàng, ta kỷ nguyên môn mọi người tu vi sẽ có một cái bay nhanh tăng lên. Phương Tiêu mở miệng nói. Kia trong mắt tinh quang lóe lên, bay thẳng đến này manh vị diện chộp tới. Hôn độn chi khí quanh quần, từng cái một tinh thể thần quốc gần ẩn như hiện, cái bàn tay này kéo ngàn vạn năm ánh sáng, bên trong lẫn khủng bố uy thế không chút nào kém cỏi hơn một cái kỵ nguyên tiên quân. Ngay tại kia đại thủ mới vừa tiến vào vị diện bên trong, chỉ thấy trong đó sát cơ bạo khởi, bên trong giống như thái cổ thần sơn một dạng lặng lặng ở ẩn sa la cổ thụ đột nhiên trườn khai, cành lá bay ra, đối với phương tiêu bàn tay mãnh liệt tiến hành quật, giống như tại phòng ngự xâm phạm lãnh địa mình địch nhân. Rầm dầm rầm. Vô cùng vô tận công kích, chấn động thời không, sát khí tràn ngập vạn cổ, trong đó không thiếu có tiếp cận nửa bậc thiên quân cấp bậc xa la cổ thụ tiến hành công kích, những công kích này tại không hiệu trận phát xuống, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, đã đủ để có thể so với một cái kỳ nguyên tiên quân ra tay. Những này xa la cổ thụ bên trong quả nhiên ẩn chứa đại bí mật, như thế tinh diệu hợp kích trận pháp, đã không phải là bình thường cổ hoàng có thể tưởng tượng hiểu rõ. Môn chủ tu vi quả nhiên là tuyệt thế vô địch. Tịch Hải Ma tôn âm thầm kinh hãi, nếu là hắn gặp những này hợp kích, chỉ sợ vừa đối mặt, chính mình sẽ bị rút bại. Nhà mình Môn chủ cảnh giới chẳng qua là thiên địa đồng tộc, chưa từng độ qua thiên quân đại kiếp, nhưng lại có thể chính diện đánh bại Hoàng phủ bị ngạn vực này uy tín lâu năm thiên quân, quả thực là yêu nghiệt đến điểm. Dù là hắn tu hành mấy ức thiên giới năm, trở mình lần cổ lịch sử cũng tìm không ra bậc này nghịch tồn tại, có lẽ lúc tuổi còn trẻ Tiên Vương lại vừa như thế đi. Bất quá Nếu là đan giới cửa vào nơi ở, tự nhiên cũng không bình thường. Vũ Hoàng, Phương Hàn trợ Kỷ Nguyên Môn Hoàng giả cũng là cảm xúc mạnh trướng, nếu là có thể lấy được đan giới bảo tàng, như vậy Kỷ Nguyên Môn liền hầu như sẽ không lại vì đan dược dầu gì, hơn nữa còn có thể đạt được một cái vô cùng vững chắc hậu phương lớn, ý nghĩa trọng đại. Thấy những này xa là cổ thụ không làm gì được phương Tiêu, trong đó trận pháp chi linh tụ hội bị chọc giận, lập tức từng cái một kinh khủng thiên quân trận pháp bắt đầu trên đại lục dâng lên. Thiên địa sắc, phát ra vô tận cơ, từng cái một đại đạo tỏa liên từ đại lục bên trong bay ra, đem Vương Tiêu đại thủ một khóa lại, muốn đem dẫn dắt tiến vào một cái không hiểu thâm nguyên chi địa. Cùng lúc đó, toàn bộ vị diện ấm ầm rung động, như chim sợ cảnh co, trực tiếp tại hư vô loạn lưu bên trong bắt đầu tán loạn, bất quy tắc mà nhảy lên, kia tốc độ thậm chí đã siêu việt trăm ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng. Chắc không được một mực không có ai có thể phát giác được đàn giới chỗ, chỉ là một cánh cửa tựa như này khó chơi, bực này trốn chạy để khỏi chết tốc độ, chỉ sợ mặc dù là đỉnh tiêm thiên quân, cũng khó có thể đuổi theo đi. Nếu là chỉ là đồng đều ra tốc ngược lại còn dễ nói, nhưng là kia tại hư vô loạn lưu bên trong bất quy tắc nhảy lên phi hành, vậy khó có thể đuổi theo cũng khó có thể chặn đường. Bất quá, này không làm khó được ta, Văn Minh chi điệp, mở ra cố định truy tung hình thức. Phương tiêu đại thủ phía trên đại đạo quang mang lưu chuyển đem cuốn quanh đại đạo tỏa liên phi mở. Tuân theo chỉ cao chỉ lệnh, nhảy lên truy tung hình thức đã mở ra, mục tiêu đã tập trung. Một đạo lệnh như băng máy móc thanh âm vang lên đã thấy màu trắng bạc Văn Minh Chi điệp đột nhiên ở trên hư không hiện lên, Văn Minh Chi quang chiếu rọi thiên cổ, đem neo định, theo vị diện này nhảy lên mà nhảy lên, không ngừng mà tiếp cận đan giới cửa vào chỗ vị diện, cuối cùng cưỡng ép tại đan giới cửa vào chỗ đáp xuống. Vô số là cây đến, đạo hộ, là đạo đá, cao trừng không ai ba trượng, hồ là tự nhiên hình thành. Phía trên bỏ đầy vô số dây leo, giấu giếm một tia khí cơ, nếu không phải Phương Tiêu thân có sát na chi thì thật đúng là khó có thể cảm giác kia vị trí tồn tại. Từ xưa đến nay, đánh qua đàn giới tồn tại rất nhiều, thậm chí thiên đỉnh rất nhiều chấp chính thiên quân, cùng với các cổ xưa tồn tại. Bất quá, cuối cùng bọn hắn đều từ bỏ đàn giới chi môn mặc dù không có một tia khí cơ, nhưng là nếu là cưỡng ép đánh vỡ, liền sẽ nên đón sắc bén nhất tán trà. Tương truyền đàn giới chi chủ dùng tính mạng đem phòng ngự, hơn nữa lấy đàn giới với tư cách trận pháp ngửa suối. Trừ phi là Tiên Vương ra tay, bằng không thì không có ai có thể đem kia đánh nát. Mà nếu muốn tiến vào trong đó, chỉ có tìm kiếm được chân chính đan giới chìa khóa, sát na chi thi. Phương Tiêu đáp xuống môn hộ trước đó, đã thấy môn hộ phía trên có một cái lô đút chìa khóa. Sau đó, Phương Tiêu đem sát na chi thi xuất ra, tựa hồ là lẫn nhau hấp dẫn, đan giới chi thi dần dần bay ra, chui vào đan giới chi môn bên trong. Răng rắc, ầm ầm. Cuối cùng, tiến lặng không biết bao nhiêu trăm triệu năm đan giới chi môn, cuối cùng chậm rãi mở ra. Vô cùng vô tận đan khí ầm ầm lao ra, giống như gió lốc một dạng đan giới chi môn ra, bên trong là một phương khác vô cùng bao la nhưng lại không khí trầm lặng thế giới. Chỉ thấy trăm ngàn vòng mặt trời tại bầu trời chiếu rọi, cũng có trăm ngàn vòng minh nguyệt treo cao treo hư không, mặt khắc còn có vô tận tinh không, lấp lánh vô số ánh sao. Sông núi, dòng sông, mặt trời, thảm thực vật, hầu như cùng chân thật thế giới độc nhất vô nhị. Trừ lần đó ra, còn có một tôn tôn phủ đồ một dạng bảo tháp, chỗ sâu nhất bảo tháp hiện ra huyền hoàng chi sắc, vô tận kim đăng, anh lạ, hoa cái đem quay chúng quanh. Kia đỉnh ngồi xếp bằng một người, kia bộ thân thể cao lớn, huyền thần hàng lâm, tản ra từng trận thiên quân khí cơ. Trợ lên tất cả, gốc rễ chất chính là là một quả viên thuốc. Có thể nói, đàn dưới bên trong hết thảy tất cả đều là đàn dược biến thành. Nơi đây, chân chân chính chính là một cái hoàn toàn do đan dược cấu thành thế giới, cho dù là tùy ý một ngụm không khí, đều là khó được đàn khí. Nơi đây chính là đàn giới. Nhìn xem người này, Phương Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói: "Đại ca, đã có đàn giới tồn tại, ta Kỷ Nguyên Môn sẽ chân chính phòng thủ kiên cố." Phương Hàn thần sắc kích động. "Môn chủ vô địch." Phương Tiêu chỗ hiện ra thủ đoạn, cũng làm cho xích Hải Ma Tôn chân chân chính chính ăn xong. Xem ra, sư đệ mới thật sự là thiên mệnh sở quy người. Nhìn xem Phương Tiêu lạnh nhạt mặt, Vũ Hoàng trong lòng thở dài. Nếu là cùng này các khủng bố thiên tiêu làm làm đối thủ, quang ngẫm lại đi ngủ ăn khó có thể bình an. Mọi người thần sắc kích động, đan giới vẫn là cổ xưa đồn đại thần bí nhất thế giới, bây giờ thế nhưng ở trong mắt mọi người hiện lộ ra vốn di bộ dáng. Đã có đan giới chúng ta quỷ nguyên môn có thể tại tương đối dài một đoạn thời gian ở trong không lo. Phương Tiêu thầm nghĩ đan giới bên trong, đan dược số lấy hàng hà sa mà tính, trong đó không thiếu cường đại có thể so với thiên quân chi cảnh tạo hóa thần đan, cái tiêu huyền hoàng bảo tháp phía trên nam tử chính là, vực này cơ duyên, quả thực khủng bố. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, đan giới bên trong, tất cả đan dược linh tính toàn bộ bị giết chết là một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch thế giới ầm ầm. Đúng lúc này, đã thấy đan giới môn hộ chỗ đại lục đột nhiên chấn động, tựa hồ bị cường đại tồn tại đang tại hấn kích, cùng lúc đó, mấy đạo lạ lẫm thiên quân khí cơ tại trong hư không hiện lên, che đậy và cổ. Có những thứ khác lạ lẫm thiên quân đã đi đến. Tấu chương hết, chương 236. Mai phục. Chương 236 Mai phục. Giờ phút này, đã thấy đan giới chi môn chỗ đại lục, nhưng là gặp được một cái to lớn màu đỏ thắm quan tài va chạm, tại màu đỏ quan tài khí cơ phía dưới, kia tốc độ dần dần trở nên chậm chạp, thậm chí khó có thể di động. Cái này màu đỏ chấm quan tài ở trên có một cái đang mặc màu xanh xiêm y nam tử, hình dạng cao lớn dâng chào, kia nhìn xem xa là cổ thụ châu đại lục, thần sắc thoải mái. Nam tử không là người khác, đúng là bị Phương Tiêu chiếm đan giới chi thi hoa thiên đồ, kia bên cạnh cũng có ít tôn tiên chi quân vương một dạng thân ảnh, kia đứng thẳng chỗ, hỗn độn quy cơ, thiên địa cũng khó có thể thừa nhận kia uy nghiêm. Chư vị, ta đã dùng thiên táng chi quan đem cái kia đan giới chi môn chỗ đại lục định trụ, các ngươi nhanh chóng ra tay đem cái nguyên môn môn chủ Phương Tiêu Đến mức đan giới đa dược, chúng ta có thể chế đế ở. Hoa Đô mở nói, kia thần sắc chậm trầm, giờ này khắc này Hàn đối với Phương Tiêu vẫn ý, quả thực dốc hết thiên hạ chi thủy cũng khó có thể rửa sạch đan giới chi thi bị đoạn, Hoa Thiên Đô lòng đang gì máu, lại có thể nào cam tâm, vì vậy kia liên hệ kiếp trước thân là Hoa Thiên quân thời điểm hảo hữu, sớm mai phục tập trung vị diện này, ý định đến một lớp ôm cây đợi tỏ. Khi những ngày xa La cổ tụ phát sinh dị động thời điểm, liền bị Hoa Thiên Đô phát giác. Thiên táng chi quan chính là tạo hóa tiên vương chỗ luyện chế chi thiên thần vật, luận huyền diệu trình độ, đủ để so sánh tạo khí, cho nên có thể đem cái này tại trong hư không tốc độ cao di động, để lên bình nguyên đoạn ngừng đáng nhắc tới chính là, Hoa Thiên quân vẫn lạc thời điểm chính là năm cái kỳ nguyên tu vi. Hoa Thiên Đô tại luyện hóa kiếp trước thân là Hoa Thiên Quân thân thể về sau, kia tu vi đã không kém hơn một cái Kỷ Nguyên Thiên Quân. Nếu là thúc dục tiên tán chi quan thì sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Không kém hơn vĩnh hằng, hai nạn bực này 5 cái Kỷ Nguyên cổ lão Thiên Quân. Haha, ha. dễ nói dễ nói. Hoa Thiên Quân, ta không muốn đan giới bảo tàng, ta chỉ cần kia Phương Tiêu tiểu Nhi trên người pháp bảo bát bộ phù đồ cùng với kia đỉnh đầu. Một cái đang mặc áo bảo màu vàng, bộ thân thể cao lớn lao giả nói, kia chính là hoàng phủ gia tộc lão tổ hoàng phủ bị nạn. bị nạn lúc trước bị Phương Tiêu trọng thương, cả đời thân bị đánh nát, tu vi tổn hao nhiều. Không lâu bị Hoa Thiên Đô tìm tới tận cửa rồi, nghị muốn mời kia đối với Phương Tiêu ra tay, này chính là hoàng phụ bị nạn tâm ý. Hoa Thiên Quân, năm đó ta và ngươi có một chút nhân quả, lần này ra tay về sau, ta và ngươi nhân quả thành toàn xong. Chiến Vương Thiên Quân mục dã hoang hàn nhiên nói, hắn lúc trước sở dĩ có thể đột phá thiên quân, Hoa Thiên Quân đã từng hỗ trợ, lần này chính là đáp ứng lời mời kia tiến đến. Hoa Thiên Quân, Thiên Đình cùng ta Mạn tộc có huyết hải thâm kỷ, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà mời ta đến, có ý tứ. Kỷ nguyên chú ý, kia sĩ không biết bao nhiêu, đã trở thành tộc ta hóa lớn. Lần này bản đế liền tạm thời tin tưởng người một lần. Chúng ta liên thủ đem cái tiêu kỳ nguyên môn tán vỡ, man tộc Miêu Lê Tiên Quân đạo. Giờ phút này, đàn giới chi môn trú vị diện, ba đại thiên quân<td>tụ, ba gồm đã luyện hóa kiếp trước thân thể Hoa Thiên Đồ, tương đương với bốn đại thiên quân liên thủ, kia Chi Uy áp quả thực muốn đem vạn cổ chư thiên mất vỡ. Kia Vương Tiêu đánh cấp tạo hóa, quả thật tội đáng chết và lần. Chỉ cần chúng ta có thể đem tiêu Phương Tiêu triệt giết, cơ duyên chúng ta cũng có thể chia đều. Hóa nói. Thân là Tạo Hóa Vương trung thực cho săn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ đánh cấp tạo hóa người xuất hiện? Giờ phút này, đối với Hoa Thiên Đô mà nói, không giết phương tiêu không đủ để cho hạ giận. Rất tốt. Thứ không gì không thể. Thiện. Ba đại thiên quân gật đầu, Hoàng Phủ bị ngạn càng là sớm đã nhịn không được, người đầu tiên xuất thủ, hắn muốn đem mất đi huy nghiêm liền bốn lẫn lời mà tìm trở về. Bị ngạn thành pháp, hủy diệt thiên địa. Tài quyết bảy thế, muôn đời trầm luân. Tiểu lê đế đạo, man tổ lâm thế. Vô Hoa Chi đạo, thiên địa tự nhiên. Đã thấy bốn tôn cực đạo thiên quân lực lượng từ bốn Trong đó viễn cổ trận pháp cũng sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã tao nội trọng thương. Ha ha ha. Phương Tiêu, nghĩ muốn lấy được đàn giới bảo tàng, hôm nay liền để cho ngươi trở mất mạng tại đây. Thấy đàn giới cửa chính đã mở ra, Hoa Thiên Đô cười ha ha, một hai bàn tay to bay thẳng đến Phương Tiêu chụp tới. Ngay tại lúc đó, màu đỏ thắm Táng Thiên tri quan tại bên trong rủ xuống vô số mai táng trừ thiên hắc quang, đem chọn phiến Sa La cổ thụ chỗ vị diện định trụ. Những này xa La cổ thụ mặc dù liên thủ có thể đối với chống quần, nhưng là tại Táng Thiên hắc dưới ánh sáng cũng có thể chống cự, trực tiếp tan thành mấy khối. Lấy Hoa Thiên Đô thực lực hôm nay, Hắn tự nghĩ kỹ có thể quét ngang với Thảy. Phương Tiêu tiểu nhi, dám rơi ta ra mặt, hôm nay chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng phủ bị ngạn cũng nói, sau lưng khổ hải dậy sóng, đồng dạng đại thủ lập loè bị ngạn chi quang, hướng phía Phương Tiêu chụp tới. Man thần bàn tay. Phương đạo hữu, đắc tội. Tài quyết trưởng. Mục gia hoàng cũng ra tay. Bốn đại thiên quân ra tay, thiên băng địa liệt, đan giới chi môn châu vị diện mạng lớn mạng lớn đất sụp sập, hiển nhiên là không chịu nổi kia sức mạnh to lớn. Thật đáng sợ. Giờ này, Tất cả kỷ nguyên môn người, tại đây bốn tôn đại dưới tay giống như cảm giác mình như là bầu trời lật úp phía dưới một gốc còn còn non, vô cùng vô lực. Thậm chí bọn hắn bốn vị đều nhanh ngừng trệ. Cái này là thiên quân sức mạnh to lớn sao? Ta nhất định phải chứng nhận đạo thiên quân. Phương Hàn thần sắc khiếp sợ, bực này lực lượng là không thể chống cự dù là lúc này tu vi của hắn đạt tới thiên địa đồng thọ chi cảnh, có thể đối với chống đỡ thiên chủ, nhưng là như trước cảm giác mình như là con kiến hôi một hạng. Nguyên tới đây chính là thiên quân. Xem ra ta cùng thiên quân chênh lệch còn có một cái khoảng cách lớn. Vũ Hoàng thở dài, Hắn vốn dĩ cho là mình có 3 thành độ qua Thiên Quân chi kiếp nắm chắc, bây giờ xem ra, hy vọng xa vời, thậm chí ngay cả một thành đều không có, tích góp xa xa không đủ. Chính là Sích Hải Ma Tôn cũng đã trầm mặc, hắn mặc dù là trên Thiên Quân hậu bộ bảng danh sách bài danh hàng đầu thiên chủ, thậm chí có thể đối với chống đỡ Thiên Quân ý chí hư ảnh, nhưng là tại chính thức Thiên Quân trước mặt, quả thực không đáng giá nhất tới. Giờ phút này, tất cả kỷ nguyên môn người, tại cảm nhận được Thiên Quân sức mạnh to lớn về sau, đều bị phai mở trong lòng tiêu ngạo, đây là một loại tâm linh đại dự. Ngươi chờ trước tiến vào đàn giới tu hành, Vũ Hoàng, Hàn Đệ, Sích Hải, bọn ngươi đi đầu an bài môn nhân. Đợi ta đem những này xâm phạm địch nhân trăm giết, nói nữa mặc khác Là, đại ca. Thấy môn hạ đệ tử đều thu hồi kiêu ngạo tự mãn tâm tình, Phương Tiêu phất tay, sau đó đem kỷ nguyên môn mọi người toàn bộ đưa vào đàn giới bên trong, đàn giới môn hộ cũng bắt đầu đóng cửa. Thiên quân ở giữa chiến đấu sau các khủng bố, đủ để đem vô tận thời không đánh thành phế tích, nếu là bị lan đến gần, cho dù là tiên chủ cũng muốn vấn diện. Trấn ngục ma thủ, ta chấp vĩnh sinh. Phương Tiêu một quyền vung ra, 3000 đại đạo pháp ở trên, vạn lập không đớt, thân hai lên. Thân tượng trấn lực lượng cùng chân ma vạn kiếp lực lượng Hơn nữa 3000 đại đạo huyền nào, toàn bộ hòa là một thể. Một quyền xuống dưới, trọn vẹn 300 lần bộc phát. Một quyền này, so với lúc trước đánh nát bị ngạn thần chu, trọng thương hoàng phủ bị ngạn một quyền mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, đã có thể đánh chết ba cái kỷ nguyên thiên quân. Ầm ầm. Tại đây đạo quyền dưới ánh sáng, thời gian, không gian, đại đạo giống như hết thể đều đã mất đi ý nghĩa, cái gì bị ngạn chi đạo, cái gì tại quyết thánh pháp, cái gì rất thần chi đạo, cái gì vô hoa chi đạo, toàn bộ tan vỡ tại chỗ. Đáng giận. Táng thiên chi quan, bảo hộ ta thân. Thấy thế, thế. Hoa Thiên Đô thần sắc đột nhiên biến đổi, trên người hiện lên màu đen táng tiên chi quang, đem phương Tiêu một quyền này vì có thể ngăn cản đến mức còn lại ba người, thì không, có vận tốt như vậy, giống như bị đại truy đắp xuống, hung hăng mà bị đánh bay, thân hình đụng vào chư thiên thư nguyên vị diện bên trong, người bị thương nặng. Đáng giận. Kẻ này đại thế đã thành, không thể địch lại được, ta hoàng phủ thế ra còn là tạm lánh núi nhọn đi. Hoàng phủ bị ngạn miệng phun máu tươi, không dám tiếp tục dừng lại. Phương Tiêu đã nhanh tại hắn đạo trong nội tâm lưu lại bóng mờ. Đáng chết. Miêu tiên quân xủ, không chịu nổi, cho dù man tộc tiên thiên khí lực cường Giờ phút này hắn cũng cảm giác từng đợt khí hậu khác nhau ở từng khu vực hết chấn động đến mức mục giã hoang, nếu không phải thời khắc mấu chốt đại hoàng chi tâm hộ thể, sợ rằng cũng phải như hoàng phủ bị nạn một dạng, chất vật vô cùng, chỉ thấy kia thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, cũng không quay đầu lại rời đi. "Phương Tiêu, ngươi mặc dù mạnh mẽ yêu nghiệt, nhưng là ngàn không nên vạn không nên đánh cấp tạo hóa, đây là ngươi tức sẽ vẫn là căn bản nhất nguyên nhân." Hoa Thiên Đô điểm như nói. Haha, ha, Hoa Thiên Đô, nếu là ngươi chẳng qua là những này bẻ lũ nhận không ra người âm mưu thủ đoạn nói, như vậy hôm nay liền vẫn lạc tại đây đi." Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh đúng lúc này. Một giọng nói tại kia đấy lòng vang lên, nói, "Chủ thượng, mới hỗn loạn thiên quân đại nhân chuyên âm, nói long giới chi chủ bắt bộ thiên quân tựa hồ sẽ đối với ngài độc thủ." Đây là tự do chi dục thanh âm. Ha ha ha ha. Phương Tiêu, chỉ cần có thể đem ngươi giết chết, hết thảy đều là đáng giá. Tôn Tính kiêm tra chi chủ, người này chính là đánh cắp tạo hóa người, tiểu nhân khẩn cầu ngài ra tay, đem Chu sát bảo vệ tạo hóa chính thống. Hoa Thiên Đô đối với tối tăm bên trong một chỗ thời không cung kính nói, "Hoa Thiên Quân, ngươi làm không tệ, ta đã cảm nhận được trên người, người này tam thập tam tiên chí bảo khí cơ. Ngươi quả nhiên là tạo hóa tiên vương trung thành nhất chính là tay sai." Giáo chủ có ý đem Quang Vinh Hoa công chúa gả cho ngươi, ta sẽ không phản đối. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng đạo ầm ầm. Đã thấy một tòa cự đại mẫu xảo tại trong hư không hiện lộ, như là tổ hoàng một dạng. Mẫu xảo phía trên, có một cái ngồi ngay ngắn ở cao lớn vương tọa phía trên lẫm diễm nữ tử, nữ tử thần sắc cao ngạo, ánh mắt mịt nhưng. Kệ dưới chân thật nhiều nam tử, ma tộc, Phật tộc, thần tộc các loại, đều đang không ngừng mà đối với nữ tử giập đầu, càng không ngừng ca ngợi. Tốt một tuấn mỹ vi nam tử. nữ tử nhìn xem Tiêu, ánh mắt kỳ dị. Tiểu tử, quỳ xuống. Đem Tam thập Tam Thiên Chí bảo ra đây, làm bổn cung dành riêng nô lệ gia kim gia chi chủ có thể tha cho người một mạng, bằng không thì thiên giới thậm chí giới thượng giới cũng khó khăn có người đất dùng thần. Dứt lời, một đạo kinh khủng khí cơ từ trên người cô gái bộc phát, mang tất cả bốn phương, đối với phương tiêu che đậy hạ xuống, muốn đem trực tiếp quỷ xuống. Tấu chương hết, chương 237, hiểm trở thế cục. Chương 237 hiểm trở thế cục. Phải biết rằng, mỗi lần sống thêm một cái kỷ nguyên, thiên quân liền tăng trưởng một cái kỷ nguyên tu vi, cho vẹn là cái trước kỷ nguyên 3 đến 4 lần. Là hiện lên chỉ số tăng trưởng, cho nên 21 cái kỷ nguyên tu vi tiên vương, kia tu vi thì là bình thường một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân 10 tỷ lần. Kim gia chi chủ tu vi đã đạt tới 10 cái kỷ nguyên đỉnh phong, thực lực có thể nói là một dạng một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân trăm vạn lần. Có thể nói, kia tiện tay một kích, có thể đối với chống đỡ trăm vạn tôn một cái kỷ nguyên tiên quân liên thủ. Bình thường thiên quân cùng kia so sánh với, thật giống như một tôn gấp đôi gen kim thiên, cùng một cái trăm vạn lần gen kim thiên đối với lẫn nhau bằng được, thực lực sai biệt không thể đạm mà tính toán. Kia bố, quả thực không có thể tưởng tượng. Kia chi khí cơ che hạ xuống, toàn bộ đàn giới cửa vào chỗ đại lục trực tiếp từng khúc băng diệt. Hóa thành hỗn độn, chỉ có ba trượng lớn nhỏ đàn giới chi môn tại trong hư không lơ lửng, phát ra nhàn nhạt ánh huy quang. Tại kia uy áp phía dưới, cho dù là khí lực cường hãn man tộc Thiên quân Miêu Lệ Thiên quân cũng nhịn không được nữa, không chịu nổi này các khủng bố uy áp trực tiếp quy xuống. Hoa Thiên đô có thiên táng chi quan che chở, ngược lại là không có trực tiếp đối với Kiêm gia chi chủ quy xuống, nhưng lại như cũ thừa nhận áp lực cực lớn. Phương Tiêu, Kiêm gia chi chủ đại nhân là Thiên Nghi Mâu giáo người mạnh nhất một trong, thực lực tại Thiên vạn giới bên trong cũng có thể bài danh hàng đầu. Ngươi có thể trở thành Kiêm gia chi chủ đại nhân nô lệ, đây là của ngươi này tạo hóa, còn không mau mau vùng chống cự. Nếu không, chư thiên vạn giới, không có ai có thể cứu được ngươi." Hoa thiên đau nghiền ngẫm nói, kia nhưng trong lòng nói, ta đã mượn nhờ Thiên Nghi Mâu giáo đột phá đến đặt Thiên quân chi cảnh, tuy nói đem tạo hóa tiên vương một ít tin tức bạo hiện ra, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Đáng giận Vinh Hoa chi chủ, lại nưu toan nghĩ muốn luyện hóa bản tôn tinh khí, cấp đi ta cơ duyên, đây là vạn không được tiếp nhận. Này phương tiêu là một cái đại khí vận thế hệ, đang dễ dàng mượn nhờ Thiên Nghi Mâu giáo chi thủ đem chiếm giết, hay quá thay. Kiêm gia chi chủ, đáng giận một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi dưới thân thể của bổn. Bị Kiêm gia chi chủ nhục làm lạ, là, tạo hóa tiên vương trung thành nhất chính là tay sai. Hoa Thiên Đô như thế nào cam tâm tình nguyện, chẳng qua là kiêm gia chi chủ thực lực quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể lựa chọn hư dĩ hủy xà. Kiêm gia chi chủ, 5 cái kỷ nguyên không thấy, không nghĩ đến tu vi của người thật không ngờ mạnh mẽ. Có thể cho tại hạ một người chút tình mọn việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng lúc này, một đạo hỗn loạn ý chí xuất hiện, chẩn hóa thành một tôn cao lớn vĩ ngạn áo làm trung niên nam tử. Tiệp chi thân bên trên tản ra vô cùng kinh khủng hỗn loạn khí cơ, trong tay ngưng một tòa tản ra trận tự khí cơ thành trì. Người này không là người khác, đúng là hỗn loạn tiên quân. Nhìn xem kiêm gia chi chủ, hỗn loạn tiên quân ngưng trọng thân Trong đây trật tự chi thành lập loẻ vô tận trật tự chi quang, đem kiêm gia chi chú ý áp ngăn trở. Hỗn loạn thiên quân mặc dù chỉ sống bảy kỷ nguyên, bởi vì mỗi lần thiên địa đại phá diệt đều thu chư thiên thần vật nguyên nhân, kia chân chính tu vi đã đạt đến 10 cái kỷ nguyên tình trạng, đã không tại pháp giới chi chủ, long giới chi chủ, thần tộc chung kết thánh vương phía dưới. Là một tôn thật sự đại cao thủ. Kỷ nguyên môn chủ phương tiêu chính là là mình đệ tử phương Hàn thân ca ca, hơn nữa kia thân phận địch thủ, bây giờ lâm vào trong nguy cơ, hỗn loạn thiên quân tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Hỗn loạn thiên quân, hắn tới làm gì? Hoa Thiên Đô như mày, như là dựa theo Tu Vi nói, mặc dù là nhất đỉnh phong Hoa Thiên quân đều cũng không đối thủ của hắn. Nguyên lai là phản bội tiên đỉnh hỗn loạn tiên quân. Thấy người tới xuất hiện, Kiếm gia chi chủ không thèm để ý chút nào, khi miệng nói, "Hỗn loạn thiên quân, như thế nào, ngươi muốn can thiệp buồn cùng việc tư? Xem ra ngươi đã từng vì tạo hóa tiên vương hiệu lực phấn thượng, buồn cung không đáng truy cứu, bằng không thì có can đảm cùng chúng ta Thiên Nghi Mâu giáo đối nghịch vô luận Tu Vi rất cao, chỉ có trở thành nô lệ cái này một cái kết cục." Kiếm gia chi chủ là 10 cái nguyên đỉnh phong Tu Vi, Tu Vi so với loạn tiên quân còn muốn càng tốt hơn, hiển nhiên cũng không đem để ở trong mắt. Thiên nghi mẫu giáo chính là thiên mẫu sáng lập thiên mẫu chính là trong truyền thuyết một tôn gọi là thần thoại thiên Vương đệ tử thân truyền tu vi đã đạt đến 15 cái kỷ nguyên tình trạng kia cũng đã từng trải qua cùng tạo hóa thiênên Vương từng có tình cảm liên quan vì kia chứng kế tiếp nữ nhi kia chính là vinh hoa chi chủ thiên nghi mẫu giáo tại giới thượng giới cũng là cao cấp nhất thế lực một trong đây cũng là kiểm gia chi chủ lực lượng lần này chúng ta mẫu giáo tôn quý nhất công chúa quang vinh hoa công chúa đại hôn sắp tới buồn cung đang lo không có, có lễ vật đưaễ thiên giới mặc dù càng cố cũng là có thể tìm tới mấy cái thấy qua đi nô lệ kim gia chi chủ đạo chỉ thấy kia tủy ý môtrào Cái kia tại trong hư không quan sát hoàng phủ bị nạn, cùng với mục Dã Hoàng, còn có man tộc Miêu Lê Thiên Quân, Dực tộc Dực Thiên Quân, còn có mấy Tôn Tiên Quân bị kia từ thiên giới thưa nguyên hư không vô tận xa xôi chỗ chộp tới, phong ấn tu vi, hóa thành nô lệ. Kiêm gia chi chủ, người khác ngươi đại có thể tùy ý sung làm nô lệ mang đi, nhưng là phương Tiêu không thể. Hỗn loạn Tiên Quân thần sắc nghiêm túc đạo: "Ha ha, Hỗn loạn Tiên Quân, ngươi nói chung đã quên thế giới quy tắc, nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy giữ, cho rằng nô lệ, hiến cho Thiên mẫu nàng lão nhân gia." Chắc hẳn nàng lao nhân ra chứng kiến tu vi như thế nô lệ nhất định rất mừng rỡ." Kiêm Giả chi chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi muốn đem bản tôn bắt giữ cho rằng nô lệ, liền xem ngươi Kiêm Giả chi chủ có bản lãnh này hay không." Hỗn Loạn Tiên Quân ngưng trọng thần sắc. Một mặt khác, Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cũng không sốt ruột bại lộ ác chủ bài, bởi vì tại hắn suy tính ở bên trong, tất cả địch nhân còn chưa tới đến, biến số như trước vẫn tồn tại đến mức Hỗn Loạn thiên Quân đến là hắn thật không ngờ. "Ta là pháp giới chi chủ, Hỗn Loạn Tiên Quân, ngươi nếu như phản bội Tạo Hóa Đình, như vậy hôm nay liền ở tại chỗ này đi." đã thấy một bộ hầu như bao quát hết thảy thần thông tranh vẽ tại trong hư không hiện lên, ngoại trừ 3000 đại đạo đứng đầu đại vận mệnh chi thuật bên ngoài, tất cả đại đạo đều tại trận đổ bên trong lưu truyền. Vô tận đại tiên thuật, vũ thuật, thú đạo, man tộc chờ từng cái kỷ nguyên thần thông thuật pháp tựa hồ cũng bao quát trong đó. Sau đó, bức đồ họa này hóa làm một cái đang mặc màu đen áo bảo thần sắc hờ hững nam tử, kia giống như chính là vạn đạo chi hoàng, vạn pháp chi đế. Còn có ta, hỗn loạn tiên quân, phương tiêu trên người có ta cần có thứ đồ vật, ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là hôm nay, ngươi che chở không được hắn. Vạn long gào hét, giống như tại nén đón chính mình đế vương. Sau đó, một tôn tràn ngập vô tận uy áp bắt bộ phù độ tại trong hư không hiện hóa, sau đó hóa làm một tôn toàn thân che kín cổ xưa long lân lão giả. Long giới chi chủ, cái này phiền toái. Thấy người tới, hỗn loạn tiên quân thần sắc cả kinh, sắc mặt khó chịu. Không nói đến kiêm gia chi chủ, chính là pháp giới chi chủ, long giới chi chủ, đều là thiên quân bên trong nhất đẳng cường giả, thiên quân bên trong cái thế cường giả, kia nếu là liên thủ, trừ phi Tiên Vương Hàn Lâm, nếu không không có ai có thể ngăn cản. Ha ha ha ha. Hỗn loạn thiên quân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có gan dám khiêu khích ta thiên đỉnh, chư thiên phàm giới sẽ không còn có nguyên nơi sinh tồn. Một đạo thai nạn bản nguyên chi khí tại trong hư không sinh ra đời, sau đó hóa thành một tôn chấp trưởng thai nạn vô thượng tiên quân, thai nạn tiên quân cũng đã đến. Giờ phút này thai nạn tiên quân đã đột phá 9 cái kỷ nguyên, nhưng là khí cơ có chút không lộn ổn, không biết là như thế nào đột phá. Kia đi theo một tôn bao phủ tại quỷ trong xương mù tồn tại sau lưng, cái vị này tồn tại giống như hàng lâm thiên giới quỷ chủ, kia chỗ tựa hồ muốn không gian thời gian hóa thành quỷ vực. Quỷ giới chi chủ cái này lão bất tử cũng đã đi đến, xem ra lần này thiên đình là có chuẩn bị, có dự mưu quyết tâm nghị muốn đem hỗn loạn tiên quân đánh chết. Hỗn loạn tiên quân, nguy hiểm trên giới, thần tộc tổ địa, chứng kiến bao phủ tại quỷ trong xương ngủ tổ đại, trung kết thánh vương không khỏi kinh ngạc nói. Hiển nhiên, giờ phút này hỗn loạn thiên quân, mặc dù là không nói là cái thất gỗ bên trên thịt cá cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, khi thấy Phương Tiêu khoệ miệng hư hư thực thực trào phúng dáng tươi cười, trung kết thánh vương không khỏi âm thầm tính hãi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái vị này kỵ nguyên môn chủ trong tay tựa hồ còn có một cái hồ lô giống nhau tạo hóa thần khí, kia đã từng chặn tam thập tam bảo, khó lường. Có lẽ sự tình kết quả sau cùng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có ý tứ Cục diện trở nên càng ngày càng thú vị. Bây giờ, ta ngược lại là có thể thừa cơ đi giới thượng giới Tiên Vương chiến trường bên trong lợi dụng tạo hóa tiên vương máu tươi, đem tự nhiên chi phủ chữa trị, có này thần khí tại, ta thần tộc tại kế tiếp thay đổi trong cục, mới có thể vững vàng vượt qua. Tiên Vương chiến trường, truyền thuyết chính là nhất tới gần Vĩnh Sinh Chi môn địa phương, nghe đồn tiên vương khi nhanh thọ tận lúc, liền sẽ tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn tìm kiếm cơ duyên, rất nhiều tiên vương tại ở gần Vĩnh Sinh Chi môn đại chiến, cuối cùng tạo thành tiên vương chiến trường. Tiên vương chiến trường bình thường 10 cái kỳ nguyên tu vi phía dưới thiên quân căn bản không cách nào tới gần, một khi tới gần liền sẽ bị trong đó hỗn loạn nguyên khí xé nát. Mặc dù trong đó nguy hiểm vô số, nhưng là cũng đồng dạng ẩn chứa vô tận cơ duyên. Cho nên, Trung kết Thánh Vương ý định tiến vào trong đó, đem thủy tổ Thánh Vương lưu lại đến tự nhiên chi phủ chữa trị. Giờ phút này, Kiếm gia chi chủ, Pháp giới chi chủ, Long giới chi chủ, Quỷ giới chi chủ, hai nạn tiên quân, năm đại cao thủ đồng thời đem hỗn loạn tiên quân vây quanh, phong tỏa thời không, năm đại cao thủ hoặc là kinh miệt, hoặc là nghiền ngẫm, hoặc là phân nộ, hoặc là khinh thường, rất nhiều biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Năm đại tiên quân phần ngập rung động giới. Giờ phút này, chư thiên giới hoàn toàn yên tĩnh. Bảo giới Truy thuyết chi trưởng chờ một đám chí bảo giờ phút này cũng đồng dạng gặp phải tuyệt đại nguy cơ, giờ phút này, một tôn tràn ngập nồng đậm tạo hóa thần quang thánh phẩm tiên khí đang tại phun ra nuốt vào vô tận bảo khí ngưng tụ thân hình, đem bảo giới một đám thánh phẩm tiên khí tùy tiện áp chế. Thiên đình ngũ đại chấp chính tiên quân bên trong vĩnh hằng, hỗn độn hai vị tiên quân đang tại liên thủ áp chế bảo giới tiên tâm ý thức. Nếu là có thể đem những này thánh phẩm tiên khí thậm chí tất cả bảo giới bổn cho chúng tạo hóa, vậy, tạo hóa, tạo hóa, khí, chúng tạo hóa tất nhiên có thể quét ngang thiên và giới. Hồ Lộ Tiên quân kích động nói, Tiêu Tu Vi cũng đã đạt đến 9 cái kỳ nguyên tình trạng. Đây là tự nhiên. Một cái đang mặc màu trắng simile, khuôn mặt hòa ái trung niên nam tử nói, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng khó giấu vẻ kích động. Kia vị Vĩnh Hằng Tiên quân, Tu Vi, 9 cái kỳ nguyên. Lại nói lúc trước thần tộc bảy đại thần đế lưu toan dẫn đầu man tộc chờ phá vỡ thiên đình, thời khắc mấu chốt tạo hóa tiên vương ý chí xuất hiện, kia tương lai phạm địch nhân cường thế quân ngang. Về sau xuống tạo luyện chế hơn nữa đem những này chấp liên tăng lên mấy nguyên, tới 9 cái nguyên trình độ, có thể nói là thần thông còn đại. Giờ này khác này, thế cục đối với Phương Tiêu, hôn loạn tiên quân đám người mà nói, cũng không hữu hảo. Người chờ đại khái là cảm thấy bổn tọa không có đột phá tiên quân chi cảnh, lúc này mới như thế không chút kiêng kỵ, đã như vậy, như vậy tiên quân chi cảnh, đột phá đi. Cảm nhận được trung kinh nhận ẩn như phát hiện mạnh mẽ kinh khủng khí cơ, Phương Tiêu thần sắc hớn hững, tiếp theo trong náy mắt, kia chi khí cơ liền trực tiếp tóe phát ra, xòe xuyên qua hàng tỷ thứ nguyên hư không. Giờ phút này, đã thấy đại kiếp khí cơ bắt đầu tràn ngập, vô tận tán vỡ khí cơ ở trên hư không tầm đó lên, hết thảy tựa hồ cũng muốn quy về hỗn giống như thiên điểu đại phá diệt sẽ phải phủ xuống. Tấu chương hết, chương 238. Thiên quân đại kiếp, 1. Chương 238 Thiên quân đại kiếp, thượng, đàn giới. Giờ phút này, một tôn bát bộ phù đồ hiện lên, hóa làm một cảnh cửa duyên bàn cứ long văn tấm gương, trong gương, chư thiên vạn giới tình huống hiện lộ, đàn giới chi môn chỗ tình cảnh cũng hiện lên mà ra. Kỷ nguyên môn mọi người cũng đang khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Pháp giới chi chủ, Long giới chi chủ, Quỷ giới chi chủ. Không có nghĩ tới những thứ này, chư thiên vạn giới chúa tể cũng tại nhìn chằm, chằm lần này ta Kỷ Nguyên Môn rồi. Xích Hải con ngươi co lại, có chút trong lòng sợ. Pháp giới chi chủ, Long giới chi chủ, Quỷ giới chi chủ này các loại tồn tại đều là tại mấy cái kỷ nguyên trước đó cũng đã tại Chư Thiên có được đại uy danh, uy trấn vạn giới lại năng, tu vi không tại chúng ta Thái thượng Cửu Thanh Thiên khai phái tổ sư Thái thượng Thiên quân phía dưới, kia liên thủ, cho dù là đỉnh tiêm thiên quân đạo thống cũng muốn hủy diệt. Này nên làm thế nào cho phải? Thái thượng Cửu Thanh Thiên một chúng hoàng giả trong lòng bối rối như thế dại, chỉ có thể lựa chọn mặc cho số phận. Có lẽ, Phương môn chủ có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Bích Ngư thế nhưng là biết được, vị này Phương môn chủ từng tại tổ tiên chi cảnh trực diện thấy nhân, hoàng giả. Tại đây chút ít tồn tại phía dưới tùy tiện ẩn nấp, phải biết rằng, tổ tiên đối với thánh nhân, hoàng giả nhỏ bé như hạt bụi. Lúc ấy Phương Tiêu môn chủ không chút nào không sợ, thậm chí ban đầu ở Loạn Thần Hải, Quỷ Võ Thánh Quân mộ trong đất, tùy tiện đánh lui lại dịch giáo một người thánh nhân. Này là bực nào rung động sự tình? Bây giờ kia càng là thành tiểu thiên địa đồng thọ họ giả, kia tu hành tốc độ quả thực như là giống như một ảo. Không nghĩ tới Chư thiên bạn Giới bên trong vậy mà có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, mặc dù là sư phụ hỗn loạn tiên quân, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối. Không biết đại ca bọn hắn như thế nào ứng đối. thần sắc lo lắng. Nhà mình đại ca tu hành đầy đánh đẫy cũng bất quá vài năm, cũng không giống như nhóm người mình mở dạng, thông qua thời gian gia tốc tu hành, cho nên tu vi mới chỉ là thiên địa đồng thọ chi cảnh. Thế nhưng là đại ca chỗ biểu hiện ra chiến lực đã không chút nào kém cỏi hơn uy tín lâu năm tiên quân, tiên vương chuyển thế cũng bất quá chỉ như vậy. Sư phụ hỗn loạn tiên quân sự tích hắn cũng có nghe thấy, đã từng đi theo qua tạo hóa tiên vương, chọn vẹn đã vượt qua bảy kỷ nguyên, một thân tu vi sâu không lường được. Nhưng là những này xuất hiện tồn tại, khí cơ cường hãn, đã mảy may không kém hỗn loạn tiên quân. Nhà mình đại ca mặc dù tiên vương chi tư, Trật thế vô song, nhưng là dù sao còn chưa đột phá thiên quân chi cảnh, lại tại sao có thể là những năm này tồn tại đối thủ. Ta tu vi còn là quá thấp. Mặc dù là Phương Hàn đối với nhà mình đại ca rất là tự tin, nhưng là bây giờ lại cũng thập phần lo lắng. Phương Hàn nghĩ muốn ra tay trợ giúp nhà mình đại ca, cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể chăm chú nhìn chiến cuộc đến mức Phương Thanh Vy, hư mộ vân các loại nữ nhân, càng là đôi mắt dễ thương vô cùng lo lắng, bất quá bọn hắn tu vi thấp kém chỉ có thể ở trong lòng vì nhà mình lang quân yên lặng cầu phúc. Những thứ khác kỵ nguyên môn một chúng hoàng gia, cũng là nín hơi thần, bọn biết, này đã đến kỵ nguyên môn sinh tử thời khắc nguy cơ. Rất nhiều chư thiên vạn giới bên trong cái thế tồn tại đột kích, nếu là độ không qua một kiếp này, tất cả mọi người, cho dù là bọn họ thân ở đàn giới bên trong cũng toàn bộ muốn bị diệt sát. Thiên Nghi mẫu giáo, Long giới, pháp giới, Quỷ giới, Thiên đình, năm đại thế lực trí cường giả đột kích, cộng đồng đối phó hỗn loạn thiên quân cùng với nhất mới quật khởi kỵ nguyên môn môn chủ, hấp dẫn chư thiên vạn giới chú ý. Ha ha ha, tốt. Nay Phương Tiêu có can đảm kích giết chúng ta chân lý vương Triệu Thiên Kiêu, quả thực chết chưa hết tội. Bất quá, kia có thể lấy nửa bước đồng thọ chi cảnh đánh tan thiên quân, trên người có nhất định có đại bí mật. Chúng ta chân lý vương Triệu cũng muốn đi kiếm một trận canh. Chân Lý Vương Triều, có một tôn tu vi kinh khủng thiên quân chú ý tới một màn này. Đại diện, chúng ta Chân Lý Vương Triều thiên chủ thiên điều, không thể chết vô ích. Có vô địch tồn tại phụ mà nói. Võ giới, huyết giới, giới lý dạ, ma giới, Phật giới, trận giới các loại mạnh mẽ thế giới, Chân Lý Vương Triều, khởi nguyên Vương Triều, tất cả đều có kinh khủng ánh mắt đầu hướng nơi đây. Hư thần giới, to lớn kiến mục đỉnh, một tôn dung nhan không màng danh lợi tú lệ, đang mặc áo bào trắng, dáng người thất nữ tử, đang tại nâng cái má làm như đang ngẩn người, Phân Minh Phượng mâu không biết suy nghĩ cái gì. Ô ma thánh vương ở đâu? một đạo thanh âm cũng truyền đến, chợt hóa thành một tôn thân hình khôi ngô, chấp trưởng Càn Khôn cổ xưa thần đế. Kia trên người khí cơ vô cùng cổ xưa, tu vi đã đạt đến 8 cái kỳ nguyên đỉnh phong, sắp bước vào 9 cái kỳ nguyên cấp độ. Thủy tổ Thánh Vương hàng Lâm về sau đồng dạng tăng lên thần tộc một ít cổ lao thiên quân tu vi. Không biết thích Thiên Thần Đế đến đây, có chuyện gì thương lượng. Thiên Phi mở miệng nói, khôi phục dĩ vãng cao lãnh bộ dáng. Ô Ma Thánh Vương, bây giờ Thiên Nghi Mộ giáo kiêm chủ, pháp giới chi chủ, long giới chi chủ, giới chi chủ, cùng với thiên loạn thiên quân, đã bắt tay vào làm đối phó loạn thiên quân, giới Cùng với nhất mới quật khởi kỵ nguyên môn chủ Phương Tiêu, ta thần tộc có muốn hay không đi chợ giúp một phen? Thích Thiên Thần Đế đạo, mặc dù Ô Ma là mình trên danh nghĩa thế tử, nhưng là với tư cách thần tộc đệ tam tôn thánh vương, thần tộc lĩnh tụ, lĩnh ngộ giáo hóa tồn tại, tu vi so với chính mình cao hơn mạnh mẽ. Bây giờ đã đạt đến 10 cái kỷ nguyên tình trạng, Thích Thiên Thần Đế Đế Thích Thiên sớm đã không dám đối với kẻ có bất kỳ không an phận nghĩ. Địch nhân địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta, Hôn loạn quân đám người cùng tiên đỉnh chống lại nhiều năm, nói tới coi như là chúng ta thần tộc Minh hữu. lần này chúng ta thần tộc không thể thấy chết mà không cứu. Thiên Ô Ma đạo, trong đôi mắt đẹp trí tuệ chi quang lưu chuyển. Thủy tổ Thánh Vương còn tại, Thiên Nghi Mâu Giáo mặc dù thế lực to lớn, nhưng là thần tộc cũng là không sợ. "Ân, ta đây liền liên hệ còn lại thần đế, Đế thích Thiên đạo, sau đó cung thi lễ, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới hắn vậy mà phát triển như thế nhanh chóng, vậy mà tao ngộ ngũ đại đỉnh tiêm thế lực vây công, có lẽ ta cũng nên chân chính gặp một lần hắn." Thiên Phi Ố Ma đạo, thần sắc lo lắng. Trên thực tế, nàng chính đại phân thân, cũng tức là tự thân một bộ phận. Năm đó, chính mình chín đại phân thân một trong Một cái trường sinh cự trọng thần tôn chi cảnh phân thân, tại thượng cổ thời kỳ, bị nhân hoàng bút trấn áp tại lĩnh bên dưới hàng tỷ năm. Kết quả là tại sắp thoát khốn tế gặp tuổi trẻ kỳ nguyên môn chủ Phương Tiêu, ý định lợi dùng tâm linh lực lượng đem nô dịch, nhưng lại tao ngộ cản trở. Tại tâm linh luân hồi thế giới bên trong trải qua muôn đời, mỗi lần cả đời đều trở thành đối phương thế tử. Mặc dù biết được này là thủ đoạn của đối phương, nhưng lại cũng tại trong đầu của mình khó có thể quên. Thiên Phi Âu ma tại nếm đến tình yêu tư vị về sau, sự tình phía sau cũng liền nước chảy thành sông. Chính mình tôn phân thân, thậm chí còn bởi vậy đang có mang. Chí lại phân thân, tại cùng bản tôn chí nhớ cộng hưởng về sau, Điều này làm cho Thiên Phi Oa có chút khó có thể tiếp nhận đồng thời, lại có một loại cảm giác kỳ dị. Có thể nói, ở trong mắt Thiên Phi Oa, chỉ có Phương Tiêu mới là mình chân chính trên ý nghĩa trượng phu đàn giới bên ngoài. Phương Tiêu thần sắc đạm mạc, mảy may không sợ đột kích rất nhiều cường giả. Bây giờ, mặc dù là Phương Tiêu đã đủ để đánh tan, đánh chết hoàng phủ bị ngạn bực này hai cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, nhưng là đối mặt kiêm gia chi chủ, pháp giới chi chủ, long giới chi chủ, quỷ giới chi chủ bực này trình độ cường giả còn xa xa không đủ. Bởi vậy, Phương Tiêu quyết đoán lựa chọn đột phá. Tại dược đế đến kết minh thời điểm, Ta cũng đã đã nhận ra tối tăm bên trong nguy cơ, ngay lúc đó nguy cơ nơi phát ra, hoặc là thiên đỉnh phương hướng, hoặc là hoa thiên đô bố trí, bây giờ xem ra, quả là thế. Bất quá, tạo hóa tiên vương này các tiên vương cường giả đến tuột cùng có không có để lại chuẩn bị ở sau ta lại không rõ ràng lắm, nhưng lại nhưng lại không thể không phản ngự, chỉ có đột phá thiên quân mới có thể trấn áp hết thảy. Thiên quân đại kiếp, Hàng Lâm. Lấy thủ đoạn của hắn, tất nhiên là không sợ thiên quân chi kiếp, sở dĩ chậm chạp không có đột phá, cũng chỉ là nghĩ lại tiếp tục tích góp một đoạn thời gian mà thôi, đàn giới chi môn chỗ tại trong hư không, thời không giống như đều bị ngăn trở. Nhưng là Thiên Quân đại kiếp khí cơ phá vỡ đây hết thảy, cùng ngoài ở đây tất cả trí cường giả đoạn trước. Giờ phút này, thiên giới vô cùng vô tận vô tận phải không? Mịt mù mịt mù quang đại thiên giới ý chí, giống như cảm thấy có sinh linh muốn cợt cách khống chế của mình, lập tức nổi giận. Chỉ thấy bầu trời phía trên, vô tận huyền hoàng chi khí, hóa thành nước lũ trùng kích xuống, huyết sắc trời phạt lôi, vô tận tu vi vang dội cổ kim quỷ thần, ma thần, tổ thần, vô địch ma đế, cổ kim bên trong tồn tại, không tồn tại thiên địa trọng khí tạo thành của ma, thần, tại hư vô bên trong hiển hóa, đối với phương tiêu công giết ma đến Những này bị Thiên Giới ý thức cho diễn biến ngăn đạo sinh linh, từng cái một tu vi toàn bộ xa siêu Việt hơn xa Thiên Chủ tưởng tượng, thậm chí trong đó có đủ để cùng Vũ Hoàng này các loại tồn tại chống lại cường đại ma thần, số lượng dậm đạp chẳng chịu, vô cùng vô thận, cho dù là chân chính thiên quân, nhìn qua cũng muốn khiếp sợ. Tấu chương hết, chương 239. Thiên quân đại kiếp 2. Chương 239 Thiên quân đại kiếp, chúng. Phương Tiêu không che giấu bản thân khí cơ, tiêu chi khí cơ cường hành, đã không chút nào kém cỏi hơn chân chính quân cứng. giả, dẫn động quân đại kiếp. Thiên địa đại kiếp cảm nhận được người độ kiếp khí cơ, lập tức tại trong hư không hiện hóa Kiêm gia chi chủ khí cơ mặc dù khủng bố, nhưng là tại thiên địa chi uy phía dưới tiêu tán tại vô hình, thiên quân đại kiếp không thể can thiệp, nếu không liền sẽ dẫn lửa tiêu thân. "Tiểu tử, ngươi thành công hấp dẫn buồn cung chú ý." Bất quá, mặc dù ngươi thành công độ kiếp thành là thiên quân, buồn cung cũng như trước sẽ đem ngươi thu thập vì bản cung dành riêng nô lệ. Ngươi trốn không thoát đâu." Mẫu xảo phía trên, Kim gia chi chủ đạo, lấy ánh mắt của nàng, tên đệ tử tớ này tiềm lực phi phạm, ngày sau nhất định thành tiểu phi phàm, hơn nữa như mạo tuyệt thế vô song, cho nên Kiêm gia chi chủ mới nghĩ muốn kia làm vì chính mình dành riêng nô lệ. "Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả." Như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy kia thực lực, độ qua thiên quân chi kiếp bất quá là ván đã đóng thuyền. Nhìn nhìn chung quanh nhìn chằm chằm pháp giới chi chủ, long giới chi chủ, quỷ giới chi chủ cùng với thai nạn thiên quân, kiêm gia chi chủ trên mặt hiện lên một vòng vẻ chẳng ghét, chỉ nghe kia cảnh cao nói, các người đối với phương tiêu người này ra tay ta mặc kệ, nhưng là nếu là hại kia tính mệnh, như vậy, việc này không xong. Lời ấy không thể bảo là không bá đạo, cũng làm cho bốn đại cường già trong lòng dùng mình. Thiên Nghi Mẫu giáo mặc dù mấy cái kỷ nguyên không có ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong xuất thế, nhưng là kia cường hành, cho dù là như là pháp giới chi chủ này, nhóm cường giả cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu như kiêm giả chi chủ lên tiếng, như vậy tha người này một mạng ngược lại cũng không sao, ta chỉ cần trên người người này bắt bộ phù đồ. Quynh thân che kín cổ lão tổ Long Lân phiến Long Giới chi chủ đạo. Hán việc này liền là vì Phương Tiêu trên người bắt bộ phù đồ mà đến, mặc khác ngược lại là không sao. Phương Tiêu tại Thiên Đình Thiên Tài chiến thời điểm, dùng bắt bộ phù đồ đại hiện uy, việc này cũng bị truyền vào Bát Bộ Quân trong thai, đối phương bắt bộ phù đồ đã lĩnh ngộ tạm ma ảo Nếu là có thể đem cướp lấy, như vậy chính mình tất nhiên cũng có thể càng tiến một bước, đặt tới 11 cái kỷ nguyên thậm chí càng cao kỵ nguyên tu vi, chiến lực cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta Thiên Đình bảo khố tại Thiên Tài thi đấu tầm đó bị trộn, lúc ấy, khả năng thủ đoạn tất nhiên là cái vị này kỷ nguyên môn chủ, kia cũng là ta Thiên Đình rất nhiều thiên quân nhất định phải bắt tồn tại. Bất quá, nếu là đem đuổi bắt, ta phải xác nhận một sự tình. Hai nạn thiên quân trầm giọng nói đến mức Tam thập Tam thiên chí bảo mất đi thì là một điều bí ẩn. Trư Thiên vạn giới bên trong, ai có thực lực này lặng yên không một tiếng động mà đem Tam thập Tam thiên chí bảo đánh cắp đâu này? Hai nạn tiên quân trong lòng nói thầm. Từng cái một cổ xưa tồn tại bị kêu bài trừ. Ha ha. Nghe nói kiêm gia chi chủ nói, quỷ giới chi chủ cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Tiếp theo trong nháy mắt, năm đại cường giả thì là hết sức án ý mà đối với hỗn loạn thiên quân trực tiếp ra tay. Mẫu Nghi Thiên Hạ, Pháp Vương vô thượng pháp, Thủy Tổ Long quyền, Bổn Nguyên Quỷ thủ, Hai nạn thần quyền. Năm đại cường giả đủ đều ra tay, đối với hai nạn thiên quân công giết mà đi, chiến trường thì là rời xa phương tiêu độ kiếp khu vực, dù sao nếu là bị tiên giới ý thức cảm ra đến, bọn hắn cũng khả năng sẽ liên quan đến trong đó gặp đối ứng tiên phạt đặc kích. Hỗn loạn tự. Dung hợp là một, Bao La Mở Mị Tiên Điện, ta chủ nhân chim nổi. Hỗn Loạn Tiên Quân ngưng trọng thần sắc đến cực điểm, sau lưng hóa loạn, trật tự tiên quân thần tắc đan vào trở thành một phiến Bao La Mở Mị Tiên Điện, đem bản thân thủ hộ trong đó. Tiên thực lực tuy mạnh, nhưng là đối diện với mấy cái này, thấp nhất đều là 9 cái kỷ nguyên tiên quân, mặc dù là phát huy toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Kiêm gia chi chủ, không nghĩ tới trong truyền thuyết tiên nghi mẫu giáo cũng xuất thế. bị nạn tại biết được nhốt nhóm người mình tiên quân danh về sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy vọng. Không có nghĩ đến cái này, lãnh diễm nữ tử vậy mà cùng pháp giới chi chủ bị giới chi chủ bắt bộ thiên quân một cấp bậc tồn tại, xem ra lần này chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể bỏ chạy. Dực Thiên quân đạo, kia trên người bị từng đạo từng đạo lưu ly một dạng thiên quân thần tắc hóa lại không cách nào dễ rũa. Hắn vốn dĩ muốn mượn trợ kỷ nguyên môn chủ Phương Tiêu cùng với hỗn loạn thiên quân, bảo giới thế lực đối kháng thiên đỉnh hoặc là ma tộc, nhưng mà lại chưa từng nghĩ những ngày minh hữu, thậm chí mình cũng đã hãm sâu khốn cảnh, thật là tạo hóa chơi người. Đáng giận. Mục Giã cố gắng thúc dục đại hoang tri tâm, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Miêu Lệ quân cũng như thế. Giờ phút này, bốn vốn nên cao cao tại thượng thiên quân lại lưu lạc nô lệ để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận, lại cũng vô lực phản kháng. Thiên địa. Giờ phút này rất nhiều đại chúa tể nhìn xem một màn này, thân xác thoải mái, thở dài một hơi, nếu là Kỷ Nguyên môn chủ, cùng với sau lưng hỗn loạn thiên quân bị giật trừ, bọn hắn về sau rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng. Thiên địa, đối với người nhỏ yếu là cái nôi, đối với cường giả người thì là một cái lồng giam. Hoàng giả tại thiên giới đã đầy đủ cường đại, nhưng là đã đã bị thiên địa giam cầm, chỉ có cuối cùng đánh vỡ giam cầm, mới có thể cuối cùng giải rượi Nhưng là quá trình này cực kỳ khó khăn, 10 tỷ tôn địa đồng tộc có thể dẫn động thiên quân đại cường hãn hoàng bên trong cũng khó có một tôn cường giả đánh vỡ gông xiềng chứng nhận đạo thiên quân, rất nhiều hàng giả, cho dù là chết giả cũng không dám dẫn động thiên quân đại kiếp. Có thể nói, thiên địa đồng thọ, trên cơ bản có thể nói là sinh linh đại đạo tu hành phần cuối. Trong đại kiếp, ta vị kiếp chủ, vạn kiếp không thiên thân. Thấy những ngày thiên phạt, lôi đình, ma thần nhao nhao đánh tới, phương tiêu thần sắc không thay đổi, tiếp theo trong đáy mắt, kia quanh thân vạn kiếp bất diệt chi quang lưu chuyển. Những ngày lôi đình, trời phạt, cổ ma giống như nhận lấy không hiệu dẫn dắt, tại kia vạn kiếp chi quang phía dưới toàn bộ dung nhập trong đó, tăng cường kiếp quan năng cũng chỉ có phương tiêu tu hành có chân ma vạn kiếp bất phôi thân, chấp chưởng kiếp đại đạo, lúc này mới có thể đem những này kiếp số tùy tiện phá vỡ. Nếu không cho dù là Vũ Hoàng Chi Lưu cũng khó có thể vượt qua. Mắt của ngươi sẽ trở thành mắt của ta, ngươi có cách sẽ trở thành ta quyền trượng. Đúng lúc này, thiên kiếp bên trong một đạo cự đại thanh âm chuyển đến, đã thấy một cái cho tàn sắc đại thủ tại trong hư không hiện hóa hướng phía phương tiêu đột nhiên trấn áp hạ xuống. Thiên quân khí cơ ở trong đó ngưng tụ. Tại nơi này màu xám đại thủ xuất hiện mấy mắt, thiên vạn giới, tất cả xem thấy như vậy một màn thiên quân cấp bậc thiên chủ cứng, giả, chỉ cảm thấy tâm thần một hồi bất ổn, ma nhiều lần sinh. Không tốt, đây là Vạn Hắc Chí Nguyên. Nhanh chóng thủ hộ tâm thần. Có kiến thức rộng rãi đại năng khuyên bảo bản thân đệ tử. Vạn Hắc Chí Nguyên, chính là thiên địa chúng sinh sâu trong tâm linh cực gác chí niệm, trải qua thiên giới ý thức hội tụ, quả thực là đáng sợ nhất tà niệm. Thần tượng trấn ngục, tâm linh tinh thổ. Phương tiêu thần sắc không thay đổi, quanh thân bành trướng vô cùng tâm linh lực lượng, lượng mãnh liệt mà ra, hóa làm một phương tĩnh thổ đem bản thân bao bọc. Nguyên tượng trấn thân thể, tâm linh, đấu chiến ba loại ý niệm, kia tâm linh lực lượng, không chút nào thua kém bản thân khí lực. Cái kia thủ mặc bố cho dù là tâm cảnh tu vi cao thâm hoàng giả rất xa nhìn lại cũng cảm giác một hồi tàu hỏa nhập ma, Tiêu đủ để ma hóa mấy cái kỷ nguyên thiên quân, nhưng là đối với Phương Tiêu mà nói, lại không coi là cái gì. Giờ phút này, Phương Tiêu trên người tâm linh chi hỏa hừng hực tiêu đốt, trong một chấp mắt liền đem cái kia vạn ác chi nguyên biến thành đại thủ tiêu đốt hầu như không còn o o o o đúng lúc này, trong hư không nghiệp lực của quận, vô tận yêu nghiệt thiên tài đều đã từng khó chống đỡ nghiệp lực, vẫn lạc trong đó, đây là mù giáp kiếp. Nhưng là, Phương Tiêu bộ thân thể đã cũng không bình thường huyết nhục chi khu, cũng cũng không bình thường pháp bảo thân thể, cũng không sinh linh, mà là vị cùng thiên địa tạo hóa thân khí. Thổ Mụ dạ mặc dù khủng bố, nhưng lại không cách nào đem Phương Tiêu bộ thân thể trong bụi. Ngược lại, kia trên người từng đạo từng đạo vô lượng thần sắc chi quang bắt đầu nổ nhạo, một chút ít thiên điệu thời không công xiển, tại kia bộ thân thể bên trong dần dần mà bắt đầu rực cháy. Tựa hồ cảm thấy không làm gì được Phương Tiêu, vô tận hình pháp khí tại hư vô bên trong hiền hóa, kia uy năng khủng bố, có thể thẩm phán ba cái kỷ nguyên thiên quân. Kỷ nguyên thần quyền. Phương Tiêu một quyền vung ra, kỵ nguyên chi chiếu thiên, trực tiếp đem những này hình pháp cô đánh nát ầm ầm. hồ là trợượng thương nổi giận. Dị số, khi diện, một đạo không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, lại có từng tôn mạnh mẽ tồn tại tại trong hư không hiển hóa, tản ra cực đạo khí cơ, trọn vẹn mấy trăm tôn. đây là đã từng chứng nhận đạo thiên quân vĩ đại tồn tại bị thiên giới ý thức hiển hóa mà ra. Trừ lần đó ra, còn có tam tôn thân ảnh mơ hồ tản ra tạo hóa, khởi nguyên, chân lý khí cơ, một mảnh mơ hồ, giống như thiên giới ý thức cũng khó có thể thác tấn kia chi khí cơ. Làm sao có thể? Thiên Vương hư ảnh, Thiên quân đại kiếp bên trong làm sao có thể có này các loại tồn tại? Giờ khắc này, chư giới tất cả thiên quân cường giả đều bị khiếp sợ. Tấu chương hết, chương 240, Thiên quân đại kiếp, ba Chương 240 Thiên quân đại kiếp, hạ. Tiên Vương đã thật lâu không có xuất hiện ở cái này kỷ nguyên, đã lâu đến rất nhiều người mấy có lẽ đã quên Tiên Vương uy năng. Nếu như nói Thiên quân đã siêu thoát thiên giới, giải rủa thiên địa công xiển. Như vậy Tiên Vương chính là đủ để phá hủy thiên giới khủng bố sinh linh. Tiên Vương đại đạo, mấy có lẽ đã siêu thoát 3000 đại đạo, mỗi lần một tồn Tiên Vương cũng có thể thống trị mấy cái thậm chí hơn 10 kỷ nguyên. Tiên Vương có thể nói đã đứng ở chư thiên vạn giới, thậm chí càng thêm bao giới thượng giới, tất cả chư thiên thế giới con đường tu hành điểm kết thúc, cùng 3000 đại đạo cùng tồn tại. Chính như một tỷ tôn thiên địa đồng thọ hoàng giả bên trong lại vừa có thể ra một tôn thiên quân. Như vậy tiên vương, mặc dù là 10 tỷ thiên quân cường giả cũng khó có thể ra một tôn, chân chính đi tới con đường tu hành phần cuối. Thiên kiếp bên trong, phương tiêu pháp lực liên tiếp kéo lên, kia tinh thể thần quốc bên trong bắt đầu phát sinh lột xác, tiên lặng rất lâu tạo hóa thần khí hóa thành kia lột xác cần thiết chất dinh dưỡng. Trừ lần đó ra, hôn độn tiên hồ bên trong, vô tận hôn độn nguyên mạch không ngừng bay ra, hóa thành h Thuộc vệ vô tận tạo hóa cùng với hỗn độn nguyên lực về sau âm ầm chỉ thấy kia dưới chân địa ngục ma thổ bắt đầu điên cuồng quật trường, giống như không có phần cuối. Cuối cùng, những này địa ngục ma thổ hóa làm thành từng mảnh đại lục, diện tích làm lớn ra trọn vẹn một tỷ lần. Tiếp theo trong mấy mắt, càng nhiều nữa tinh thể thần quốc bắt đầu sinh ra đời, ngàn lẻ 100 triệu, ngàn lẻ 2 triệu 200 tỷ, 9 ngàn nước, 1 ngàn tỷ. Trọn vẹn 9 ngàn nước tinh thể thần quốc bắt đầu sinh ra đời, điều này cũng ý nghĩa phương tiêu gen cấp độ, đạt đến 1 tỷ nhiều, tăng gấp 10 lần. Trong đó nguyên tượng bên trong tản ra từng trận khởi nguyên khí cơ, Bên trong 3000 loại thiên quân cấp độ đại đạo tại kia bộ thân thể bên trong hiển hóa buồn nguyên, chiếu rọi kia giống như đại đạo chi nguyên đầu. Tinh thể thần quốc bên trong biến hóa càng thêm to lớn, kia thân thể lượng cũng trọn vẹn bành trướng 1 tỷ lần, bên trong có tiên thiên hồng ngông chi quang chảy xuôi. Mỗi một cái tinh thể thần quốc đều phản phát một cái cỡ nhỏ thiên giới, bắt đầu diễn biến từng cái một kỷ nguyên thời không. Ma, long, Phật các loại vô tận sinh linh sinh ra đời, giống như những này kỷ nguyên tại phương tiêu tinh thể thần quốc bên trong trú sinh. Mỗi một cái tinh thể thần quốc, trong đó ẩn chứa đánh chính là trấn áp lực lượng, đủ để trấn áp bình thường một cái kị nguyên thiên quân. Giờ phút này Vô cùng vô tận siêu thoát khí cơ từ Phương Tiêu trên người bộ phát ra, thời không trường hà tại kia bên cạnh chạy xuôi, qua đi kia tại thời không trường hà tất cả dấu chân, toàn bộ từ thời không trường hà bên trong bay ra, cùng Phương Tiêu hòa làm một thể, đương thời duy nhất. Tại thời khắc này, hắn đã không có qua đi, lại không có bất kỳ người nào có thể mạo sát kia qua đi, cho dù là tiên vương cũng không được. Giờ phút này tiên kiếp bên trong, có trọn vẹn mấy trăm tôn thiên quân hư ảnh, những này thiên quân hư ảnh dần dần hóa làm một mỗi cái thật thể thiên quân. Những này thiên quân thần sắc lạnh như băng, tựa như từng tôn không có tình cảm chiến đấu khối lỗi. Tại thiên giới buồn nguyên chú ý phía dưới, lôi kiếp bên trong trô diễn biến mỗi lần một tôn tiên quân, hầu như cũng có thể phát huy ra kia lúc ấy độ kiếp lực lượng, thậm chí rất là tăng cường đã thấy có 5 tôn tiên quân xuất, tỷ lệ trước giết tới đây. Kia bộ dáng cùng tiên đình năm đại thiên quân độc nhất vô nhị, hoặc đạo, hoặc kiếm, hoặc là thi triển tiên quân thần thuật, hỗn độn, vĩnh hằng, hai nạn, giết chóc, lôi đỉnh chi quang lập lòe không nớt các loại, kia chiến lực, thậm chí chân mà đối kháng, đánh chết 3 cái nguyên quân. Rất hiển nhiên, ngũ chấp chính hư ảnh bị giới ý thức đến một lớp tăng cường. Bất quá, đối với bây giờ phương tiêu mà đến, lại không coi là cái gì. Lại thấy Phương Tiêu tâm niệm vừa động, 3000 đại đạo hóa thành đại đạo ma bản bay thẳng đến năm đại thiên quân trấn áp ma đi, tùy tiện đem phai mở, cái vị này đại đạo ma bản ẩn chứa vĩ đủ sức để có thể so với sắp tới 5 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Mặc dù đem năm đại thiên quân hư ảnh phai mở, nhưng là đại đạo ma bản cũng hầu như đồng thời tăng vỡ. Kỷ nguyên tri đạo, tức là bất hủ. Nhìn xem đối với mình mà đến dậm rạp chằng chịt quân hư ảnh, cùng với kinh khủng đại ảnh, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thần phía trên kỳ nguyên chi chạy xôi không ngớt, tiên, ma, Phật, nho, vu, lòng Trọn vẹn 99 loại bất đồng kỵ nguyên đại đạo áo nghĩa tại kia quyển phong duệ phía dưới lưu truyền, diễn hóa ra thiên quân cấp độ áo nghĩa. Ngay một khắc này, ngàn tỷ tinh thể thần quốc đồng thời chấn động, cống hiến ra lực lượng của mình. Ngàn tỷ tinh thể thần quốc lực lượng hội tụ tại một quyền bên trong. 1000 tỷ lần thiên quân lực lượng. Này là bực nào khủng bố? Phải biết rằng, cho dù là chân chính 21 cái kỵ nguyên tiên vương, kia sức mạnh to lớn cũng vẹn vẹn chẳng qua là 10 tỷ quân lực. Phương một quyển này, dù không bộc phát phúc, cũng đã đủ để so sánh 23 kỵ nguyên tu vi vương. Một quyển phía dưới, tất cả thiên quân hư ảnh cùng với ba đại tiên vương hư ảnh còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp tấn vỡ, cho dù là thiên quân đại kiếp trực tiếp chôn vùi. Giờ phút này, mặc dù Phương Tiêu vẹn vẹn chỉ là mới vừa đột phá thiên quân, nhưng là đã so sánh 23 kỷ nguyên tu vi tiên vương. Kia trên người khí cơ trong lúc lơ đáng liền có thiên giới hư không đại quy mô tấn vỡ, nghiêm nhiên thì không cách nào thừa nhận kia chi khí cơ. Kia đứng thẳng chỗ, một mảnh hỗn độn, tất cả thiên địa đại đạo không còn. Ấm ầm. Thiên quân đại kiếp bạo vô cùng bóng người dần dần hiện bóng dáng. Lại nói, tại Phương Tiêu độ kiếp thời điểm, hỗn quân cũng không địch lại gia chi chủ, long giới chi chủ, pháp giới chi chủ. Quỷ giới chi chủ cùng với hai nạn thiên quân liên thủ, trực tiếp bị bắt, bị kiêm gia chi chủ dùng Chư Thiên thần vật xiềng xích khóa lại, thập phần khó đục. Mặc dù thần tộc có tiên phi Oma mang theo bảy đại viễn cổ thần đế nghị muốn trợ giúp, nhưng lại bị vĩnh hằng hỗn độn hai đại chấp chính thiên quân thi triển tạo hóa chi môn chốt ngăn, khó có thể phân thân. Đến mức bảo giới, cùng với truyền thuyết chi trượng, tự do chi trữ các loại cổ xưa thánh phẩm tiên khí cũng toàn bộ bị tạo hóa chi môn thôn phệ, thành toàn kia uy phút này, hầu như hết đều kết thúc, đình rất chúa cuối cùng Chư Thiên và giới Rất nhiều thiên quân đại năng cũng không khỏi làm cho này tồn cổ xưa tồn tại kết cục mà tiếc hận, thiên nghi mộng giáo uy danh dần dần tại nơi này kỵ nguyên hiển lộ. Rất nhiều cổ xưa tồn tại đều tại vì kỵ nguyên môn chủ Phương Tiêu kết cục mà tiếc hận. Đáng tiếc này một tồn tuyệt thế thiên kiêu, tiên ngàn không nên bạn không nên cùng hỗn loạn tiên quân cùng một giục dây dưa cùng một chỗ. Chơi cao đấu kỵ anh tài a. Ha. ha ha ha ha. Đáng giận kỵ nguyên môn chủ Phương Tiêu, giáng tại chúng ta thiên đỉnh núi nghịch, cho dù là ngươi đột phá thiên quân cảnh, cũng muốn vẫn diện. Đương nhiên cũng có một chút mạnh mẽ thiên quân thần sắc tiến luối, như là chân lý thánh địa một ít vô địch thiên quân, có kiêm gia chi chủ đám người ra tay, bọn hắn cũng khó có cơ hội vì chính mình rũi chướng thiên chủ tự mình báo thủ. Tại đem hỗn loạn thiên quân bắt về sau, kiêm gia chi chủ, long giới chi chủ, pháp giới chi chủ, quỷ giới chi chủ cùng với thai nạn thiên quân chờ xem thiên quân kiếp vân ngưng trọng thần sắc, một cổ kinh khủng nguy cơ ở trong đó công tác chuẩn bị. Bởi vì là tiên kiếp ngăn cách hết thể khí cơ, trong đó rất nhiều biến hóa, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Hoa Thiên Đô bởi vì đạt ngược lại là không có phát giác, mà là thần sắc nghiền ngẫm lặng lặng mà chờ phương tiêu xuất hiện. Có chư thiên thần vật tiên táng chi quan tồn tại, tu vi của hắn đã không kém cỏi ba, bốn cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, tự nghĩ mặc dù là Phương Tiêu đột phá thiên quân cũng không phải mình đối thủ. Phương Tiêu, hôn loạn thiên quân đã bị cầm, hôm nay, người tất nhiên. Thấy Phương Tiêu xuất hiện, Hoa Thiên Đô không khỏi nhảy ra ngoài, chẳng qua là còn chưa có nói xong liền giống như bị bấm véo cổ gà trống, thần sắc sợ hãi. Điều này sao có thể? Đã thấy kia Phương Tiêu quanh thân 3000 đại đạo quân quanh, vận mệnh đại đạo ở trong đó, trên người khí cơ khủng bố, Hoa Đô chỉ trên người tạo hóa tiên vương đã từng gặp đối Phương chẳng qua là tùy một tia ánh mắt. Hoa Thiên Đô liền có một loại thái sơn áp đỉnh một dạng khủng bố áp lực, lại để cho hắn thân thể có loại bạo toái cảm giác, hầu như không thở nổi. Tấu chương hết, chương 241, chế bá thiên giới. Chương 241 chế bá thiên giới. Phương Tiêu, người người người, làm sao có thể? Hoa Thiên Đô thần sắc khiếp sợ. Vốn cho là mình có thể tùy tiện đem cái kia sau khi độ kiếp Phương Tiêu giết chết, lại không nghĩ rằng đối phương sau khi độ kiếp, thực lực thật không ngờ khủng bố. Cái này rất giống con kiến hôi thần long chỉ biến, quả thực là làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoa Thiên Đô, từng đã là ngươi không bị ta để ở trong mắt, ngươi bây giờ cản phải như vậy Nếu như ngươi nhiều lần như toán đối với bản tọa ra tay, như vậy hôm nay, liền vẫn giật đi. Phương Tiêu thần sắc đạm mạc, đại thủ trực tiếp đối với Hoa Thiên Đô mà đi đã thấy hỗn độn đại thủ, che đậy mặt trời, bên trong tinh thể thần quốc tại hỗn độn chi khí bên trong ẩn ẩn như hiện, 3000 đại đạo lẫn nhau dây dưa quấn quanh. Chiêu thức ấy, quả thực có thể đem thiên giới nắm ở lòng bàn tay. Thiên Táng chi quan, cho ta ngăn trở a. Cảm nhận được tử vong nguy cơ, Hoa Thiên Đô thần sắc đột biến, trực tiếp đem màu đỏ th Thiên Táng chi quan cái này chư thiên thần vật thúc dục, Niu toan đem Phương Tiêu đại thủ ngăn cản đăng chẳng qua là phí công mà thôi. Bây giờ Phương Tiêu mặc dù chỉ là sơ bộ đột phá Thiên Quân chi cảnh, nhưng là kia trong cơ thể ngàn tỷ tinh thể thần quốc, ngàn tỷ nguyên tượng hạt nhỏ, đủ để phát huy ra ngàn tỷ thiên quân lực lượng. Nay trời lực lượng kinh khủng, như thế nào Hoa Thiên Đô có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Hỗn Độn đại thủ trực tiếp đem Thiên Táng chi quan trảo ở lòng bàn tay, mặc kệ như thế nào chấn động, cũng khó có thể dãy rựa, cuối cùng đã thấy một đạo tâm linh lực lượng lảo qua, Hoa Thiên Đô thần sắc biến, chợt cảm thấy Thiên Táng chi quan bên trong nguyên thần ấn ký bị chôn vùi. Ngươi đối với ta thần khí làm cái gì? Hoa Thiên lên. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, kia liền trực tiếp bị Thiên Táng chi quan phai mở, trực tiếp vấn diện Phương Tiêu, ngươi chờ, ta còn sẽ trở lại." Một đạo điên cuồng thanh âm tại trong hư không vang lên, sau đó tản đi. Tiếp một trong điểm chân linh bị tạo hóa chi quang bao bọc, sau đó phá vỡ không gian, bay vào tối tăm, không biết là vị kia tiên vương chuẩn bị ở sau. Hoa Thiên Quân là tạo hóa tiên vương chính là tay sai, cũng là một cái vật thí nghiệm. Năm đó tạo hóa tiên vương đem Vĩnh Sinh Chi môn chúng độc liệu chi khí cùng hắn dung hợp, mục đích chính là muốn muốn khống chế u ác tính, cùng Vĩnh Sinh Chi kháng, này mới có bây giờ Hoa Tại đem Hoa Đô bộ thân thể mở về sau, Tiêu chợt đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm chủ lão người. Kiếm gia chi chủ Pháp giới chi chủ, Long giới chi chủ, Quỷ giới chi chủ, hỗn loạn thiên quân, người chờ tâm tư tản nhẫn, Newton ra tay với ta, đã như vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Phương Tiêu đại thủ trực tiếp đối với 5 người chụp tới, vượt qua thời không. Kẻ này làm sao sẽ bỗng nhiên khủng bố như thế? Cảm nhận được vô cùng khủng bố nguy cơ, 5 người kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp liên thủ đối phương trên người khí cơ đã xa siêu việt hơn xa thiên quân, nghiêm nhiên đạt đến tiên vương cấp độ, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Vạn vật chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, Kim gia chi chủ đánh ra rất nhiều kỳ nguyên trước đó một tôn Mẫu Đạo Tiên Vương tuyệt học đã thấy kia quanh thân hàng tỷ tơi không, hóa làm một phiến mỗ cốc gia độ, Mẫu đại đạo thai ngăn hết thảy, giống như 3000 đại đạo cũng bị thai ngăn. Thủy tổ Đế Long quyền, Long vách bầu trời. Long giới chi chủ đánh ra Hồng Hoang Tổ Long tuyệt học, thiên địa văn vật, hết thảy vật chất đại đạo, nguyên khí, đều hóa thành đủ loại long, hướng phía phương tiêu vành kích mà đi, kia uy năng bá đạo, đủ để tùy tiện đánh chết bình thường cái nguyên tu vi cứng, vương vô pháp, vạn pháp quý nhất. Pháp giới chi chủ đánh ra một cái, pháp chữ, trong đó tản ra từ cổ chí kim tang thương khí cơ giống như vạn pháp chi nguyên đầu. Đây là Tử Vĩnh Sinh chi môn bên trong chảy ra một cái, pháp chử, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Tiêu cường đại, cho dù là 11 cái thiên quân tu vi cường giả cũng muốn túi đầu. Vạn quỷ tối đầu, quỷ đạo vĩnh hằng. Hai nạn cứu rồi, duy ta duy đạo. Quỷ giới chi chủ, cùng với hai nạn thiên quân đồng dạng đánh ra vô cùng khủng bố tuyệt học. Giờ phút này, 5 người liên thủ, tựa hồ nghĩ muốn đem Phương Tiêu trực tiếp liên thủ giết chết, không sợ chống cự. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, không buồn không vui, lấy hắn bây giờ tu vi, thiên giới đã không có, có thể cho hắn đặc biệt chú ý to đại. Kia đại thủ che đậy hạ xuống, Mộ lại có 1.02 cao thủ, không hề chống cự lực lượng liền trực tiếp mất đi. Sau đó, tại Phương Tiêu dưới ánh mắt, khóa lại hỗn loạn thiên quân thần liền trực tiếp từng khúc băng diện. Phương Tiêu, tu vi của ngươi, vốn dĩ bị năm đại cao thủ bắt cầm, hỗn loạn thiên quân đã tuyệt vọng, quen thuộc liệu chính mình Tôn Minh hữu vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế. Liên là Tiên Vương chuyển thế, cũng không nên mạnh mẽ như thế mới đúng. Hỗn loạn thiên quân thần sắc khiếp sợ, như thế hung tàn một màn, lại để cho hắn một lần có chút hoài nghi cái thế giới này. Phương Tiêu đầu, sau đó đem Dực cứu ra. Phương tam đạo cũng nguyện ý thần phục kỳ môn môn. Miêu Lệ Thiên quân cũng nói, "Phương đạo hữu, đây đều là hiểu lầm." Mục Giá Hoang cũng có chút mất tự nhiên đạo, sớm biết như thế, cần gì lúc trước đâu này. Phương Tiêu lúc đầu, hoàng phủ bị ngạn đám người thần sắc hoảng sợ, Nưu Toan cầu được một cái mạng, nhưng lại tại phương tiêu dưới ánh mắt từng khúc băng diệt đối với địch nhân, hắn chưa từng có thương cảm ý tưởng. Một mặt khác, Vĩnh hằng hỗn độn hai đại thiên quân, đang tại thúc dục tạo hóa môn, Chỉ thấy ra nồng cửa, tại giới trong hư không, mang đã vượt qua đại ngày. Thiên Phi Oa cùng với thần tộc Thất Đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đối mặt Tạo hóa Tiên Vương chứng đạo chí bảo, như cũng là lực không hề bắt bớ, rất nhanh liền bị khống trụ, đã rơi vào hạ phòng. Tạo hóa Chi môn là Tạo hóa Tiên Vương lưu lại, trấn áp chư thiên pháp bảo, mặc dù chỉ là thánh phẩm tiên khí, nhưng là trong đó lại ẩn chứa Tạo hóa Tiên Vương một đạo bổ nguyên, cho nên vô cùng hung hãn. Giờ phút này, thần tộc bảy đại viễn cổ thần đế đã bị Tạo hóa Chi môn phái mở, chỉ có Thiên Phi vẫn còn khó khăn chống cự, chẳng qua là tóc thai bổ sủ, chất vật không chịu nổi. Ha ha ha. Ma, dám cùng ta Thiên Đình đối nghịch, hôm nay chính là ngươi chờ tử kỳ cảm nhận được càng ngày càng hơi yếu trong cự, Hỗn Độn Tiên Quân thần sắc mừng rỡ, nếu là có thể đem cái vị này Thánh Vương giết chết, như vậy thần tộc không lâu liền muốn bị Thiên Đình tàn ngữ. Kéo trăm triệu năm chiến tranh, sẽ lấy Thiên Đình thắng lợi mà chấm dứt, giờ khắc này, cho dù là Hỗn Độn thiên Quân tâm tư thâm trầm, cũng khó có thể ức chế nội tâm vui sướng đúng lúc này, đã thấy Thiên Phi Ô Ma bỗng nhiên từ bỏ chống cự. Kinh ngạc mà nhìn một cái phương hướng, kia đôi mắt dễ thương hiện lên mừng rỡ, nói, "Ngươi đã đến." "Ngươi nào?" Vĩnh Hằng Tiên Quân bỗng nhiên mở hợp, đã thấy một cái anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi, bỗng nhiên tại Thiên bên cạnh hiện lên. Oma, ta đã tới chậm. Phương Tiêu nhìn trước mắt tóc trắng nữ tử, vì kia nhẹ nhàng mà đem dối tung tóc rất tốt. Đối với Thiên phi Oma có chín đại phân thân sự tình tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương là cao quý thần tộc Thánh Vương, tại chính mình chẳng qua là thần thông chí cảnh, liền cam nguyện cùng mình kết làm liên cảnh, mà lại nguyện ý vì mình thai ngén con cái, vực này thâm trầm yêu thương, Phương Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là, lúc trước chính mình quá mức nhỏ yếu, không cách nào đem chuyện đó làm rõ, bây giờ lấy tu vi của hắn, thiên hạ đều có thể đi được, tự nhiên sẽ không lại lại để cho nữ nhân của mình chịu khuất. Không liên quan. Đến là tốt rồi. Không muộn. Thiên Vi ô Ma thần sắc kích động, tại thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy vô cùng an toàn cảm giác. Ha ha. Không nghĩ tới thần tộc đệ tam tôn thánh vương vậy mà cũng vụng trộm nuôi Trailer, đĩ được, có ý tứ. Phương Tiêu, ngươi quả nhiên cùng thần tộc có cấu kết, chúng ta lúc trước đối với ngươi đã kích ngược lại là không sai. Phương Tiêu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn, ngươi xuống tới. Ngươi mặc dù đột phá thiên quân chi cảnh, nhưng là thiên quân cùng thiên quân tầm đó có bao nhiêu chiến lệnh, ngươi vĩnh viễn không biết được, đi tìm chết. Hỗn độn, Vĩnh Hằng Thiên Quân giờ khắc này, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì trực tiếp thúc dục tạo hóa chi môn lưu toàn nghị muốn tính, cả phương tiêu một đạo đánh chết. Chẳng qua là phí công. Tạo hóa chi môn mặc dù mạnh mẽ, so với thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo còn muốn khủng bố gấp mấy lần, đủ để trấn áp 15 cái kỷ nguyên phía dưới cường giả. Nhưng là tại bây giờ phương tiêu trước mặt, lại không có ý nghĩa. Ông xoẩm. Phương tiêu một quyền đánh ra, hơi hợt, nhưng trệ thời không. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đủ để trấn áp 15 cái kỳ nguyên tạo hóa chi môn phía trên hiện lên rậm vết rạn, ngay sau đó ầm ầm hóa thành 100 tỷ hạt nhỏ mạnh vỡ. Hỗn vĩnh hằng Hai cái cổ xưa thiên quân thậm chí không kịp ngăn cản, liền đồng dạng chốt bụi. Vì cái gì không để lại này cái cọc chí bảo? Thiên phi Oma Hiếu Kỳ, bởi vì nó làm thương tổn ngươi." Phương Tiêu thản nhiên nói. Sau đó, Phương Tiêu đem ánh mắt xem suy nghĩ thiên giới chư thiên vạn giới, cảm nhận được kia ánh mắt, vô giới, giới nỳ ra, trận giới, ma giới cùng với chiến giới các loại vạn giới chư thiên, tất cả cường đại vô địch giả, tất cả đều run như cây sấy. Phạm chân thiên giới, hạ giới hết thể tu vi cảnh giới đạt tới thiên quân người, đều vào ta kỉ nguyên môn, không được sai sót. Thuần ta thì sống, ta thì chết. Một đạo bá đạo thanh âm truyền khắp thiên giới, hạ giới, chư thiên vạn giới, không gian thời gian, tấu chương hết, chương 242. Chế bá giới thượng giới. Chương 242 chế bá giới thượng giới. Tại phương tiêu tấn thăng thiên quân về sau, thiên giới đã không có có thể cùng kia chống lại người. Khởi nguyên tiên triều, chân lý thánh địa, tạo hóa thiên đỉnh, thần giới, Phật giới, Long giới, Võ giới, giới nỳ ra, huyết giới, ma giới các loại, tất cả thiên giới thiên quân cấp bậc thế lực bị cưỡng chế thêm vào kỵ nguyên môn, chân linh bị văn minh chi điệp thu nạp, trở thành trong đó một phần tử. Có thể nói, Kỷ Nguyên Môn, tại phương tiêu kinh khủng võ lực phía giới đã đem chư thiên vạn giới toàn bộ thống nhất, đương nhiên, cũng có Newton khiêu khích Kỷ Nguyên Môn uy nghiêm người, ví dụ như Vây công Hồng Mông Điện lôi đế thiên quân cùng với Sát Lục Thiên quân, hai người tất cả đều là 9 cái Kỷ Nguyên tu vi, lại bị phương tiêu trực tiếp cách hàng tỷ thời không, chỉ điểm một chút chết. Hồng Mông Điện bên trong linh lung tiên tôn, cùng với Thích Giả Thiên quân chuyển thế phong bạch vũ người chờ cũng gia nhập Kỷ Nguyên Môn đáng nhắc tới chính là, Phương Tiêu sẽ tại Thiên Võ Điện, bên trong 15 cái Kỷ Nguyên tu vi võ tôn tử vận mệnh trưởng bên sinh, hơn nữa sẽ chết đi thái cổ thượng cổ quân phục sinh. Cử động lần này chỗ mang đến ý nghĩa hầu như rung động chư thiên. Đến mức ứng tiên tiên trở từng tại viễn hoàng đại thế giới đối thủ, đối với bây giờ phương tiêu mà nói, đã nhỏ bé như hạt bụi, thậm chí ngay cả hạt bụi cũng không tính là. Thiên giới chư thiên vạn giới, có thật nhiều chư thiên thần vật, thí như thần tộc Chu Tiên chi môn, khởi nguyên vương Triều Phong thần đế đản, thiên táng chi quan các loại. Những này chư thiên thần vật, đối với phương tiêu tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng là kia ẩn chứa rất nhiều đạo coi như là đem phương đạo phong phú một Kế tiếp, phương tiêu trực tiếp cùng thiên giới ý thức mở ra cùng nhiều lần trạng thái, từ xưa đến nay, hết thảy kỵ nguyên, chính là bên trên kỵ trước Rất nhiều văn minh huyền bí, toàn bộ tại kia trong óc hiện lên, bị tia thiên đạo thần quốc suy diễn, vô tận huyền bí hóa thành phương tiêu nội tình. Thiên quân tri cảnh, so đấu chính là đối với đại đạo cảm giác, Lý Giải đối với phương tiêu mà nói, hắn không cần kinh nghiệm một cái lại một cái kỷ nguyên tích góp pháp lực, mà là hấp thu vô tận tri thức, văn minh liền có thể không ngừng mà tăng lên cảnh giới của mình. Tại ngắn ngủn một cái thiên giới năm thời gian, chư thiên vạn ở giới, từ xưa đến nay, hết thảy huyền bí, toàn bộ bị bao quát tiến vào kỷ nguyên chi thư bên trong. Vô hạn, bao la bất ngát, vô tận. Cái này là kỷ nguyên chi đạo. Ngắn ngủn số tháng, Liên lại để cho phương tiêu cảnh giới đạt đến chân chính tiên vương chi cảnh giới. Giờ phút này, ngàn tỷ tinh thể hạt nhỏ không có tăng vọt, nhưng là kia tinh thể thần quốc hoạch tâm nguyên tượng, lại trở thành tất cả trấn áp địa ngục thái cổ thần tượng. Sau đó, những này thái cổ thần tượng lần nữa biến ảo, cuối cùng hóa thành phương tiêu vốn dĩ bộ dáng, sau đó liền hóa thành đại đạo bổn nguyên một dạng tồn tại, có thể diễn biến chim bay cá nhảy, núi non sông ngòi, đao kiếm thương binh sĩ, trừ thiên vật tượng. Phương tiêu tu vi lần nữa tăng vọt, mỗi một cái tinh thể thần quốc đã đủ để có thể so với thiên giới to lớn nhỏ, kia chiến lực không thể đoán, tuyệt vời đây là một cái áp đạo thiên giới chi thượng vị diện. Khu không gian so với thiên giới muốn chắc chắn gấp trăm ngàn lần, kia cũng thập phần to lớn, mỗi lần một cái ngọn núi, thậm chí đủ để bằng được thiên giới bên trong từng cái một to lớn thái cổ sao trời. Nơi đây cây, thông thiên chật địa, nhìn không tới đỉnh. Nơi đây nước chảy rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy, trùng kích lực lượng có thể so với thiên quân một kích. Nơi đây, không phải thiên quân không thể đến. Cái này chính là giới thượng giới, cũng tức là vĩnh sinh chi môn tại hư vô hỗn độn bên trong mở ra đến xa siêu việt hơn xa thiên giới khủng bố vị diện. Trong đó sinh linh, yếu nhất đều đủ để so sánh thiên giới thiên chủ. Thiên quân, liền có thể độ qua thiên địa lại kiếp. Cho nên giới thượng giới cũng thập phần náo nhiệt, sinh linh số lượng cũng thập phần nhiều, nhưng là những này sinh linh tu vi phổ biến đều là 10 cái phía giới kỷ nguyên tu vi, 15 cái kỷ nguyên trở lên tu vi đều là cao cấp nhất tồn tại. Càn Khôn Thành là giới thượng giới nhất to lớn thành trì, trong đó tùy tiện một cái quảng trường cũng đã có thể so với thiên giới 10 vạn đại châu. Tòa thành thị này chủ nhân chính là tu vi 15 cái kỷ nguyên tu vi Càn Khôn chi chủ. Tại Càn Khôn Thành một chỗ địa điểm, một bộ bạch y, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử đang tại tu hành, từng đạo từng đạo vận mệnh khí cơ tại kia bên người lên. Người này không là người khác Đúng là tại thiên giới về sau cùng Phương Tiêu tách ra Phương Thanh Tuyết. Ta mặc dù tại Tiên Vương chiến trường bên trong đã lấy được kiếp trước thân là điện mỗ thiên quân bảo tàng, nhưng là 10 cái kỷ nguyên giống như có lẽ đã là cực hạn như muốn tiếp tục rễ tu hành đi, chỉ có đi Tiên Vương chiến trường. Phương Thanh Tuyết thầm nghĩ trong lòng, không biết phu quân bây giờ là hay không mạnh khỏe. Kinh ngạc mà nhìn giới thượng giới bầu trời, trong lòng không khỏi xúc động thật lâu. Nàng đã từng đem vận mệnh từ Vĩnh Sinh Chi môn bên trong mang ra, nhưng lại bị rất nhiều tiên vương ngăn trở, thời nguy cơ, đã thấy vận mệnh trực tiếp bị một cái màu vàng tiểu nhân thôn phệ, quy về tồi tăm. Rất nhiều tiên vương chỉ trong khi đem vận mệnh mang ra vĩnh Sinh Trí Môn, nhưng chỉ có Phương Thanh Tuyết biết được, mặc dù là chính nàng đều không rõ ràng lắm vận mệnh đến tụt cùng ở nơi nào. Ai? Ung dung thở dài một tiếng. Thanh Tuyết. Đúng lúc này, tựa hồ cảm nhận được kia thử nghiệm, một đạo ôn nhuận nhỏ nhã, anh tuấn vô cùng nam tử bỗng nhiên tại kia trong ánh mắt hiền hòa, khóe miệng mỉm cười. Phu quân. Phương Thanh Tuyết thần sắc kinh hỉ. Bây giờ Phương Thanh Tuyết sớm đã đem lại vận mệnh thuật tu hành đến đại thành, tự nhiên cảm giác đến vậy người không phải hư, đúng là mình ngày nhớ đêm mong phu quân. Cảm nhận được đã lâu an toàn khí tức, Thanh Tuyết trông trẹo nhưng lạnh lùng dung nhan, nở rộ mỉm cười. Điện Mẫu Thiên Quân, giao ra đại vận mệnh thuật, ta càn khôn chi chủ có thể để người một mạng. Nếu không, giới thượng giới sẽ không còn có người đất dung thân. Đúng lúc này, to như vậy càn khôn chi thành bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, một cái khuôn mặt chỉ có 17, 18 tuổi nhưng là hai mắt giản mùa cơ chí thanh niên tại trong hư không hiện hóa, kia cầm trong tay một tôn to lớn hồ lô, tản ra đậm đặc tạo hóa thần khí chi uy nghiêm. Ngay tại lúc đó, một tôn đang mặc âm dương đạo bảo đạo nhân xuất hiện, kia quanh tiên tiên âm khí, chính là âm dương chi chủ, tu vi 14 kỳ nguyên. Ngay sau đó, Lữ Nghi tổ sư Tiên huyết chi chủ các loại tổng cộng 12 tôn cường đại tồn tại hàng lâm, tu vi đều là 14, 15, cái kỳ nguyên, nhìn xem phương Thanh Tuyết, thần sắc ngạo nghễ. Những này tồn tại đều là giới thượng giới cường hãn nhất thế lực chúa tể, tự nhiên xem thường chỉ có chính là 10 cái kỷ nguyên Vương Thanh Tuyết. Điện Mẫu Thiên Quân, nếu là ngươi giao ra đại vận mệnh tuật, hơn nữa cùng bản Tôn Chi tự kết hôn, chúng ta ngược lại là có thể để ngươi một trong mã. Âm Dương chi chủ đạo, hắn một đứa con trai âm dương công tử chứng kiến Tuyết giật nảy mình, tại là muốn đem Vương Tuyết bắt chiếm lấy. Thanh tuyết, ngươi gãy. Nhìn xem Vương Tuyết có chút tiểu thụy, phương tiêu không khỏi thương tiếc đạo. Nào có Phương Thanh Tuyết cười tươi như hoa, thấy hai người như cũ tại anh anh em em, không có chút nào đem nhóm người mình để ở trong mắt, Càn Khôn Chi chủ thần sắc âm trầm. Chẳng qua là sau một khắc, một đạo kinh khủng tâm linh phong bạo bỗng nhiên ở trên hư không sinh ra đời, hướng phía Càn Khôn Chi chủ đám người mà đi, trong một chớp mắt đem tâm linh tồi tát, khiến cho kia vẫn lạc tại chỗ. Ông xòm. Ngay sau đó, một đạo bá đạo vô cùng thanh âm vang lên, nói: "Phàm giới thượng giới, hết thảy tu vi cảnh giới đạt tới thiên quân người, đều vào ta kỷ nguyên môn, không được sai sót. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Một đạo bá đạo thanh âm truyền khắp giới thượng giới không gian thời gian. Hàng tỉ vị diện, tấu chương hết, chương 243. Trế bá vĩnh sinh giới quỷ nguyên tân mở. Chương 243 trế bá vĩnh sinh giới quỷ nguyên tân mở. Tại thu phục giới thượng giới tất cả thế lực về sau, Kỷ Nguyên môn cũng đã trở thành giới thượng giới duy nhất bá chủ. Phương Tiêu cũng không tiến vào Vĩnh Sinh chi môn, thì là tại Vĩnh Sinh chi môn trước mặt, không ngừng cảm ngộ Vĩnh Sinh chi môn, thậm chí Vĩnh Sinh giới thậm chí thánh vương giới hết thảy lại đạo, vô tận huyền bí, vô ba giặc, trong hơn 100 triệu thời gian trôi qua. Giới giới đã trở thành Nguyên môn giới giới. Tại đây hơn 1 tỷ trong 5 tháng Phương Tiêu thi triển Chư Thiên thần ấn, sửa lại giới thượng giới quy tắc, tiến vào kỷ nguyên môn các đệ tử, toàn bộ đột nhiên tăng mạnh, sinh mệnh cấp độ đạt đến tiên quân tình trạng. Trong đó, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Vi, Linh Lung Tiên Tôn, Hư Mộ Vân, Thiên Phi Oa Ma chờ đã từng Phương Tiêu bên người người thân cận, càng là đã một đường đột phá đến đạt tiên vương chi cảnh giới. Xích Uyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Mút, Tâm Ma lão nhân, Huyền Tẫn đạo nhân các loại càng là đột phá thiên quân, đạt thiên tôn, đã thiên quân tử, chất đã bị Phương Tiêu sửa đổi thậm chí đạt đến thiên quân tình trạng, chỉ cần không vỡ lạc, một đường đột phá thiên quân chẳng qua là thủy đạo kênh mương thành đúng lúc này, không hiểu chấn động dỗng nhiên chuyển khắp giới thượng giới, thiên giới, chư thiên vạn giới đã thấy vô tận thời không dỗng nhiên một mảnh đen nhánh, đại nhật rơi vẫn, hư không tan vỡ. Vô tận sinh linh tại trong hư không sinh ra đời và hủy diệt. Chỉ thấy giới thượng giới cũng bắt đầu tan vỡ, sông núi, dòng sông, đại địa các loại hết thể tất cả đều lặng không phát ra động đạc, ô hế chi khí cơ. Chính là nguyên khí cũng thành ăn mòn linh hồn ý chí Bực này lực lượng đã có thể đem địa mục nát, phàm là vĩnh sinh thiên địa sinh ra sinh linh, đều là không thể tránh né. Kỳ nguyên môn ở bên trong, từng cái một còn chưa tấn chức đạt tới Thiên Quân đệ tử, toàn bộ vẫn diệt, đây là bất luận cái gì đại thần thông chỗ không cách nào ngăn cản. Chân chính là sinh với thiên địa, về với thiên địa. Cho dù là tiên vương cũng không cách nào nghịch chuyển cục diện. Chỉ thấy toàn bộ vĩnh sinh giới toàn bộ sụp đổ, cho dù là thế giới vách tường bằng tinh thể cũng là như thế bắt đầu bị màu đen gió lốc chỗ ăn mòn, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, vô tận tiên thiên hỗn độn chi khí tràn vào, an mòn đồng hóa hết thảy. Đây là cái gì, làm sao sẽ khủng bố như thế? một cái kỳ nguyên môn thiên quân đệ tử bị tiên thiên hỗn độn chi khí chô ăn mọn, trong một chớp mắt bộ thân thể bị xâm lượm, cùng hóa thành là hỗn độn. Dù là kia trong cơ thể chạy xôi đạo cùng pháp cũng không cách nào ngăn cản bực này ăn mòn lực lượng, này các khủng bố, cùng bạo lực lượng, cho dù là vĩnh sinh chi khí cũng xa xa không kịp. Một ít màu đen trong gió lốc, bắt đầu sinh ra đội vô tận hủy diệt ma thần, hành xử tan vỡ chức năng. Lần này thiên địa đại phá diệt, làm sao sẽ khủng bố như thế. Kỳ nguyên môn bên trong, loạn tiên quân này một ít trải qua thiên địa đại phá diệt cao thủ hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, thiên địa tan vỡ sẽ rất ít ảnh hưởng đến nguyên khí, này là căn bản chớ nói chi là, toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn sụp đổ, thế giới vách tường bằng tinh thể đều nứt nát, bực này cảnh tượng, chính là xưa nhất cường giả cũng là lần đầu tiên thấy. Bọn hắn dù là nhiều lần vượt qua đại phá diệt, lần này cũng khó có thể ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Đúng vào lúc này, vô cùng to lớn Vĩnh Sinh Chi Môn bỗng nhiên một hồi rung dậy, ngay sau đó Vĩnh Sinh Chi Môn chợt bộc phát ra một hồi to lớn phun ra nuốt vào âm. Lại thấy ở giữa thiên địa tan vỡ gió lốc đều bị một cổ không hiểu lực lượng tan vỡ, đón lấy vô tận thiên vật, giống như thiên một dạng Vĩnh Sinh Chi bên trong phục lên mà ra. Thần thạch, hư thần thạch, Âm Dương ma thạch, thế giới chi thụ cây non Tiên tiên thần chứng, tiên thiên linh bảo các loại, chủng loại hầu như vô cùng vô tận. Những loại thần vật ngay sau đó bị phá diệt gió lốc cuốn vào, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, hoặc là ngã vào vĩnh sinh giới bên trong hỗn độn chi khí bên trong. Thế giới chi thụ dẫn dắt. Đúng lúc này, phương Hàn xuất hiện, chỉ thấy kia sau lưng một phương to lớn bao la bắt ngắt thế giới chi thụ hiện lên, cao tới trăm ngàn vạn ước năm ánh sáng, vô tận thiên địa thần vật bị thế giới chi thụ dẫn dắt, rơi vào ở trên. Đại ca trước khi bế quan từng do ta, thu thập thiên điệu thần vật, nói xem như ta kỵ nguyên chi tư sản không thể tách rời cắt một bộ phận. Mấy man thế giới thụ bị đại ca lưu lại, bằng không thì nghĩ muốn đem những này thần vật thu, còn là việc khó đâu." Phương Hàn lẩm bẩm. Ngay tại Phương Hàn thi triển thế giới chi thụ thu vĩnh sinh chi môn chỗ phun ra thần vật thời điểm, mà các kỵ nguyên môn thiên quân cao thủ cũng tại ôn đoạn, chống cự hủy diệt thú, cẩn thận từng ly từng tí mà thu từ vĩnh sinh chi môn bên trong phụt lên thần vật, đây là bị ngầm đồng ý đúng lúc này, đã thấy tan vỡ trong gió lốc, vô tận xa xôi chỗ sâu, hiện lên một phương thế lực. Đáng giận kỵ Những này thần vật không có khả năng để cho bọn họ độc chiếm. Đúng lúc này, đã thấy một tôn màu đen đại thủ tan vỡ vô tận huy diện phong bạo, đem rất nhiều thần vật một phát bắt được đại thủ bên ngoài, Hoa Thiên Đô hiện lộ bộ dáng. Giờ phút này Hoa Thiên Đô đã 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, khoảng cách Tiên Vương chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Chẳng qua là rốt cuộc là không có đột phá Tiên Vương, Hoa Thiên Đô chỉ có thể gần nhẫn. Không nghĩ tới kia phương tiêu sáng lập kỷ nguyên môn vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Một cái đầu biến thành màu đen chơi ở giữa anh tuấn nam tử nói, kia không là người khác, đúng là từng tại Huyền Hoàng đại thế giới, Tiên Tiên Ma Đế chi tử một trong ma soái ứng tình. Mà suy ứng thiên tình chính là so với tạo hóa tiên vương còn muốn cổ xưa tình nghĩa tiên vương chuyển thế, bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể khôi phục tiên vương bản chất, chứng đạo tiên vương. Bên cạnh hai người còn có Tam Tôn tồn tại, theo thứ tự là thú kỷ nguyên vạn thú chi chủ, yêu kỷ nguyên vạn yêu chi tổ, cùng với man tổ, ba người toàn bộ đạt đến 18 cái kỷ nguyên đỉnh phong khủng bố tu vi. Chúng ta cần phải nhanh một chút thu vĩnh sinh chi môn thần vật, đột phá tiên vương. Vạn thú chi chủ đạo, phù thân của hắn chính là một tôn gọi là Nghiên thú chi chủ, thú đạo tiên vương. Đúng vậy. Tiêu phương thế lớn. Vậy mà Newton đem tất cả giới thượng giới chờ hết thệ sinh linh thu nhập trong môn, thật là có được vô cùng giá tâm. Những này kỷ nguyên môn chỗ sinh ra đời tiên vương chỉ là mới vừa đột phá mà thôi. Chờ Vĩnh Sinh Chi môn bên trong chư vị cổ lão tiên vương xuất thế, liền bọn hắn từ kỳ. Yêu tổ cũng nói, tự hồ đối với Vĩnh Sinh Chi môn bên trong tiên vương rất là tự tin. Cái kia kỷ nguyên môn chủ bây giờ đã đạt đến trình độ nào ai cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta tại thu thần vật trong quá trình còn cần cẩn thận. Man tổ ngưng trọng thân sắc. Ta đã cảm ứng được, Vĩnh Sinh Chi môn sắc bắt đầu lần thứ 2 phun ra, lần này là chân chính đại cơ duyên, thậm chí có trước đó chưa từng có thần vật chúng ta nhất định phải ra tay với Kỷ Nguyên môn." Hoa Thiên Đô mở miệng nói, giờ phút này ánh mắt của Hàn Thế Mịch, trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên ứng thiên tình đám người đang muốn nói cái gì, đã thấy Hoa Thiên Đô quanh thân bỗng nhiên toát ra vô tận hỏa động, bay thẳng đến Tỉnh Nghĩa Tiên Vương chuyển thế cùng với Niên Tú chi chủ, Vạn Điều chi tổ, cùng với Man Tổ mà đi. "Đáng chết, Hoa Thiên Đô ngươi đang làm gì đó?" Đáng giận. "Hoa Thiên Đô, ngươi không sợ Tiên Vương xuất thế đem ngươi đánh chết?" Hoa Đô giữ tợn, nói, "Ha chờ ta đem bọn ngươi thôn vệ, nhất là ngươi Tỉnh Nghĩa Vương tôn vệ." Tôn phệ người gốc dễ chất, như vậy liền có thể một lần hành động tấn cấp tiên vương chi cảnh. Đến lúc đó, mặc dù là tạo hóa tiên vương, Nguyên Thủy Ma chủ đám người đi ra, lại có thể làm khó dễ được ta. Ta là ưu Ác Tính, An Mọn Vĩnh Sinh. Đã thấy vô tận khói đen, trực tiếp hóa thành ưu Ác Tính chi khí, cái kia tình nghĩa tiên vương chuyển thế cùng với niên thú chi chủ, vạn yêu chi tổ, cùng với man tổ thậm chí ngay cả chống cự cũng làm không được, trực tiếp bị độc lưu ăn mòn, đồng hóa. Mà ở Tôn ba người về sau, vô tận tan vỡ gió lốc, thiên nhân ngũ suy lực lượng bị hoa thiên đồ trên người U Ác Tính bổn nguyên thôn phệ, lớn mạnh. Một cái kinh khủng u ác tính dần dần ngưng tụ thành hình thái, Hoa Thiên Đô tu vi không hoàn toàn tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá 19 cái kỷ nguyên đạt đến 20 kỷ nguyên, một đường đạt đến trọn vẹn 20 cái kỳ nguyên tiên vương cấp độ. Bởi vì tan vỡ gió lốc cùng với hỗn độn chi khí ngăn cản, ngược lại là không có có người phát giác. Ha ha ha ha ha. Ta là vĩnh sinh chi môn u ác tính chuyển thế, không, ta là Hoa Thiên Đô. Tạo hóa tiên vương, ngươi cũng dám tại lợi dụng ta, chờ ta cắn sau, liền triệt để ăn mòn vĩnh sinh chi môn, vượt qua hết thảy. Còn có ngươi Phương Tiêu, lần này, ta muốn triệt để đem ngươi thôn phệ. Giờ phút này Hoa Thiên Đô trong mắt ô quang lóe lên, kia khí cơ nhanh chóng ngã xuống, đạt đến 19 cái kỷ nguyên cấp độ, bất quá vẫn có rất nhiều thiên địa thần vật, ví dụ như Tam Sinh Thạch còn có một chút chữ cổ bị kia âm trầm thu. Ồ, kỳ quái, Tàn Vỡ Gió Lốc, như thế nào đột nhiên yếu bất nhiều như vậy? Phương Hàn có chút nghi hoặc, nhưng lại không có nghi nhiều như vậy. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Thiên địa đại phá diệt cuối cùng đến đây, chúng ta cuối cùng chờ đến ngày hôm nay. Đúng lúc này, một cổ cường đại và tà ác thần nghiệm từ Vĩnh Sinh Chi môn truyền lại mà ra, hóa làm một cái thân hình cao lớn, cương quyết mướng bình hắc giả. Nguyên Thủy Ma Chủ Hoa Thiên Đô trong lòng kinh thường, nhưng là cũng lộ ra bộ dáng kiếp sợ. Hoa Thiên Đô, không tệ không tệ. Mặc dù có chút biến số, ngươi vậy mà có thể tại Thiên địa tan Vỡ trước đó phát triển đến một bước này, không phụ chúng ta rất nhiều tiên vương âm thầm tài bồi. Ta đã tại Vĩnh Sinh Chi Môn chỗ sâu bắt được ngươi chân thân úa tính, ngươi nhanh chóng tới dung hợp, liền có thể một bước bước vào tiên vương chi cảnh. Đạo, chưa đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi nhanh chóng đem thu. Hóa thành, Nguyên Thủy Ma chủ đạo ý niệm này trực tiếp đem một cổ màu đen vầng sáng từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tiếp dẫn mà ra, này đạo quang hoa là một quả to lớn úa tính, giống như một viên màu đen trái tim sao đang không ngừng hấp thu tàn vỡ lực lượng mở rộng tại tăng trường, trong khoảng thời gian ngắn, liền đủ chân lớn hơn một vòng. Kia tản ra một nát, rách nát, xa đoạn chi khí cơ, cùng ở giữa thiên địa màu đen gió lốc mơ hồ có chút đồng căn đồng nguyên ý tứ hàm súc. Sau đó, cái kia u ác tính bay thẳng đến Hoa Thiên Đô bay đi, cùng hắn dung hợp cùng một chỗ. Hoa Thiên Đô, nhất định phải đem đạo, chứa thu, nhớ lấy. Nhớ lấy. Nhìn thấy u ác tính triệt để cùng Hoa Thiên Đô thân thể dung hợp, Nguyên Thủy Ma chủ ý niệm hóa thân không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp hóa thành vô tận ma chi bản nguyên quán chủ vào Hoa Thiên Đô trong cơ thể. Tăng trưởng kia chi pháp lực? Tấu chứng hết. Oh oh oh.